về sau ta hỏi qua rất nhiều cao nhân bọn hắn nói ta là chúng thiên thi độc còn nói chống đồng đ ồ i chết sinh nhiều các tộc sinh linh hình thành thiên thi cũng bình thường trường hận thiên nói đường x u â n hiện chống đồng đ ồ i chi địa tràn ngập một cỗ mơ hồ âm lệ khí khiến cho cường đại thần thức ở đây đều hứng chịu tới ngăn cản cho dù là đường xuân tam phẩm chân tiên thần thức cũng chỉ có thể nhìn thấy trăm dặm phương viên chi địa theo sói vô tình nói mảnh này rộng lớn khu vực hàm cái mấy chục vạn dặm phạm vi năm đó khâu bị tác thế nhưng là gần với thần linh nhất cao dài tồn tại mà đường xuất hiện khắp nơi một mảnh cháy đen Nam h thạch tân ngoài chẳng những mất mô mà lại cho hết đã trứng khô cả tòa đại sơn sập ở dưới đất mà có chút lòm sâu chi địa hướng xuống sụp đổ vạn trượng sâu có thể thấy được năm đó tình hình chiến đấu kịch liệt cùng khủng bố một đoàn người tiến bảo dấu chân này tha mạ tích quả thực do người mập mạp nhìn xem từng cái hơn mười t r ư ợ n g lớn hướng xuống h á m sâu sập hố le đầu lưới cái này tất cả đều là cự nhân tộc cường giả lưu lại năm đó những cường giả này so hiện tại cự nhân tộc hậu đại cao lớn được nhiều thân cao đạt tới trăm triệu cự nhân tương đối nhiều một cất xuống dưới chính là một cái hố to mà cự nhân tộc sinh linh trời sinh thân thể cường hãn thần thông giảm một cước chính là không cần tiên lực cũng có thể đá sập một ngọn núi trường hận tiên nói chống đồng đồi khắp nơi đều là tản mát xương cốt bất quá những này xương cốt trên cơ bản đều hoa đá mà đồng nát sắt vụn cũng khắp nơi đều là toàn bộ chống đồng đồi giống như là một cái cự đại bãi g i á c đừng nhúc ních trường hận tiên tranh thủ thời gian hô bất quá không còn kịp rồi mập mạp đã nhặt lên một đoạn gãy mất đầu thương đầu thương thế mà một đạo vặn vẹo một nửa thương thân khẽ động ngay tại mập mạp lòng bàn tay bên trên hung áp cắn một cái x ẹ t x o t một tiếng đoạn đầu thương cho đường xuân một trưởng chém thành hai đoạn đám người hiện căn bản cũng không phải là đầu thương mà là một đầu giống đầu thương dạng ma đen x à mập mạp tranh thủ thời gian nuốt vào một viên giải độc đan lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem dưới mặt đất còn tại ngọ ngậy hai đoạn thân thể x à con rắn này hóa thành thương cũng thái giống như thật chính là ta ánh mắt này cũng nhìn không ra mới thanh nói ta nói qua nơi này hết thể đều lộ ra quỷ dị dị thường căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đi đối đãi cho dù là ngươi có địa tiên thoát biến cảnh thần thức cũng vô dụng bởi vì ngươi căn bản là nhìn không thấu nó trường hận t i ê n nói không có gì kỳ quái con rắn này là thương này khi còn sống chủ nhân trực tiếp luyện hóa thành thương xà chính là thương thương chính là xà cả hai đã hỏa làm một thể bất quá qua nhiều năm như thế thế mà còn không có hủy diệt ngược lại là kỳ quái đường xuân nói đưa tay nghe xong liền đem đầu rắn nắm đến trên lòng bàn tay khó trách thế mà tăng thêm nhẹ nhàng thạch mà lựa chế xà đã chết nhưng là thương hồn vẫn còn ở đó vừa rồi cắn ngươi chỉ là thương hồn mà không phải chân chính xà đường xuân nói một đạo lỗi quang đánh tới một đạo màu đen đu quang bay lên một cái cao tới trăm trượng chỉ còn lại nửa bên mặt cự nhân đứng lên nó một quần vung mạnh ra một cái đáng sợ hình cung đánh tới hướng đường xuân một bằng người hồ quang l o ạ lên từ hắn đứng thẳng chi điệu thẳng đến đường xuân một nhóm người đứng thẳng chi điệu mười dặm khoảng cách mặt đất đều cho cự nhân vung lên nắm đấm trực tiếp nổ tan lái đi màu đen đu linh lang vô tình nhảy lên một quần trực tiếp thọc qua đi ấm vang một tiếng hát quang cùng thanh quang hòa lẫn cự nhân trực tiếp cho sói vô tình một quyền xuyên thủng sói vô tình lại hướng bên cạnh vung mạnh nằm đấm cự nhân thân thể lập tức t r ợ t nổ tung đi một c ỗ hát sát khí lập tức tràn ngập quanh mình trăm dặm phương viên t r i địa may mắn đám người tất cả đều trước đó ăn vào tị độc đan cự nhân thân thể đổ xuống mà thân thể nổ tung sau kích xạ đi ra mảnh vỡ đem quanh mình nham thạch thổ điện lại tứ ngược một phen b ắ n ra mấy trăm hố nhỏ mới, mới ngừng lại được cự nhân thân thể lại là từ hiện trường những n g y rác rưởi tạo thành rác rưởi thành độc thân cương đại mập mạp liễu cả lưỡi đây chính là thi khí cự nhân đã chết nhưng là thi khí tạo thành thi hồn mà thi hồn ngưng tụ quanh mình tản mát đồng nát sắt vụn thành tựu i cự nhân mục thân cái này cự nhân nhiều nhất bán tiên cảnh thực lực trường hận t i ê n nói mặt này rộng rãi khu vực thi hồn khẳng định không ít đường xuân báo cho nói dứt khoát ngồi xếp bằng tại đất cường đại luân hồi chi m â u mở ra tập q u y ể n hướng về phía quanh mình khu vực luân hồi chi m â u là lấy hồn phách lực lượng hình thức tản mát đường xuân rốt cục có thể thấy rõ quanh mình ngàn dặm phạm vi địa bàn bất quá một nghìn dặm đối với mảnh này hàm cái mấy chục vạn dặm khu vực tới nói hoàn toàn chính xác quá nhỏ mà lại luân hồi chi m u mở ra rất phí tinh thần lực nhìn tới chỉ có thể tiếp tục đi tới đường xuân thu hồi luân hồi chi m u nói một đi ngang qua đi gặp gỡ có thể giải quyết thi hồn sinh linh liền từ mập mạ p bọn người tự hành giải quyết đường xuân không xuất thủ bởi vì đường xuân đem mảnh đất này khu trở thành ma luyện thuộc hạ chiến trường mà thiên ủy thuyền ở đây thế nhưng là thu hoạch không cạn những n à y thi hồn hoàn toàn có thể hấp thu luyện hóa thành âm linh mà nơi này tràn ngập thâm khí cũng là thiên quỷ thuyền thượng hạng phân bón đen u khống chế thiên quỷ thuyền một đường theo đường xuân bọn người đi về phía trước g i ế t đột nhiên một tiếng tiếng la cổ lão kèn lệnh cùng vang lên đồng thời nương theo lấy chống đồng thanh â m chuyển đến ngoài trăm dặm đùi đất tung bay c h i ế n k ỳ tung bay thiên quân b ạ n mã lao nhanh chiến xa phi động nào đem tới không tốt nhiều như vậy thi hồn chúng ta không đối phó được mập mạp kêu lên chiến trước chiến một trận lại nói đây là ma luyện chúng ta tự thân hiếu chiến trận đường xuân một tiếng giống Vung lên một n ư ớ trận h c giết m chóc đang tiến hành vỡ vụn thi thể văng khắp nơi đường xuân quanh mình mười dặm phạm vi cho hết thanh không tất phương mở ra cánh quét qua chính là một mảng lớn đại ca ta thế nào cảm giác những này tất cả đều là chống không cũng không phải là chân thực tuy nói nhìn qua chân thực ngươi nhìn những cái kia thi hồn lúc rơi xuống đất cũng không có rác rưởi vật tán lạc xuống sói vô tình cùng mập mạp đều la lớn có phải hay không là năm đó chiến trường hình chiếu trường hận tiên cũng mười phần nghi hoặc ha ha ha vốn chính là hư hảo hình chiếu bất quá chúng ta muốn coi nó là thật thật chiến trường đang c h é m g i ế t đây là huấn luyện chúng ta bắc kích kinh nghiệm nơi đến tốt đẹp g i ế t đi coi như thật g i ế t đi đường xuân cuồng tiếng một tiếng một quyền xuyên thủng nào tới một cái trăm trượng cự nhân ngực bụng rết rết rết nghe xong cái này toàn bộ tha mạ t í c h là giả mập mạp cũng tới lòng tự tin huy quyền vung mạnh cánh tay đánh cho t h ô n g khoái lâm ly dù sao không lo lắng hội thụ thương hoặc cái gì dọn chiến đấu kéo dài một ngày đám người đang muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi bất quá lại là một tiếng tiếng kèn văng lên một cái khoác đầu tán toàn thân hất lên ra thú lộ ra cứng rắn như như sắt thép bắp thịt r a hỏa cầm trong tay một can dài trăm trượng mâu trên thân lái phun lửa đồng xa mang theo số lớn cường giả sát tướng đến đây đại ca cái này chẳng lẽ chính là khâu bị tắc hay sao tiểu đệ ta chước hủy hắn mập mạp cuồng tiếng một tiếng vung lên hắn cự phủ càn rỡ rít gào kề đạo chiến thần lại như thế nào lao tử béo thần đến lên tiếng một tiếng giòn vang mập một tiếng hét thảm cách mấy chục dặm trực tiếp cho đồng xa bên trên cự nhân một hơi thổi đến hung hăng đâm vào hơn mười dặm bên ngoài một tòa đống rác bên trên giả làm sao cũng sẽ đả thương người a mập mạc toàn thân màu tươi lần này là thật đường xuân nói chương chín trăm mười lăm chiến thần khâu bị tác đại ca ngươi xem sớm ra ngoài rồi mập mạc một mặt kinh ngạc đương nhiên đường xuân gật đầu thế nhưng là ngươi làm sao còn gọi đệ ta đi chịu c h ế ta mập mạp kêu t h ả m một tiếng một mặt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân ha ha ngươi không phải muốn làm anh hùng sao ta đây là thành toàn ngươi ngẫm lại ngươi có thể đem tiếp cận thần linh tồn tại khâu bị tác diệt nhiều vi phong đường xuân một tiếng g ư ợ c cười ngươi mập mạp cho hung ác ghế trụ con mắt trường giống là trung đồng yên tâm khâu bị tắc trướng mắt ngươi nhìn thấy hắn một đôi miệt thị thiên hạ ánh mắt không có ngươi ở trước mặt hắn thái yếu người ta một hơi cũng có thể diệt ngươi tranh thủ thời gian về không ở giữa nghỉ ngơi đi nơi này ngươi không thành đường xuân kéo một cái liền đem mập mạp thu vào chiếc nhận không gian thiên thi chẳng lẽ khâu bị tắc chính là thiên thi hay sao trường hận thiên một mặt phẫn nộ còn có sợ ánh mắt có khả năng chiến đường xuân giống to một tiếng l á i phi thiên hỏa sư sông đem qua đi một nước lạnh mượn chư thiên đảo chi thế khí trực tiếp vạch phá bầu trời trực tiếp xé rách không khí nó giống như chân trời bay qua kinh thiên nâng b ổ về phía khâu bị tắc màu đồng trừng mâu bang giống như đánh vào một khối cứng rắn không thể phá hủy vật cứng bên trên đồng thương chỉ là có chút lung lay lực phản chấn liền đem đường xuân liền người mang nâng rung động đến trăm dặm có hơn hung hăng và sụp một đống cháy đen gò nhỏ ngươi không thành thái yếu nhân tộc tiểu tử kết quả của ngươi nhất định phải chết thiên thi khâu bị tắc một mặt khinh thường đường xuân lại lần nữa nhảy đem mà lên lần này đổi dùng đ ỉ n h n ệ kết quả thế mà giống nhau chiến chiến chiến đường xuân chiến lực chưa từng có hơn ba năm ngoại quải đan điền bên trong tràn đầy tiên lực thẳng đến một trăm cái đường xuân toàn thân máu tươi bất quá khâu bị tắc cũng khá giật mình ra hỏa này thân thể cứng hãn có gan liền nhảy xuống xe chúng ta một trạm đường xuân về sau vừa lui đến một chỗ khe núi khu vực d â y rủi lấy đứng thẳng có gì không dám thứ lẻ một trăm l ẻ một thương da ta muốn lấy cái mạng nhỏ ngươi chiến thần khâu bị t ắ c từ hỏa diễm trên xe b ắ n ra trực tiếp rỗi hai tay ra xé mở không gian nháy mắt thân thể trượt xuống tại trên mặt đất nhìn xem đường xuân hắn vẻ mặt khinh thường một mặt phiền muộn ai thái yếu trên vạn năm trôi qua thế mà không có gặp gỡ một cái có thể đánh người khâu bị t ắ c phiền muộn chính là cái này tới đi chúng ta lại đến đi đường xuân vung lên thiên quỷ thuyền hướng phía trước ném đi thiên quỷ thuyền mở ra miệng lớn hút tới còn la buộc một tiếng khâu bị tắc vung lên một quyền trực tiếp liền đem thiên quỷ thuyền nghệ đến đến vài trăm dặm có hơn thiên quỷ thuyền đang rên rỉ ra giải thể trước thống khổ run dày âm thanh tới cuối cùng m ộ t c ư ớ c đường xuân như khiếu thiên hùng sư hắn phẫn nộ gầm rú hắn r ơ i lên chân đây là hám điệu m t c ư ớ c khâu bị tắc xem xét đang cười lạnh tại khinh thường bất quá chuyển một cái ngươi đường xuân một cước này quyển mang theo quanh mình trăm dặm cùng phong sóng giữ đi phương hướng lại là dưới mặt đất ẩm b a n g một tiếng trói mắt sáng ngân ánh sáng l o a lên kể từ đó đường xuân dưới đất dày đặc xuống ngàn vóc dáng đan điền mà cái này còn không phải mục đích mà tại tử đan điền quanh mình còn dày đặc mười mấy viên nắm đấm lớn thiên địa cửu bảo đan đây chính là hoang gia thiên địa cửu bảo đan đó cũng không phải lớn nhất đòn sát thủ mà những này cựu bảo đan đường xuân đem chuyên khắc gơm độc chuyên am hiểu thiên thi độc dược liệu toàn bộ d u n g hợp lại cùng nhau nổ tung lập tức t ử sát dược tính năng lượng bay vút lên tại trăm g i ả m không gian bên trong a hơi dính bên trên những thuốc này phấn chiến thần khâu bị tắc phẫn nộ hét to một tiếng kinh thiên trường mô mang theo hết lửa g i ậ n hóa thành kinh thiên trụ lớn xuyên thấu qua mê vụ bắn về phía đường xuân đường xuân không thấy ra hỏa này lách vào chiếc nhẫn không gian kinh thiên trường mô đem dưới mặt đất chọc ra một cái sâu đạt ngàn trượng dậu trưng ngàn trượng hố sâu tới đối tác so phẫn nộ hướng phía dưới mặt đất liền thọc mấy trăm cái đem mặt đất đương đường xuân thi ngược biết không sai bị lắm bởi vì khâu bị tắc c h ú n g độc những thuốc này phân đối với thiên thi chi thân hắn tới nói không khác k ỳ độc thử kim ánh sáng chớp độc lên sơn bảo sẽ mở không gian thần huy tia chớp trực tiếp liền nện sẽ tại trường mâu phía trên trường mâu gào t h é t một tiếng thế mà cho sơn bảo đụng đắc phi đến vài trăm dặm có hơn sơn bảo lần nữa quay lại đem chúng độc hao hết khâu bị tắc chín thành lực kình thi chi thân trọng đập một cái trực tiếp liền đem khâu bị tắc trăm trượng cự thân lập tức đánh vào trong đất một mảng lớn khâu bị tắc hoàn toàn chính xác cưỡng hãn hai tay hướng dưới mặt đất vẫn lên bụi mù bốc lên đến vạn mét trên không trung cả khối phạm vi đặt trăm dặm mặt đất cho ra hỏa này trực tiếp dùng man lực nhấc lên xem như một mặt kinh thiên cự bích ném sơn bảo bên cạnh chính cùng c â u bị tác thủ hạ đại chiến trường hận thiên cùng sói vô tình bọn người thấy là trận mắt hốc mồm sơn bảo bên trên sụp đổ xuống tới một hồ nước nặng b ì n h một tiếng g ọ t thẳng sập cả khối mặt đất bất quá sơn bảo cũng cho lực phản chấn chấn động đến tán loạn đến vài trăm dặm có hơn sơn bảo bên trên tử sắc thần huy lập tức m ư đi đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi sơn bảo không thể lại mượn lại dùng liền sợ sư tôn âu bản thiên hạ trí bảo cho hết khâu bị tắc toàn bộ xé nát khâu bị tắc đang gầm thét mặt đất đều cho hắn tức giận rồi hắn đ i ê n cùng d ố i ra cự thủ đánh mặt đất mặt đất sụt lún quanh mình chăm dặm phương biên cho hết khiến cho dối tinh dối mù bất quá hắn đã nhảy không lên chỉ có thể huy quyền chen chân v à o mà mặt đất sụt lún về sau thân thể của hắn theo rơi xuống xuống dưới dưới trời đất một cái cự đại hố đất bên trong một cái cự nhân tại chỉ lên trời gầm h é t thanh âm chấn động cựu thiên mà đi tự liền cao ngàn trượng trô đám mây cũng cho cái này kinh khủng tiếng gầm gừ chấn động đến hình thành một mảnh gió lốc triều dâng giống như đáng sợ cự thú nào về phía phương xa luân hồi vòng xoáy bốc lên đến không trung nó giống như thiên thần nhìn xuống chống đồng đội luân hồi vòng xoáy xoay tròn mở nó giống như một đài cấp máy hút bụi đem chống đồng đội âm khí toàn bộ làm như phân bón hút vào vòng xoáy ở trong về sau hấp thu luyện hóa chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng dung nhập đường xuân nhanh tan ra thành từng mảnh trong thân thể đã mất đi hạch tâm thiên thi khâu bị tắc về sau toàn bộ chống đồng đội giống như đều cho tan g ã như vậy không lâu t o à những bộ c này tại tròn xoay Luân mở. hồi có thể hình thành thi hồn ra hỏa tất cả đều là bán tiên cảnh trở lên cơn giả đây là dưới trời đất tinh thuẫn nhất lao thiên hình thành âm tính năng lượng chuyến ngươi đường xuân bắt đầu đem những này thi hồn du nhập luân hồi đại trận bên trong từng cái âm tướng tại luân hồi đại trận bên trong luồn lên n g ả y xuống mà khâu bị t ắ c cho luân hồi vòng xoáy khóa chặt đang tiến hành nửa tháng chống lại về sau cuối cùng thiên thi khâu bị t ắ c cho luân hồi vòng xoáy thôn v ẹ tẩy trị bất quá nháy mắt ra hỏa này một tiếng c u ầ n bạo giống to về sau thế mà như kỳ tích nhảy ra luân hồi vòng xoáy đứng mặt đất phía trên giống như thiên thần nhìn xuống phiến đại địa rộng lớn này tuy nói luân hồi vòng xoáy vẹn vẹn thôn vệ một chút nhưng là liền lần này là đủ rồi bởi vì đường xuân kinh ngạc hắn biết một cái thiên đại bí mật bởi vì, khâu bị tắc thế mà chính là vũ vương cái thế phong hoa thủ hạ một viên chiến tướng đương nhiên khâu bị tắc chết mấy vạn năm cũng không phải là nhân hoàng đường kinh thiên thủ hạ mà là vũ vương thứ mấy thế luân hồi một viên chiến thần đại đông vương triệu làm xoay tròn lấy b ắ n ra đáng sợ t ử quang đến không c h u n g nó hóa thành một phương sơn nhạc treo cao tại khâu bị tắc trên đầu một đạo tử sắc quang trụ đánh vào khâu bị tắc trên thân giá hỏa này chính tại bành trướng chuẩn bị tự bạo thi chi thân thế mà lập tức run lên một hồi thế mà lập tức liền dừng lại hắn ngước nhìn đại đông vương triệu lệnh không lâu hắn trong ánh mắt lộ ra mê võng lộ ra chân kinh lộ ra không thể t i n được lộ ra một chút đã lâu mỉm cười nó thế mà túi xuống thân thể về sau một cái tay chống đỡ ở trên ngặt chỗ giống như một cái người đang suy nghĩ chính ở trong hoang mang suy tư khâu bị tác ngươi còn tại hoài nghi cái gì nhìn thấy bản vương còn không tham viếng chủ tử của ngươi trở về đường xuân thanh â m kia xuyên thấu qua luân hồi vòng x o á y đi ra lộ ra xa xăm mà thê lương vương ngươi thật sự là vương sao mấy vạn năm ngươi làm sao có thể còn sống khâu bị tác nội tâm còn tại dãy rồi lấy luân hồi hết thể đều là luân hồi c h í n đạo luân hồi pesso trong lòng ngươi hẳn là minh bạch vương cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại hiện tại vương trở về n h à chúng ta muốn lần nữa r ơ lên trường m âu trinh chiến thiên hạ thần phục tứ hải khâu bị tác chúng ta muốn gây dựng lại thần vực khôi phục thần vực q u a n huy đường xuân thanh em vang vọng tại toàn bộ chống đồng đội gia hỏa này căn bản chính là đang lừa dối người miệng bên trong đem nghe được đoán được một mạch đều đổ ra như thần hồn chuông đập khâu bị tác lúc này có thể được thì được được không được liền phải dân mạng bởi vì khâu bị tắc lựa chọn tự bạo cái kia năng lượng đoán chừng có thể đem chống đồng đổi trực tiếp nổ nát mà khâu bị tắc cường đại thiên thi hồn phách tuyệt đối có thể khóa chặt chính mình lúc trước có thể cùng mình so chiêu một trăm l ầ n đó là bởi vì khâu bị tắc một mực không có gặp gỡ như thế kinh đánh người hắn căn bản chính là tại đem mình làm bao cắt tiến hành võ công huấn luyện vương người rốt cục trở về vệ sổ tham kiến vương tại đường xuân tận tình quyết bảo giống truyền thụ đại đạo nói một ngày một đêm về sau khâu bị tắc rốt cục hiểu rõ giống như hắn chậm rãi quỳ xuống thân thể tốt vệ sô đứng lên đi từ đó về sau cái này chống đồng tâm thi hồn toàn bộ từ ngươi dẫn đầu chúng ta muốn chinh chiến thiên h ạ đường xuân nói vẽ số minh bạch vương nhất định khâu bị tắc một mặt nghiêm trọng đường xuân đem luân hồi đại trận giao cho khâu bị t ắ c từ đó về sau long tướng chỉ là khâu bị t ắ c phụ tá mà chống đồng đồi hơn ngàn cường đại thi hồn nhóm bình thường tất cả đều tại luân hồi đại trận bên trong tinh dưỡng vương cái này cho ngươi khâu bị tắc há m ồ m phun ra một cái ma quả cầu ánh sáng màu đen luân hồi vòng xoáy một ngụm thốt vệ không lâu giám giác một tiếng luân hồi vòng xoáy lập tức lại phồng lớn lên không ít đạt tới một nghìn ba trăm l i ả m mà lại đường xuân hiện mình tinh thần l ự c thế mà s u n g kích đến ngũ phẩm chân tiến cảnh mà lại đường xuân có cái kinh ngạc hiện luân hồi vòng xoáy hàm cái bao lớn p h ạ m vi thần trí của mình liền có thể liếc nhìn đến bao lớn p h ạ m vi xem ra luân hồi vòng xoáy mới là thần thức căn bản vương đây là mấy vạn năm xuống tới v ẹ số lợi dụng nơi này âm khí luyện được thi gan khâu bị tắt nói đáng tiếc ngươi là thiên thi thi thi thân nếu như có được ra thịt lợi nói thực lực ngươi đoán chừng liền có thể khôi phục lại khi còn sống thời đại đường xuân thở dài vương vệ sổ hiện tại chỉ có thể vung ra nhân tiên cảnh định phong thực lực đương nhiên tại chống đồng đội lời nói vệ sổ thế nhưng là nơi này vương chính là chân tiên cảnh cường giả vệ sổ cũng không sợ hắn chỉ bất quá vương tới vệ sổ khẳng định phải đi theo vương trinh chiến thiên hạ cho nên vệ sổ muốn đi theo vương rời đi nơi này bất quá vệ sổ tin tưởng có vương tại vệ sổ sẽ có hy vọng phục s in h khâu bị tắt nói chương chín trăm m ư ơ i sáu mày trắng hạc kia là khẳng định đường xuân động viên đại ca thiên thi là từ thi khí ngưng tụ thành khâu bị tắc khi còn sống hồn phách đều tiêu vong cái này yếu phục sinh lời nói trên cơ bản không có khả năng sói vô tình nói trên đời này không có không có khả năng ngươi nghĩ liền hoa đá cây cỏ m ụ c đều có thể tu luyện thành thần h ú n g chi thi khí đúng hay không chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn không có tìm tới thích hợp với thiên thi tu luyện pháp môn mà thôi đường xuân nói cũng có đạo lý a thi khí cũng thuộc về trên đời vật một loại sói vô tình cười nói khâu bị tác ngươi qua đây đường xuân nói một chỉ bắn tới một giọt xanh biếc trong suốt chất lỏng bay ra thật là khủng khiếp sinh mệnh lực khâu bị tắc giật mình nuốt vào nhìn xem có thể hay không đối ngươi có trợ giúp đường xuân nói khâu bị tắc há miệng ra nuốt vào không lâu năng lượng màu xanh lục bắt đầu ở toàn thân du t ẩ u bởi vì khâu bị tắc thân thể là thi khí ngưng tụ thành cho nên trong thân thể cũng không có kinh lạc mạch máu mạch lạc bọn người thể tổ chức chính là cương thi c h i thân đều có những này mà khâu bị tắc không có cho nên năng lượng màu xanh lục chỉ là tại trong thân thể của hắn du tàu mấy canh giờ qua đi khâu bị tắc mở ra mắt một mặt kinh h ỉ nói đa tạ thiếu chủ bán thưởng vệ sổ cảm giác thân thể có loại cảm giác quái gì. nhưng là lại nói không ra loại cảm giác này là cái gì sinh mệnh vệ sổ đây chính là sinh mệnh có lẽ mấy vạn năm trôi qua ngươi đã sớm quên đi sinh mệnh cảm giác từ giờ trở đi ngươi một lần nữa thể hội một chút sinh mệnh đi ta muốn nói chính là đây chỉ là nhân hoàng cung trong gốc kia trên thần thụ một điểm c ả n h cây bên trên nhỏ ra tới sinh mệnh năng lượng nếu chúng ta có thể làm đến mẫu liên ta tin tưởng tính mạng của nó năng lượng tuyệt đối có thể thêm bạn n ụ c thân tái tạo đường xuân nói diệt cái kia đáng ghét nữ nhân là nhất định khâu bị tắc siết chặt nằm đấm hắn nhìn đường xuân một chút đạo phía dưới chúng ta nên làm gì hoàn thiện luân hồi đại trận khiến cho nó trở thành chúng ta cường lực thủ đoạn công kích lần này luân hồi đại trận phải lớn thay máu yếu lấy ngươi thi hồn thủ hạ làm chủ đường xuân nói bởi vì khâu bị tắc là thi khí c h i thân cho nên bao quát thủ hạ của hắn ngược lại là có thể đưa vào tiểu h ò a quả phúc điện tại đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tương trợ xuống đường xuân vận dụng số lớn tiên thạch cùng dược liệu hoàn thiện luân hồi đại trận một ngày nào đó hết thể chuẩn bị sẵn sàng đường xuân một đoàn người lần nữa về tới nam t i ê n thành đường hà chính mang theo tộc nhân tại động phủ trên đại điện nghị sự đột nhiên giá hỏa này đứng lên là ngươi không sai đích thật là ta đường hà chúng ta lại gặp mặt đường xuân thân ảnh rơi vào trên đại điện được đến không mất chút công phu chính hảo ngươi tự động đưa tới cửa miễn cho lão tử tìm khắp nơi người đường hà một tiếng cùng tiếu đạo diệt thanh mang loại lên đường thăng một đấm đánh phía đường xuân bất quá ầ m vang một tiếng sau một khắc một đạo màu đen sát quang tiệm qua đường thăng một tiếng hét thảm cả người đánh cho vách động chỗ sâu mà lại gãy tay chân đoạn đường hà s ứ n g sở bởi vì đường thăng thế nhưng là người hạ đẳng tiên cảnh mà đem hắn kích thương người lại là đứng tại đường xuân thân thì một cái màu đồng cổ làn ra mặc ra thú cự nhân hào thủ đoạn đường hà cười lạnh một tiếng ra bên ngoài ném đi trên đại điện lập tức đất vàng đầy trời đất vàng hình thành sắc bén màu vàng sát quang v u n g hướng về phía khâu bị tác bất quá tên kia thực sự cưng hãn dôi tay ra một trảo liền đem tức ngưỡng đất nắm ở trong tay mà lại một can trường mâu nháy mắt phồng lớn trực tiếp xuyên phá không gian đến đường hà trước mặt đường hà xem xét sắc mặt xứng sở cái thằng này hai tay vỗ một con màu đỏ tương miệng theo thân quái dị cự thú lóe năng lượng kinh khủng nhào về phía can trường mâu ứng ma thú sói vô tình kêu lên q u ỷ dị chính là khâu bị tắc trường mâu xuyên thấu qua con thú này thân thể mà qua con thú này thế mà không có thụ thương mà lại há mồm cắn về phía khâu bị t ắ c bất quá ứng ma thú cũng trận tròn mắt một lần bởi vì nó là cắn trúng khâu bị tác bất quá cũng là cắn cái không người ta thân thể là thi khí ngưng tụ thành mà lại một c ỗ hát sát khí nháy mắt truyền khắp ương ma thú thân thể g i a n giác một tiếng ương ma thú một tiếng h é t thảm toàn thân đen nháy mắt tử vong độc thật là lợi hại đường gia tộc người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh khâu bị tắc hướng toàn bộ cung điện không gian vỗ tới một trường thi độc lập tức dày đặc toàn bộ đại sảnh đường gia tộc người tranh thủ thời gian thi độc bất quá thiên thi độc quá lợi hại lập tức một mảng lớn đường gia tộc người đổ xuống hỗn đản đường hà xem xét phẫn nộ giống lên một tiếng thế mà chỉnh ra một cái bình ngọc ra bên ngoài khẽ đảo một chút chất lỏng màu xanh biết tại không trung hình thành mưa bụi t r ạ m vật vung gắn đi ra cái này lão tử thích khâu bị tắc cười lạnh một tiếng há m ồ m khẽ hấp chất lỏng màu xanh biết tất cả đều vô bụng quả nhiên không hổ là thái hậu tâm phúc liền cái này sinh mệnh liên đều có đường xuân cười lạnh một tiếng người nói b ậ y này liên thủy là chúng ta đường ra lão tổ tông được từ cung trong đường hà có chút trộm d ạ n bất quá toàn bộ thân thể cho khâu bị tắc dỗi ra cường lực cự thủ bóc chặt đường hà tuy nói thân hình cao lớn nhưng cùng khâu bị tác so sánh còn là thái yếu cả người cho khâu bị tác diều hâu vồ ga con đồng dạng xách xách lên mà đường gia tộc người bên trong còn lại cường giả cho hết đường xuân cùng sói vô tình bọn người k h ô n g chế được thật to gan lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng giống như đến từ sâu trong lòng đất một cái áo bào đỏ láo giả cứ như vậy từ không trung thấu hiện đi ra mà lại dỗi ra đầu ngón tay bắn ra xoay một tiếng khâu bị tác cự thủ trực tiếp cho xuyên thủng mà lao giả tiện tay chảo một cái đường hà liền đến lão giả trong tay lao tổ tông người rốt cục bế quan đi ra đường gia tộc người tất cả đều kêu lên người này là đường gia tổ tông đường thiên cười nhị phẩm chất tiên đường xuân cảm giác đầu hơi lớn bất quá đường xuân cũng không có bối rối nhìn chăm chắm lão giả nói ngươi trúng độc coi như không thể có thể nhìn ra đường thiên cười nhàn nhạt khe nói người hạ độc ngươi khẳng định không biết là ai đường xuân nhàn nhạt khe nói lao phu không ngươi biết chẳng lẽ ngươi biết đường thiên cười một mặt khinh thường đương nhiên biết người này là ngươi thân nhất người hắn ngay tại thân ngươi bên cạnh vị nào đường xuân nói đánh g á m Ta đường, đường tiên lục lục cười n g hừ lạnh nói cái này các hạ hẳn là nhận biết ta đường xuân ném ra đại đông vương triệu lệnh đường tiên cười xem xét lập tức người từ trên ghế đứng lên hai mắt nhìn chăm chú đại đông vương triệu lệnh không lâu biểu lộ dần dần hòa hoan xuống tới đoạn thời gian trước ta từng tới nơi này mà lại lộ đại đông vương triều lệnh bất quá kém chút cho đường gia chủ xử lý mà ta một cái thủ hạ cho đường gia chủ tóm lấy các hạ đem hắn phóng xuất liền sẽ rõ ràng đường xuân nói người đâu đường thiên cười quay đầu hỏi đường hà nói cái này lão tổ tông đừng nghe tiểu tử này lừa cái này đại đông vương triều làm căn bản chính là giả đường hà nói một đạo thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến đường hà trên mặt rõ ràng lộ ra một đạo ngũ chỉ sơn thẹn ngươi còn là đường gia gia chủ cả thật giả đều không phân biệt được đường thiên cười nổi giận nói đại đông vương triệu làm người nắm giữ chính là đường ra chân chính gia chủ mà đại đông vương triệu làm chỉ nhận đường ra chân chính gia chủ người khác là không cách nào dung hợp thả ngươi đường thiên cười khe nói không lâu đường thăng đem vũ ngân quang cong đi ra ngươi là đường thiên cười nhìn lấy vũ ngân quang xem đi xem lại ai thiên cười liền ta ngươi cũng nhận không ra à nha ta là ngân quang vũ ngân quang thở dài gương mặt lung lay ngươi là ngân quang năm đó nhân hoàng gia thủ hạ trận chiến đầu tiên thần đến lúc đó ngũ phẩm chân tiến a đường thiên cười ôm lấy vũ ngân quang ai ta cho cái này bên trong nữ nhân kia một bàn tay liền phiến thành bộ dáng này mà lại hiện tại thân thể là tảng đá dung luyện thành ra thì sớm không tồn tại võ đang ngân quang một mặt phiên muộn đúng vào lúc này vũ ngân quang đột nhiên xoay người một cái đem đường thiên cười đẩy ra mà một thanh lục sắc tiểu đao trực tiếp xuyên thấu vũ ngân quang hộ thân cương ánh sáng về sau đâm vào vũ ngân quang trong thân thể người tên hôn đản đường thiên cười phẫn nộ một bàn tay quất bẹp đường hà cái múi lao h ô đản người sống không được bao lâu Chẳng lẽ chưa nghe nói qua cùng trong một cặp nghe nhãn mày trắng hả nói trong trắng lẽ qua sao? kiểu một mày đường hà cười lạnh đạo thái hậu thiên vệ may mắn không làm được mệnh thái hậu thiên vệ muốn đi trước một bước một k â s o n g đường hà liền muốn tự bạo bất quá đường xuân cường đại ngũ phẩm chân tiên hồn phách hóa chặt đường hà khiến cho g i a hỏa này độ i chậm một nhịp mà liên tại trong chớp nhoáng này đường thiên cười r ỗ i tay ra một chỉ đâm tới lập tức đóng băng đường hà tiên lực không gian quả nhiên là gian tế đường thiên khí cười được một bàn tay đánh nứt đường hà bờ môi về sau cường đại hồn phách lực lượng đâm vào đường hà trong thức hải thật lâu đường thiên cười thống khổ có quắp một chút bờ môi sông hồn phách có phải là cho thiên phệ diệt đường xuân hỏi ai diệt không có một chút cũng không có còn lại đường thiên cười thống khổ lắc đầu nói ta thân thể này đã trúng mày trắng hạt độc này h ạ t thiên hạ kỳ độc chính là cái thế bảo dược cũng cứu không được ta kỳ thật việc này ta sớm tại trăm năm trước liên hệ i n chỉ bất quá ta không nghĩ tới lại là thiên phệ chiếm sông dưới thân thể độc thổ tông sông đã chết thổ tông hồn phách không bằng và ở lòng sông trong cơ thể cao thăng bọn người tranh thủ thời gian kêu lên ai vạn năm trôi qua thật vất vả tu được nhị phẩm chân t i ê n cảnh nghĩ không ra thế mà muốn từ bỏ mà lại đường ra không có ta gia tộc chúng ta nguy đường thiên cười thống khổ được trực ma nha không cần đoàn thể ta có biện pháp am hiểu ngươi độc đường xuân khoát tay áo không có khả năng mày trắng hạc độc trừ phi là mày trắng hạc chính mình tiên đạo đường thiên cười lắc đầu đạo muốn để cung trong lão thái bà kia cho ta giải độc cái này có khả năng sao độc này là nàng xuống tổ tông lão thái bà như thế chính là đang ép chúng ta đường ra hiệu trung thần ngư vương triều lúc này đường ra đại trưởng lão đường phương từ bên ngoài nhanh chân mà tiến nói đường ra giang sơn cho bạch thị lao thái bà chiếm chúng ta hiệu c h u n g nàng làm hắn xuân thu đại mộng đi đường thiên cười khen ó i việc này đoán chừng thiên vệ sớm đã đưa tin cho lao thái bà không lâu liền có biến cho nên đường phương nói các ngươi lại nhìn cái này đường xuân lấy ra hỏa dương vương phủ cùng trần gia cấu kết ký ức hình tượng xem ra cung trong vị kia toàn diện hướng phía chúng ta nam thiên phủ độc thủ ta lo lắng không riêng gì chúng ta đ ư ợ ra mặt khác lý gia tống gia đều có cung trong người chạy vào đường thiên cười nói chương chín trăm m ư ơ i bảy mặt đất run rẩy đúng vậy a nếu như cao thủ tất cả đều trúng độc hoặc bị diệt thân n h ư u vương triều cường giả đại binh tiếp cận chúng ta lấy cái gì lực lượng đi đối kháng đường thăng cũng là một mặt thú buồn không cần lo lắng ta trước am hiểu thiên cười độc đường xuân k h ẽ nói đầu ngón tay bắn ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện đây là đường thiên cười nhìn lấy giọt kia chất lỏng màu xanh biếc ha ha ha ta là không có hưởng phí lông mày hạc nhưng là ta có còn cao hơn nó dài chủng loại đường xuân một tiếng cười đường thiên cười lại không có hoài nghi nuốt vào không lâu màu đen sát khí t ử trong thân thể bước lên mà ra dòng g ã hai ngày hai đêm đường thiên cười bước ra mày trắng hạt độc cả ngươi nhất thời thần thanh khí sảng đa tạ thiếu chủ đường thiên cười sâu không người đường gia tộc nhân khác tất cả đều một gối quý xuống đại ca ngươi cái này ở đâu ra mập mạp nhịn không được hỏi lúc trước nói ngươi nghe nha giọt n u ô i vậy đối gầy hạc ngươi còn không vui lòng nghĩ không ra ta thế mà nhặt được bảo đường xuân cười nói vừa rồi thần thức d ò vào chiếc nhận không gian cầu nửa ngày mới khiến cho gầy hạc nôn một giọt nước bọt đi ra nghĩ không ra thật đúng là cho đường xuân đoán đúng cái này đối gậy hạc địa vị không đơn giản thiên cười đem thiên vệ giao cho ta đi đường xuân nói chỉ cần thiếu chủ có thể cần dùng đến cứ việc dùng đi ngươi không nên đem hắn đường sông sông đã chết còn lại chỉ là một bộ không có hồn phách mà thôi đường thiên cười đem đường hà cho đường xuân vậy liền để thiên vệ thay thế số n g a đường xuân k h ẽ nói chẳng lẽ thiếu chủ không phải rút hồn luyện thành chiến sùng sao đường thiên cười s ữ n g sở không sai thiên vệ sau này chính là ta đường xuân chiến sùng bất quá không cần rút hồn ta trực tiếp tẩy não đường xuân âm trầm cười một tiếng lao tử chính là hồn phách tự bạo cũng sẽ không để ngươi được như ý thiên vệ giống lên một tiếng hồn phách liền muốn tự bạo bất quá đường xuân ngũ phẩm chân tiên hồn lực vừa tiến vào giống như một thanh nhẫn một mực đem nó hồn phách đông kết về sau đường xuân tiến vào đại đế thần miếu luân hồi vòng xoáy trực tiếp thôn vệ thiên vệ hồn phách tiến hành loại bỏ luyện hóa lại t r ư n h hợp đợi đến luân hồi vòng xoáy phun ra thiên vệ về sau thẳng xui xẻo này đã bị rửa đi tự chủ ý chí thành đường xuân một trung thành nhất chiến sủng mà đường hà thượng đẳng nhân tiên thực lực vẫn còn chỉ bất quá ý niệm bên trong cho đường xuân gieo thiếu chủ hạt giống về sau ngươi liền gọi đường cường đường xuân nói thuộc hạ đường cường khấu kiến thiếu chủ đường cường rất cung kính quỷ một chân trên đất ngày thứ hai đường tiên cười tự mình b ồ i tiếp đường xuân đi thăm toàn bộ đường phủ động phủ bảy mà đường cường cùng vũ ngân quăng hai cái cận vệ tại chiến thần khâu bị tắc dẫn đầu xuống trung tâm đi theo phía sau đường phủ gia tộc tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân đường xuân hỏi nếu bản về tộc nhân vậy liền nhiều hôn hôn xa xa cộng lại không dưới trăm vạn bất quá chúng ta hiện tại nhất trực hệ một mạch cũng có mấy vạn h ạ tâm nhất có thể ở tại đường phủ bên trong tộc nhân chỉ còn lại một vạn t à hữu đường phủ có được bán tiên cảnh cường giả trăm tên địa tiên cảnh cường giả hai mươi tên nhân tiên cảnh cường giả mười tên mà chân tiên cảnh cường giả chỉ có ta một cái ai s ố dốc hoàn toàn chính xác s ố dốc mấy ngàn năm trước chúng ta đường phủ chân tiên cảnh cường giả có năm sáu cái nhân tiên cảnh cường giả càng là nhiều đến ba bốn mươi tên đường tiên cười thở dài nam tiên phủ mặt khắc tam đại gia tộc thế nào đường xuân hỏi nhân số không có chúng ta nhiều cường giả số lượng ngược lại là không sai bịt lắm không phải đường ra làm sao chịu để bọn hắn đ h ú n g tay nam thiên phủ sự vụ mà lại tam đại gia tộc thường thường vừa gặp chuyện gì lúc đều sẽ liên thủ đường thiên cười nói phía sau ngoài m ộ ư ơ i dặm chính là đường ra tổ địa đ ư ờ n g đi vào đường ra tổ địa về sau đường xuân lập tức có chút trận tròn mắt bởi vì toàn bộ phạm vi đạt tới ngàn dặm trên mặt đất tất cả đều là giống mạng n h ệ g i ặ n nước khe hở có lớn có nhỏ lớn khe hở có thể có vài dặm tiểu nhân khe hở vẹn vẹn đầu ngón tay thô mà lại đều không ngoại lệ chính là mặc kệ lớn khe hở hay là nhỏ trong cái khe đều có từng tia từng tia thủy khí hình thành s ư ơ n g mù chạm v ậ t xuất hiện giống như dưới mặt đất có suối nước nóng giống như thân thức hướng xuống tìm kiếm một mực xuống kéo dài tới ngàn trượng chiều sâu thế mà còn không thấy ngọn nguồn những này khe hở sâu bao nhiêu đường xuân hỏi không rõ ràng tổ tiên có di h ấ n nói lần này bên cạnh là tổ nguyên tri địa không cho phép bất luận kẻ nào dò xét đường tiên h cười nói hai người bay đến không trung đường xuân hướng xuống quét qua lập tức ngu ngơ ở bởi vì Hắn hiện từ dạng từ đường ớ c mở t xuân cuối trong ư n g tụ tại lòng nghi ngờ lơ lửng giữa không trung thật lâu nhìn chăm chú lên trung ương sương tông mù kinh tiên h tri nộ về sau giận xung quanh cuối cùng mặt đất d i ã n nước chẳng lẽ những này có liên hệ sao đường xuân trong lòng đ a n g suy nghĩ cảm giác giống như tìm được một điểm đầu mối giống như ta muốn đi xuống xem một chút đường xuân làm quyết định cái này t h u c ta đây hết thể vốn chính là thiếu chủ đường thiên cười hơi do dự nhẹ gật đầu đường xuân đến hư hư thực thực g i ấ u chân trong hơi nước g ư ơ n g về sau hướng trong cái khe vừa chui liền hạ đi phía trên lập tức sôi trào hơi nước một mực giảm xuống vạn trượng chiều sâu thế mà còn không thấy ngọn nguồn đường xuân thầm giật mình những n à y dạn nước nếu thật là một cước dẫm ra tới một cước kia chẳng phải là có thể hủy đất gì này tiếp tục hướng xuống hai vạn trượng sâu độ đương thời bên cạnh x ư ơ n g mù nồng đậm hơn mà lại áp lực rất lớn đường xuân đều cảm giác có chút hoa mắt trong mặt lại đi xuống kiên trì giảm xuống ngàn trượng sau cảm giác đầu đau m ư a nước nếu như xuống chút nữa đoán chừng đầu liền sẽ cho sức chịu nén trực tiếp nổ tung đúng vào lúc này đại đông vương t r i ề u làm run rẩy một hồi bay ra nó bản thân bay đến đường xuân dưới chân hai chân dẫm mạnh tại trên lệnh bài đau lớn nháy mắt liền biến mất giống như cái này đại đ ô n g vương triệu làm có giải trừ sức chịu nén tác dụng. có nó đường xuân tiếp tục hướng xuống mà đi rốt cục thấy được khe hở xuôi theo đầu đường xuân tính toán qua bây giờ cách mặt đất đoán chừng có ba vạn trượng sâu độ dưới mặt đất xuôi theo đầu tình cảnh để đường xuân rung động bởi vì dưới mặt đất c h ả y xuôi thế mà tất cả đều là từng đầu dòng sông giống như máu tươi lúc này đường xuân cảm giác một hồi thảm thiết lay động hiện tất phương hóa đá thân thể thế mà sợ hai giống như run lên một hồi cái này máu tươi thế mà có thể để cho bán thần cảnh giới viễn cổ tất phương sinh bản năng run dày chẳng lẽ những máu tươi này cấp độ so tất phương chân linh huyết mạch còn muốn cao sao đường xuân hai chân giống tại huyết hà bên trên khoái sự sinh huyết hà bắt đầu run rẩy không lâu run rẩy thành bốc lên lại xuống đi huyết hà giống như cồn u g bạo lên huyết hà giống như đun sôi nước sôi giống như nhấc lên s ó n g lớn mà đường xuân hiện đại đông vương triều làm cho n ả y khắc thế mà thành một khối bọt biển giống như mở ra nhiều cái lỗ thủng về sau trong huyết hà máu tươi như chim mỏi về tổ tuân đi vào cũng không biết được bao lâu thời gian trôi qua dưới mặt đất khổng lồ huyết hà thế mà khô cạn bởi vì máu tươi tất cả đều cho đại đông vương triều làm hấp thu mà lại đường xuân hiện thời khắc này đại đông vương t r i ề u làm giống như một khối huyết sắc hổ phách cho người ta một loại mông lung thấu thị cảm giác mà đường x u â n hiện đại đông vương t r i ề u làm bắn ra một đạo tử quang tử quang đánh vào không trung bắn ra một cái cự đại bóng người bóng người giống như phẫn nộ nó từ không trung một cước đặt xuống toàn bộ ngàn dặm phạm vi không gian trực tiếp cho hắn dẫm sập xuống dưới không gian đang run sợ một cước kia rốt cục rơi đến trên mặt đất mặt đất đang run rẩy mà dạn nước khe hở kéo dài tới lái đi mà này một khắc thời gian giống như tại thời khắc này đọc lại mà lại hết thể sự vật đều dừng lại giống như đại ư ờ n g đế thần miếu thời gian mấy năm trôi qua đường xuân thanh tỉnh lại là vũ vương thiên đâm tám thức bên trong thức thứ sáu mặt đất run dày một thức này xuống dưới thế mà có được thời gian đứng im tác dụng lôi quang loại lên đường xuân một cước sập đến dưới nền đất mười dặm phạm vi mặt đất dạn nước lái đi mà tại thời khắc này tất cả đều dừng lại t i ê u liên bởi vì một cước này xuống dưới c h ấ n khai chính tại nhấp nô tảng đá cũng rất giống cho người ta làm định thân thuật giống như dừng lại bất quá đường xuân hiện tuy nói mặt đất run rẩy có được thời không đứng im hiệu quả nhưng là đoán chừng là bởi vì chính mình thực lực thái yếu duyên c ớ chỉ có thể đứng im thời không một giây đồng hồ tả hữu tuy nói chỉ có một giây đường xuân cũng là kinh hỉ như điên thử nghĩ nếu như cùng cao thủ đối chiêu lúc tại s o n g phương binh khí thẳng g i a o lúc ngươi có thể đứng im p h ả i không đây chẳng phải là đối phương thần binh đến không được trên người của ngươi mà n g ư ơ i thần binh lại là có thể làm bị thương đối phương đối với tiên nhân cảnh cường giả tới nói một giây đồng hồ liền có thể quyết định sinh tử đương nhiên đường xuân suy nghĩ cũng minh bạch đoán chừng cái này thời không đứng im chỉ có thể tương đối cùng cảnh giới người mà cao hơn mình quá nhiều cảnh giới người pháp này đoán chừng hiệu quả không lớn hoặc giả thuyết là nhiều nhất là trì hoãn mà không cách nào đứng im đúng vào lúc này toàn bộ nam thiên thành đều run lên một hồi lại không lâu g i a n g d ắ c một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ nam thiên thành đều dọa đến nhảy vọt một chút mà nam thiên ngoài thành tòa nào to lớn đền thờ thế mà một đạo văn mẹo toàn bộ to lớn đền thờ giống như s i n h s i n h cho người ta đạp một cước giống như hướng dưới mặt đất lặn xuống tất cả cường giả đều dọa đến chạy tới đền thờ trước mặt hiện đền thờ đã chìm đến dưới mặt đất một nửa mấy vạn cường giả không dám thất lễ tranh thủ thời gian hợp lực muốn đem đền thờ kéo ra mặt đất bất quá đền thờ quá nặng nề mấy vạn cường giả bên trong cứ việc còn có mấy trăm tiên nhân nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào đem đền thờ nhắc lên tới cuối cùng đền thờ triệt để chìm xuống mà lại mặt đất vỡ ra không lâu đền thờ đã mất đi bằng dáng mấy vạn cường giả trợn mắt hốc mồm toàn bộ giống chết cha mẹ giống như mấy vạn cường giả đều quỳ xuống thậm chí có chút cảm xúc kích động người đều gào khóc tổ b à i chìm xuống có phải là nam thiên phủ sẽ có lớn biến cố có khả năng hiện tượng này thái q u ỷ dị mà hết thể này tất cả đường tiếu thiên trong mắt lão gia hỏa cũng là một mặt t i n h ngạc lại nhìn còn tại dưới nền đất không có đi lên đường xuân lão gia hỏa có chút hoài nghi có phải là cùng đường xuân có quan hệ nhưng là lao gia hỏa cũng không dám rời đi còn là rất trung tâm canh dự ở tổ địa phía trên mà khâu bị tác ba người hiện lên hình tam giác đứng tại tổ địa ngàn dặm phạm vi vùng ven phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến đụng vào tới bao quát đường phủ bên trong người cũng không thành t ử quang loại lên đền thờ thế mà quỷ dị xuất hiện ở đường xuân trước mặt một đạo ý niệm chuyển đến mặt đất run rẩy cần thiên bài xứng đôi mới có thể vung ra thực lực tuyệt đối chương chín trăm m ư ơ i tám người hạ đẳng tiên ngôi lai、like, này đền thờ gọi thiên bài lại là thời gian mấy năm qua đi lợi dụng huyết mạch thôn vệ năng lực đường xuân rốt cục hoàn toàn luyện hóa thiên bài Con hàng này một kiểm tra thân thể công cảnh tại trong lúc vô hình thế mà đề cao nhất cử thế mà đột phá đến nửa người tiên cảnh khác ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa đường xuân minh bạch đoán c ư ừ n g đây là bởi vì cái này cao dài chất huyết dung luyện tại trong thân thể mang tới hiệu quả giống thiên nhân cảnh giới mỗi đột phá một cái tiểu gia đều sao mà gian nan cần thời gian nhiều đến hàng trăm hàng ngàn năm thiên bài thu nhỏ cho đường xuân thu nhập h u y ệ t vị đan điền ô n dưỡng đường xuân về tới mặt đất nghe đường thiên cười nói đền thờ sự tỉnh sau chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có giải thích đường thiên cười tuy nói muốn hỏi nhưng đường xuân không nói lao ra hỏa đành phải buồn bực thiên cười ngươi nghĩ biện pháp đem tống gia lý gia ra, ra chủ mời đến đường xuân nói thiếu chủ là tưởng chức lộ gia trần gia chứng cứ phạm tội hợp lực ba nhà diện trần gia về sau lại chỉnh hợp nam thiên phủ có phải hay không đường thiên cười hỏi k h ô ngày sai, trước giải trước quyết một n h là Lý loạn nhà. à một mặt nam Tại trước tin tưởng lý gia Tống thần triều ta thiên chứng cũng sẽ không ngồi nhìn thần như vương triều loạn chúng ta nam thiên phủ. Đường Xuân nói. n phủ. Gia Gia cứ g sẽ thứ hai tống gia gia chủ tống lập cùng lý gia gia chủ lý trương dương cùng đường thiên cười ba người bí mật đến một cái sơ n g ố c đương nhìn đường xuân đưa ra tức n h ư ỡ n g chứng cứ về sau hai nhà gia chủ đều vô cùng oán giận bởi vì tức n h ư ỡ n g ký ức là rất khó làm giả ba ngày sau hai vị gia chủ đoán chừng cũng có nhãn tuyến đến đông dương thành n i ệ m thiết phủ kiểm tra thực hư qua bởi vậy ba nhà người lặng lẽ gặp mặt quyết định sáng ngày thứ hai toàn diện vây diệt trần gia kỳ thật mặc kệ ngươi cho chứng cứ là thật là giả tổng lý hai nhà đều sẽ đồng ý đậu thủ sau khi trở về đường thiên cười nói ừ m tất cả mọi người muốn làm lão đại ta chứng cứ đơn giản chính là một cái diệt trừ dị đã lấy cớ mà thôi có thể diệt một nhà thiếu một nhà bốn phần thiên hạ không bằng ba phần thiên hạ mà lại đoàn trường di chứng vẫn là tương đối lớn sau này ba phần thiên hạ thời điểm sẽ còn sinh như thế hủy môn công kích đường thiên cười nói cũng tốt cười đến cuối cùng mới là anh hùng thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân đường xuân cười nói ba nhà cường giả hợp lại không hạ bốn năm vạn đường xuân một nhóm người cũng không có lộ diện chỉ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó q u a n chiến tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt toàn bộ nam thiên thành đều kém chút cho đánh thành một vùng phế tích cường giả này ở giữa tranh đấu đặc biệt là đại quy mô đánh nhau hủy diệt tính thái kinh khủng trần gia cao thủ thế mà cũng chưa từng có nhiều trên căn bản đã sớm cùng thần n g ư u vương triều rất nhiều thế lực thông đồng một mạch mà lại trong đó có khá nhiều cường giả chính là hỏa dương vương phủ liên minh phái tới thẳng đến trước mắt đường xuân cũng không thể xác định hỏa dương vương phủ liên minh là bị người hoàng bạch thị chỉ điểm vẫn là bọn hắn mặt khác là một cái độc lập liên minh chính là đường tống lý tam nhà không độc thủ đoán chừng không lâu trần gia cũng sẽ động tâm trước diệt trừ một nhà kể từ đó ba nhà hủy diệt trần gia liền diệt được yên tâm thoải mái diệt đúng lý thẳng khí tráng chiến tranh kéo dài đến ba ngày ba đêm ngày xưa huy hoàng nhất thời trần gia tại cường giả vây công xuống rốt cục hôi phi yên diệt trần gia đã trở thành nam thiên phủ lịch sử bất quá trần gia lão tổ mang theo mấy cường giả lại là thành cá l ọ lưới ngay tại ba nhà chuẩn bị quét dọn chiến trường thời điểm dị b i ế n sinh lý gia lão tổ lý tú nguyệt cùng tống gia lão tổ tống cường thế mà liên thủ hướng đường thiên cưỡi phía sau làm một trường lập tức đường thiên cưỡi phía sau lưng trực tiếp cho xuyên thủng máu tươi nam thiên thành diệt đường ra lý tống bình phân nam thiên p h ụ thiên hạ lý tú nguyệt nữ nhân này một tiếng cao dích ạ o tống lý hai nhà cao thủ lập tức trở tay vây công lên đường ra cao thủ tới thiên cưỡi chịu đựng ta dùng đặc thù pháp môn định trụ lý tú nguyệt ngươi xuất thủ đường xuân mật tâm tới trong tay thiên bài tại không trung p h ò n g lớn đến trăm trượng phương viên t ử không trung vô xuống đi thiên đâm tám thức thức thứ sáu mặt đất run dày kẹp lấy b à i sơn đảo hải khủng bố năng lượng hiện ra lý tú nguyệt cùng tống cường tại đại chiến trần gia láo tổ lúc cũng thụ chút tổ n thương thể lực tiêu hao quá độ bất quá đường tiên cười cũng kém không nhiều cho nên bọn hắn mới có thể không để ý mệnh nhọc trực tiếp diệt s á t bởi vậy tại đường xuân ngũ phẩm chân tiên hồn phách lực lượng khóa chặt phía dưới mặt đất run dày thành công thi triển ra đi lý tú nguyệt thân hình dừng lại lập tức độ thả trầm gấp m ư ơ i mà đường tiên cười bắt lấy trong chớp n h o n g này cơ hội màu đen cự đao trực tiếp chém vào lý tú n g u y ệ t trên thân lý tú n g u y ệ t toàn bộ thân thể ở một tiếng cho thần binh trực tiếp chém thành hai mảnh tống cường xem xét do a đến tranh thủ thời gian về sau manh liệt l u i bất quá đường xuân xé mở không gian phía trước một tấm thiên bài c u ồ n kích mà xuống đối với thiên bài nện xuống tới lực kình tống cường cũng không sợ hãi bất quá hắn không biết mặt đất rung động trộn lẫn chân chính tác dụng bởi vậy mắt lộ khinh thường bất quá nháy mắt thân thể cảm giác giống như cho làm trọng lực giống như thế mà để lên không nổi mà một c a n màu đồng trường thương trực tiếp từ cồn u loạn không gian bên trong toát ra xuyên thủng tống cường thân thể a tống cường phẫn nộ tiếng giống dọa đến người nhà họ tống tất cả đều đang run dày lật đạo đạo kiếm quang dạy đặc thiên không hướng tống cường trên thân đ â m tới dựa theo này trọng kích tống cường trên thân lập tức nhiều mấy chục đạo vết kiếm bất quá tống cường thở ra hơi chỉ bất quá khâu bị t á c cường hắn cũng thực làm người sợ hãi hắn dùng ngày đó thi cự thân trực tiếp chết ôm lấy tống cường tống cường cứ việc mạnh mẽ hơn hắn được nhiều nhưng là bởi vì lúc trước hao phí quá nhiều tiết lực lại thêm thân thể bị trọng thương nhất thời ôm vừa vặn d ẫ y r u a không ra thiên thi độc dọc theo tống cường huyết mạch tấn tản ra đi đường xuân kiếm trận không ngừng hoành kích trên người tống cường đường thiên cười cùng lý tú nguyệt đều đã mất đi tái chiến năng lực hai đại cường giả chia ra ngốc một bên tranh thủ thời gian trước thương a tống cường rít lên một tiếng ầm van g một tiếng huyết quang bay tán loạn lên chừng cao trăm trượng g i a hỏa này thế mà tự bạo một cánh tay lợi dụng bạo tạc năng lượng mới đem khâu bị t c x i ế t chặt hai tay nổ tung huyết quang l o i lên tống cường thẳng hướng nơi xa mà đi lý tú nguyệt xem xét cũng không dám dừng lại tranh thủ thời gian sẽ mở không gian bay tán loạn mà đi lập tức đã mất đi lão tổ tông cái này chỗ dựa lớn nhất tống lý hai nhà cường giả tất cả đều dọa đến quân lính tan giã tứ tán chạy trốn đường xuân mang theo đường ra cường binh đánh chó mù đường trên trăm đạo kiếm quang tại xoay tròn lấy tàn khốc thu gặt lấy tống lý hai nhà cường giả sinh mệnh lấy đường xuân trước mắt thực lực hoàn toàn có thể diệt s á t t r u n g đẳng nhân tiên cảnh cường giả mà chiến thần khâu bị tắc h uy chiếc k i a màu đồng chiến xa một đi ngang qua đến liền là một đường huyết lộ cuối cùng kiểm kê chiến trường đoán t r ư n g tiêu diệt lý tống hai nhà năm thành sinh lực đường ra quân về tới đường phủ mở ra đường phủ hộ phủ đại trận toàn quân chữa thương đường xuân anh dũng làm cho đường phủ tộc nhân tâm phục khẩu phục trước kia xương thiếu chủ kia là bị ép buộc hiện tại ngược lại là tâm phục khẩu phục kêu đi ra đường xuân tung t vé ra số lớn đan dược cung cấp cho đường phủ tộc nhân sử dụng trong lúc nhất thời đường xuân thành đường phủ tộc nhân trong mắt thần đường phủ tộc nhân tại chữa thương mà đường xuân cũng không có nghỉ ngơi mang theo thủ hạ cường binh thẳng đến tức ngưỡng đổi mà đi đương xuân dẫn người chạy đến thời điểm tức ngưỡng đổi đã loạn thành một đoàn lúc đầu tức ngưỡng đổi là bốn nhà cường giả hợp thủ loạn tượng khét động Tứ p đường xuân như một tôn thần khoác đầu tán trong tay cầm thiên bài nhìn xuống tức ngưỡng đồi lại thêm chiến thần khâu bị tắc kinh khủng chiến lực vừa đến liền sẽ sống mấy cái địa tiên cường giả lại thêm đường xuân tâm lý chiến đánh ồn ào một tiếng chính đoạn chiến thành một đoàn tống trần lý tam nhà cường giả tất cả đều đầu chim tán mà đi thiếu chủ văn hùng thiếu cây h phong. ủ đi n ư ờ cột chất n â t liệu đường xuân đều không nhìn ra nhan sắc phân biệt là xanh đậm đỏ vàng bất quá bốn cái trên cây cột phân biệt điêu khắc bạch hồ huyền quy thanh long chu tước thượng cổ tứ đại thần thú đường xuân từng bước một đến gần mô đất rốt cục đường xuân đứng ở mô đất phía trên lập tức một cỗ thế lương Đại chính m a n g tại đường xuân suy nghĩ lúc chư thiên đạo bên trên đột nhiên bước lên lên song lớn tự liền nước nặng hồ đều giống như sôi trào giống như toàn bộ chư thiên đạo đều sôi trào lên hoa có cây cối tất cả đều đang điên cuồng lung lay mà không chung xuất hiện năm màu ánh sáng theo thứ tự là kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc đúng vào lúc này cắm ở đại đế thần miếu phía trước một nước lạnh đột nhiên xuất ra đạo đạo quan g hoa tới một nước lạnh vốn là màu xám cây cột tại quan g hoa phía dưới vỏ ngoài màu xám thế mà giống như chóc r a chóc ra xuống dưới không lâu một đạo kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ chư thiên đ ả o xá lạ một nước lạnh giống như thu được tân sinh lại giống là thoát thai hoa cốt bá rồi một tiếng một nước lạnh tự động bay lên không lâu kim sắc quan g hoa nói lên một nước lạnh thế mà bay đến tức ngưỡng trên đồi chính giữa cái kia lỗ tròn đâm x u n dưới lập tức năm mỏ quang lật qua lật lại thế mà tại tức n h ư ỡ n g trên đồi hình thành ngũ sắt thủy triều mà tức n h ư ỡ n g đồi giống như kích động dang rác một tiếng vang giòn tức n h ư ỡ n g đồi lắc lư một cái sau một khắc năm cái cây cột đi lên chậm rãi dâng lên liên ới lấy toàn bộ tức n h ư ỡ n g đồi cũng cho rút năm mỏ quang hiện đầy quanh mình nàn dặm phạm vi thiên địa ngũ hành thiên địa đều là từ ngũ hành tạo thành kim một thủy hỏa thổ là giữa thiên địa cơ bản nhất ngũ hành nguyên tố ngũ hành nguyên tố cũng là giữa thiên địa năng lượng cơ bản nhất bất luận cái gì năng lượng đều là từ cái này ngũ hành phân biệt rung hợp mã thành sơn bảo hưng phấn bởi vì tức n h ư ỡ n g trên đồi ngũ hành nguyên tố dung hợp sau thế mà huy sái ra đạo đạo thần tính năng lượng chương chín trăm m ư ơ i chín lực lượng của thần lực lượng của thần tại triệu hoán sơn bảo nhào tới tức n h ư ỡ n g trên đồi nó tại hung hăng hấp thu những n à y tinh khiết thần huy đất vi mặt đất vận d ụ c vạn vật sinh linh đường xuân đứng tại tức n h ư ỡ n g đồi trung ương một cỗ thổ tính thần huy điên cuồng tràn vào toàn thân đường xuân tắm rửa tại tinh khiết nhất thần tính năng lượng bên trong đạo thần quyết đang điên cuồng vận chuyển cảnh giới đang điên cuồng kéo lên mấy ngày qua đi tức ngưỡng đồi mang theo năm màu quang tiến vào chư thiên đạo bên trên chư thiên đảo lập tức hoán sinh cơ bởi vì có mặt đất đất tới tức n h ư ỡ n g là mặt đất mẫu thổ mà đường xuân ngạc nhiên hiện chư thiên đảo bên trên thế mà có thể mang vào vật sống mà đường xuân cũng minh bạch tức n h ư ỡ n g đổi cũng là chư thiên đảo một bộ phận mà đường xuân vừa vui mừng bởi vì hấp thu sung túc thần tính năng lượng cảnh giới của mình lại như kỳ tích tăng lên vừa bước một bước vào xuống bọn người tiên cảnh mà tinh thần lực cấp độ bay vút lên đến lục phẩm chân tiên cảnh đình phong mà luân hồi vòng xoáy bên trong tràn đầy một cỗ hoang cổ khí tức một cỗ viên cổ xa xăm tại luân hồi trong nước xoáy phát sinh uẩn dục bởi vì Mặt đất mâu thân, tức nhưỡng trở nhưỡng vàng ề Đường Xuân tiện bên n g tay ra o i một đẩy, lập tức, vầy, lập q u a h mình n à n hiện dằm phạm vi đóng ầ y u cuộn n đất v vàng. à Đất vàng ngưng kết toàn vàng ngưng b ộ k h ô n g gian, đường、xuân、hai tay Xuân một n ắ m Đất vàng đóng vàng băng, m ư ờ i d ằ m không gian lập tức cho đất vàng ngưng kết thành một đoàn tựu liên không khí hết thảy đều cho đất vàng đóng băng cái này tức n h ư ỡ n g đổi quả thực chính là một cái cấp phát bảo đương đường xuân thu liếm tất cả khí cơ trở về hình dáng ban đầu thời điểm phát hiện mình bọn thuộc hạ tất cả đều tiếp ghé vào dưới mặt đất liền liên chiến thần khâu bị tắc đều là như thế các ngươi đây là làm gì đ ư ờ n g xuân một mặt kinh ngạc thiếu chủ ngươi vừa rồi ra khí tức thái kinh khủng quả thực chính là thần đồng dạng chúng ta không nằm xuống liền phải chết vũ ngân quang một mặt sợ hãi nói mà lại thuộc hạ vừa rồi cũng đã nhận được c h ỗ t ố t công cảnh thế mà trong lúc vô tình liền khôi phục đến trung đẳng nhân tiên cảnh giới thiếu chủ ta cũng đã nhận được c h ỗ t ố t khôi phục lại nửa chân tiên cảnh khâu bị tắt nói ha ha ha đại ca ta bán tiên cảnh nha như bức ca nếu là như thế tình trạng có thể nhiều mấy cái nữa liền tốt chẳng phải là một bước liền đến tiên nhân cảnh nha mập mạp ha hà cùng tiếu không thôi đến cái đầu của ngươi loại này kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đường xuân cho ra hỏa này một cái đầu băng đường xuân minh bạch bởi vì tức n h ư ỡ n g đổi nguyên nhân vừa rồi mấy tên thủ hạ tiếp cận nhất mình bọn chúng bao quát mình cùng một chỗ tại đại địa chi mẫu tức n h ư ỡ n g bên trong đ o n dục trưởng thành từ ngươi toàn bộ đều phải được chỗ tốt một tháng thời gian đường phủ đang khẩn trương bắt trong đuổi giết trưởng không lấy nam thiên phủ thế cục đương nhiên ba nhà khác thế lực vẫn tồn tại chỉ bất quá từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối mà đường xuân một đoàn người lặng lẽ rời đi nam thiên phủ về tới thần ngưu vương triều lần này đường xuân địa phương muốn đi chính là nguyên đa n tông nay tông là sư tôn thức tỉnh một mực đ ọ c lấy tông phái năm đó sư tôn bị người ám toán không có thể đi vào vào nội môn thẳng đến sư tôn tàn nhiệm hoàn toàn biến mất cũng chưa quên chuyện này đường xuân chỉ dẫn theo đường cường cùng khâu bị tắc cùng thiên hương nhi ba người thẳng đến chính là nguyên đa n tông mà tào hạo tây Giả mang theo k h á c bọn thuộc hạ tung khắp thần ngưu vương triều sưu tập một chút tin tức dù sao tuy nói đường gia binh đoàn hiện tại trưởng thành nhưng là Cung khổng lồ thiếu ầ n như Vương t r ề u so sánh thái còn là y Phải lớn mạnh h lớn t ự chủ lực cũng k ô n liền có thể làm được sự tình.、Cho、nên, Đường Xuân quyết định tình. g phải khi thể Cho thể Thiếu h kia một một làm làm quyết trước xưa xử được lý có có c sự sự nguyên đan tông hẳn là thuộc về chuẩn tứ tinh tông phái nhưng cùng chính tông tứ tinh tông phái còn là có nhất định trên l ệ c cách tứ tinh trong tông phái có bốn năm phẩm chân tiên cảnh c ư ờ n g giả mà chuẩn tứ tinh tông phái chỉ có tối cao nhị phẩm chân tiên cảnh c ư ờ n g giả bất quá nguyên đan tông bởi vì là luyện đan đại tông cho nên thanh danh vẫn là vô cùng vang dội thiên nhất liên minh bán ra số lớn đan dược bên trong có một thành đều là nguyên đan tông cung cấp thiên hương nhi nói thiếu chủ không bằng trực tiếp lộ ra n g ư y i đan chứng hung hăng đánh mặt lấy thiếu chủ bây giờ thân phận làm gì còn muốn đi hôn đám đệ tử khâu bị tắt nói không cần sư tôn cả đời tâm nguyện chính là trở thành nội môn đệ cho nên ta trước phải tiến vào nội môn lại đánh mặt mà lại đây đối với ta tới nói cũng là nhân sinh một đoạn lịch duyệt càng là đi lên yếu đột phá nhân sinh lịch duyệt cũng cực kỳ trọng yếu đường xuân lắc đầu đạo cho nên các ngươi không được đi theo ta đến nguyên đan tông dưới chân núi tìm một chỗ tu luyện chính là sau mười mấy ngày cuối cùng đã tới nguyên đan tông một đầu liên miên hơn vạn dặm đại sơn chính là nguyên đan tông tông chủ núi này tên thiên dương sơn nghe nói trong núi này hỏa khí đặc biệt tràn đầy cho nên nguyên đan tông tổ tiên lựa chọn nơi này làm sơn môn cũng là vì có thể mượn địa hỏa luyện đan mà tại nguyên đan tông trụ sở cách đó không xa có một tòa thành lớn gọi thiên dương thành đường xuân t r ư ớ c tiến vào khách sạn thiên hương nhi ra ngoài nghe ngóng một phen sau trở về nói ra thiếu chủ n g u y ê vận khí cũng thực không tồi ngày mai sẽ là nguyên đan tông mỗi năm một lần thu đồ thời gian bất quá trong tông môn có quy định qua 20 tuổi liền không thu bất quá còn có một đầu cộng thêm đặc thù quy định trừ phi là người tại phương diện l u y ệ n đan có cao thiên phú liền có thể đem số tuổi hoãn lại đến 40 tuổi điểm này thiếu chủ ngược lại là phù hợp điều kiện vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân đem tu vi điều chỉnh đến s á t cấp thoát phản cảnh năm đó đại ngu vương triều dưỡng sinh tông cùng nguyên đan tông so sánh quả thực chính là một cái vắng vẻ nông thôn người nghèo một đường hướng trên núi mà đi đường xuất hiện Đại đ lúc này một cái gọi trương tiến người trẻ tuổi chỉ vào một gốc huyết được như lửa thiết huyết quả sợ hai thắng nói trương tiến đừng quá lơ tiếng ba vạn năm sinh trưởng cao giai dược liệu thường thường đều có hộ thuốc hung thú hoặc cái gì ngươi nếu là kinh động đến bọn chúng có phiến p h ứ c khác cũng không sợ nếu là hủy dược liệu lời nói ngươi đoán chừng cũng đừng nghĩ tiến nguyên đ a t ô n g có vẻ như trương tiến trong gia tộc một vị lão giả mặt nghiêm giáo huấn cái này khắp núi đều là dược liệu hủy một gốc làm sao hiểu được trương tiến có vẻ như có chút k h ô n g phục ngươi biết cái gì đừng nhìn những dược liệu này khắp núi liều dài nhưng là vạn năm sinh trưởng dược liệu tất cả đều có ghi chép ngươi nhìn gốc kia thiết huyết quả phía dưới có phải là có khớ bạch ngọc phiến ngọc phiến chính là ghi chép lao giả nói một canh giờ qua đi đường xuân cuối cùng đã tới sơn môn chỗ hiện ngoài sơn môn đã tụ tập mấy vạn nhân mã xem ra muốn vào nguyên đan tông học tập đan thuật thật đúng là không ít huynh đệ ta gọi lý bá ngươi nơi nào lúc này một cái da thịt đen đu phi thường cường tráng thiếu niên đi tới hỏi đông dương tới đường xuân nói ta nhìn ngươi thật giống như cũng không ai bồi tiếp đến lý bá hỏi ừ n chỉ một mình ta đường xuân nói ai ngươi đ o á n chừng còn không có đan của ba lý bá hỏi đan tiếp thứ gì đường xuân hỏi xong đời ngươi ngay cả điều này cũng không biết còn muốn tiến nguyên đan tông lý bá thẳng lắc đầu ngươi có đúng hay không đường xuân hỏi ai ta cũng không có ta nói với ngươi a nguyên đan tông ngoại đường bên trong có một cái chuyên môn s i ê u tập đệ tử thiên tài đường gọi lục x o á t anh đường những người này tung khắp thần n h ư vương triều các nơi khu vực nếu như hiện hữu thiên phú đệ tử liền sẽ cho bọn hắn đan tiếp mà đợi chút nữa từ khảo hạch thời điểm bọn hắn có được quyền ưu tiên cửa thứ nhất cũng không cần khảo hạch trực tiếp tiến vào cửa thứ hai mà chúng ta những n à y không có đan thiếp đệ tử toàn bộ được tham dự trận đầu khảo hạch nghe nói trận đầu khảo hạch yếu đảo thải chín thành người mới mà đoàn đội liền tương đương trọng yếu dù sao một người lực lượng có hạn ta bên này còn có ba đồng bọn nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tính ngươi một cái lý bá pha hữu cổ tử đại ca khí khái không lâu ba người khác cho lý bá chào hỏi tới hai nam một nữ một cái gọi tông sáng một cái gọi phước dương mà thiếu nữ gọi diệp nhã bọn hắn giống như lý bá tất cả đều là nhà nghèo hải tử nhỏ nhất mới m ư ơ i bốn tuổi lý bá lớn nhất cũng bất quá mười sáu tuổi mà lại thân thủ đều nhất chẳng ra sao cả lý bá mạnh nhất cũng bất quá mới niết bàn cảnh cấp độ thứ nhất mà đổi thành bên ngoài ba cái tất cả đều là một kiểu không cảnh thân thủ đương nhiên bốn người tuổi tắc cũng không lớn lấy mười bốn mười lăm tuổi tuổi tắc có thể đạt tới không cảnh cái này nếu là đặt tại hạ o n g u y ệ t đảo vực đi quả thực chính là cưới tên lửa độ tu luyện đặc biệt là lý bá thế mà niết bàn cảnh lại thêm cái này bốn người gia cảnh đều chẳng ra sao cả trong gia tộc căn bản không có bao lớn tài nguyên để bọn hắn tu luyện bởi vậy Bốn người này cũng thiên luyện. coi tài là Mà tu đương nhiên liên quan tới cảnh giới đường xuân cũng có cân nhắc qua nếu như chỉnh quá thấp ngươi tuổi tác đại nhân ta một cước liền đem ngươi đá ra khỏi cục Cảnh giới cao, cao giới ca ca đối với lý bá đề nghị phương dương ba người bọn hắn cũng không có ý kiến thời đại này cường giả vi tôn nắm tay người nào lớn tự nhiên mà người chính là lao đại rồi không lâu một tiếng hồn trầm trùng vang tiếng vang lên chân trời xẹt qua một đạo cầu vồng cầu vồng rơi vào trên quảng trường trên đài cao hồng quang lui tận lộ ra mấy vị lao giả tới bản thân tuyển chọn đường đường chủ thái thăng là lần chọn lựa này khảo hạch người chủ trì vị này là phó đường chủ lưu minh phó đường chủ diệp sáng thái thăng giới thiệu bên người mấy vị bán tiên cảnh lao giả mà thái thăng lại là đ ị a tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả có đan t i ế p toàn bộ sáng t i ế p trước tiến vào không có đan thiếp tất cả đều đi phía trái k h í a cạnh núi rừng bên trong đi chỗ kia từng mảnh rừng cây bên trong là gặp nguy hiểm lấy tìm kiếm dược thạch làm chủ đi ra lúc nếu như dược thạch có thể đạt tới tám cái người liền xem như các ngươi qua cửa thứ nhất bất quá ta được nhắc nhở các ngươi một chút dược thạch tại từng mảnh rừng cây bên trong là khó tìm bởi vì p h í a trong rừng hữu dụng đặc thù pháp trận che giấu mà thần trí của các ngươi ở bên trong lại nhận áp chế mà lại trong các ngươi mười cái có chín cái đem bị đào thải bởi vì dược thạch số lượng có hạn nỗ lực a có thể hay không bước vào đan đạo Vậy tự h phải nhìn chính các ngươi. Thái đường chủ tuyên bố. Chương 920, dược thạch. Dược thạch kỳ thật chính là ngón tay hóa khi thiên ì ngươi. liệu, mà dược liệu tại quái. đường tuyên ngón còn sống là thiên kỳ vạn các Dược Dược dược dược đá tay t sau bố. kỳ kỳ là là mà nhiên dược thạch cũng không phải là một cái bộ dáng mà lại dược thạch cùng phổ thông tảng đá hội sen lẫn trong cùng một chỗ tự nhiên tương đối khó phân biệt ra ta bổ sung một điểm phiến rộng lớn từng mảnh rừng cây bên trong có hung thú mánh cầm có chút khu vực đặc biệt nguy hiểm đang tìm kiếm dược thạch thời điểm như thế nào bảo hộ tự thân tương đương mấu chốt không phải mất mạng ngươi còn truy cầu cái gì trường sinh đan đạo một cái khác trưởng lao nói đi vào thời điểm chúng ta năm cái nhất định phải tay trong tay hợp thành một khối không phải tại bước vào rừng cây một nháy mắt liền có khả năng cho tự động tách ra nghe nói mảnh rừng cây kia tử chia mấy lớn khu vực tại ngươi một cước bước vào thời điểm các lớn khu vực sẽ tự động đem ngươi h ú t vào đến lúc đó chúng ta nếu như bắt không kín liền có khả năng cho tách ra lý bá nghe được tin tức thật đúng là không ít thế là năm người tay nắm tay theo dòng người tiến vào đường xuất hiện thật nhiều đoàn đội đều là như thế tay nắm tay thậm chí có chút gia tộc đồng thời có mấy cái đệ tử tiến vào bởi vậy thế mà dùng dây thường đem mấy người đều trói lại với nhau miễn cho cho tách ra âm một tiếng đường xuân cảm giác chỉ là run lên liền đổi cái địa phương đoán chừng tại rừng cây vùng ven nguyên đan tông cao nhân có thiết trí trận pháp truyền thống thần thức b u n g ra đường xuân hiện quả nhiên có áp chế mình lục phẩm chân tiên thần thức cho áp chế đến tam phẩm chân tiên trình độ bất quá cái này đối đường xuân tới nói cũng không có gì chuyện xấu ngược lại là giống lý bá bọn hắn những n à y đê dài võ giả thần thức cho đẻ ép chế trên cơ bản đều nhanh luôn cuống nắm chặt thời gian tìm đi lý ba nói bởi vì hắn nhìn đường xuân giống như cũng không để ý bộ dáng còn đ ặ t mông ngồi ở trên một tảng đá ha ha ha không đ ổ i đường xuân khoát tay áo không đ ổ i ta nói lao đại mỗi người cần tám k h o ả ai chúng ta vừa tiến đến chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách rất ngắn thuốc này thạch thật khó tìm lý bá đều gấp làm sao khó tìm chân ngươi xuống chẳng phải có một viên sao đường xuân cười nói không có khả năng ta dưới chân dược thạch ta còn không thể hiện lý ba căn bản cũng không tin đúng vậy a lão đại đừng nói dỡn chúng ta vất vả từ mấy chục vạn dặm chạy đến nếu như không thể bái tiến nguyên đan tông vậy chỉ có thể đẳng sang năm cơ hội vừa mất đi sang năm cũng không rõ ràng tình huống mà lại tuổi tác càng lớn ưu thế càng thấp chúng ta gia tộc còn dựa vào chúng ta bái nhập tông môn đến chấn hưng tống sáng cũng gấp diệp nhã tuy nói không có nói chuyện nhưng biểu lộ cũng là một mặt lo lắng thật là các ngươi qua thẹn cái gì ta nói l y ba dưới chân liền có một viên các ngươi không tin đào xuống đi hai t r ư i n g chỗ sâu viên tiêu dược thạch khi còn sống hẳn là một viên huyết xâm còn có lý nhã ngươi đi sau lưng ta trăm mét chỗ đảo Khẳng định cũng có m ộ tống viên. t sáng người đi bên trái mặt bà trăm triệu chỗ bên kia cũng có một viên đường xuân nhẹ nhom nói ném ra từng mai từng mai tảng đá quyết định vị trí tốt à lão đại đã nói như vậy thật đảo không ra được lời nói ta nhưng là muốn mắng chửi người lý bá mặt buồn rầu bắt đầu đ à o khoét bất quá tống sáng ba cái cũng không núp ních đ o a n chừng là muốn nhìn một chút lý bá có thể hay không đảo ra đổ v ậ o tới không lâu nơi đó một tiếng một khối huyết sắc dược thạch cho đảo lên thật có a lão đại thật đúng là pháp nhãn như thần a lý ba dơ dược thạch có chút ngu ngơ hình tống sáng ba người xem xét cũng là có chút trận tròn mắt xoay tròn bá rồi một tiếng ba người chạy về phía đường xuân dùng tảng đá đã định địa phương không lâu mỗi người thu hoạch một viên dược thạch cái này bốn người tất cả đều một mặt bội phục nhìn nhau lấy đường xuân lão đại ngươi là thế nào hiện lý b a hỏi ha ha ngươi không phải nói chuyện qua sao ta pháp nhãn như thần cho nên nha đừng nóng vội đi theo ca hỗn bảo đảm các ngươi qua cửa này đường xuân một mặt nhàn nhạt cười nói lý ba bốn người vẫn là không dám dừng tay bốn người hướng phía trước thúc đẩy bốn hai mắt tại từng mảnh rừng cây bên trong giống tặc đồng dạng ngắm loạn bất quá tất cả đều là phí công tìm một hồi một viên dược thạch cũng không tìm được lão đại còn là thi triển một chút pháp nhãn của ngươi thần thông a lý ba có chút rủ rũ minh tìm đừng chỉ nghĩ đến dựa vào người khác kể từ đó ngươi là không có r a xưa kia đường xuân mặt nghiêm nam b ị vừa rồi các ngươi tìm được bốn cái lấy ra đi lúc này một đạo lệnh xâm phạm thanh â m truyền đến đường xuân ngắm tên kiên một chút hiện giờ là một cái ba người đoàn đội hai nam một nữ công cảnh thế mà tất cả đều là s á t cấp thoát phàm cảnh giới khó trách phách lối như vậy loại này thoát phàm cảnh tổ hợp đoàn đội đây tuyệt đối là đánh đánh dựa vào cái gì lý bá khé nói dựa vào cái gì lao tử mạc lâm n ắ m đâm lớn ba người đoàn đội bên trong cái kia dẫn đầu lao thành người tuổi trẻ một mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười chỉ lên trời dựng thẳng n ắ m đấm mặt khác hai cái cũng là vẻ mặt khinh thường a người là mạc lâm lý bá lập tức hắc khí vân quanh xem ra ta mạc lâm còn là có chút danh tiếng nha mạc lâm một mặt đắc chí nếu như ngươi là thiên dương thành cái kia mạc lâm khẳng định là có đan thiếp tại sao lại tới nơi này phương dương hơi nghi hoặc một chút lao tử liền thích đến nơi đây đan thiếp lấy ra làm gì mạc lâm hử lạnh nói các ngươi quả thực chính là cương đạo tống sáng tức giận đến mắng cương đạo ha ha ha thời đại này ai mạnh người đó là vương đừng nói nhiều thật muốn chúng ta động thủ đúng hay không nghe nói ở đây quy định là không cho phép giết người nhưng cũng không có quy định không thể đem người đánh cho gần chết thậm chí phế bỏ ngươi nhóm cũng không ai quản cường giả chính là phát tắc Mạc Lâm một mặt p ba ba. Có có tốt, tốt, tốt, ha é l ố ha ha mạc ó lâm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng hắn nhìn chằm chằm đường xuân giống như hiện một cái chuyện cười lớn nói thấy không chớ nguyệt chớ thăng lại có thể có người muốn cướp chúng ta đã tiểu từ này không có mắt chúng ta trước đào hắn đôi kia bằng hiệu chớ thăng một khối cười lạnh ngón tay hướng phía trước đâm một cái hai đạo ngón tay kình xé ra không khí thẳng đến đường xuân hai mắt đường xuân r ố i ra một đầu ngón tay liên đạn hai lần hai tiếng giòn vàng qua đi chính là chớ thăng tiêu thảm bởi vì ra hỏa này r ố i ra hai cây đầu ngón tay đã cho đường xuân ngạnh xinh xinh đạn được đoán mất máu tươi chảy dòng thật sự có tài xem ta khai thiên phủ mặc lâm xem xét cả người đằng đến không trung vạch ra một đạo cường hãn đường vòng cung một đôi màu đen cự phủ lóe tối tăm q u a n mang trực tiếp chém tan không khí bổ về phía đường xuân hai chân một quyền đường xuân trực tiếp một quyền nện đem qua đi mà lại thế r ự c t nào bốn vị không biết nhà các ngươi lão đại rồi đúng hay không đường xuân cười nhạt một tiếng đại ca thân thể này thái châu rồi dịu nếu như không nhìn lầm trí ít hoàng giai thân binh lý ba phủ một chút lắc đầu một mặt phan hâm mộ lẫn nhau kia cái gì g i ọ t chớ n g u y ệ t chỉ còn lại ngươi không có xuất thủ muốn hay không chơi mấy lần đường xuân nhàn nhạt ngắm chớ n g u y ệ t một chút cái này cho ngươi chớ n g u y ệ t quyết định thật nhanh đem giành được dược thạch vức cho đường xuân về sau đỡ dậy mạc lâm cùng chớ t h ă n g bức nhanh mà đi có gan ngươi liền lưu cái tên mạc lâm bỗng nhiên quay người nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân đường xuân đường xuân thản nhiên nhìn hắn một chút được ta thiên dương thành mạc già ghi nhớ ngươi mặc lâm chân thấp chân cao đi hai mắt phun hừng hực l ử a giận lão đại vừa rồi ngươi không nên báo danh thiên dương thành mạc gia thế nhưng là đại gia tộc mấy tên này hẳn là có đan thiếp thế mà chạy nơi này tới quấy dối cho bọn hắn để mắt tới liền p h i ề n thoái mà lại ta nghe nói mạc gia liền có cao nhân tại nguyên đan tông vị trí còn không thấp đến lúc đó cho dù là tiến tông môn nhân nhà yếu chỉnh n g ư ơ i liền p h i ề n thoái tống sáng một mặt lo lắng ha ha không có việc gì nguyên đan tông cũng không phải là chỉ có một cái mạc trưởng lão đường xuân cười nhạt một tiếng một bức không tim không phổi bộ dáng tiên là gấp đến độ lý bá bốn người đau răng lão đại ngươi là người bên ngoài thật không biết được mạc da thực lực nghe nói mạc da lão tổ công cảnh cao tới địa tiên bên trong thoát biến cảnh phương dương nói không sao đường xuân khoát tay á o hỏi trong túi có mấy cái d i ậ t thạch cũng không tệ lắm lại có m ộ ư ơ i khỏa đoan chừng đều là mạc da ba người giành được bọn da hỏa này không đi đào chuyên môn đoạn tống sáng bực tức nói hh ắ lão đại thần vi a một q u y n một chỉ liền đả thương hai cái thoát phàm cảnh cờ giả ta nhìn chúng ta cũng không cần đào đi lý bá gượng cười không thôi ý gì không đ à o chúng ta cũng không đủ mới mười mấy khoả hai người phân đầu còn chưa đủ phương dương hỏi ngươi nước a có lao đại tại chỉ cần khẽ vươn tay chẳng phải có dược tại h sao cái này tới cũng nhanh a lập tức liền mười khoả chúng ta dứt khoát chuyên môn đến từng mảnh rừng cây bên trong đi dạo giống chúng ta dạng này đoán chừng cũng không ít mặc ra xem như một tổ lý bá cười nói một tiếng va n giòn g lý bá cho đường xuân một bàn tay phiến được đụng g â y hai viên đại thụ muốn làm cường đạo đi chính các ngươi đi đoạt đường xuân n g h i mặt ai lão đại vừa rồi nói đùa ta lý bá người nào đi làm cường đạo ta nhổ vào lý bá n ư ỡ n g ngực một mặt hiệp nghĩa bộ dáng ha ha ha các ngươi có m ộ ư ơ i bốn viên a không sai không sai ta thiên tĩnh vân chính là thích nhiều càng nhiều càng tốt một đạo nghiền ngẫm giống như tiếng cười lại xuất hiện năm người hiện một cái áo trắng lao thành người tuổi trẻ đang đứng tại một gốc cây nha trên cành nhoáng một cái nhoáng một cái được không nhàn nhã có vẻ như không phải đến khảo hạch mà là đến nghỉ ngơi người là thiên tĩnh vân phương dương nghe xong lập tức trên mặt hiện lên một chút trấn kinh thiên tĩnh vân rất nổi danh sao đường xuân còn là một mặt lạnh nhạn bởi vì hắn hiện lý ba bốn người sắc mặt cũng thay đổi đại ca cái này chúng ta toi công bận rộn còn làm mau đem dược thạch cho hắn chính là l i ê n lý bá đều nói như thế tiên k i ê n là tuyệt thế thiên tài hai mươi tuổi thế mà lập tức liền cọn kẹt đến vàng cấp thoát phàm cảnh kém một chút liền có thể bước vào bán tiên cấp độ mà lại người này xuất thân không đơn giản đến từ thủy n g u y ệ t thành thiên vương p h ụ thiên tĩnh vân tử trong bụng mẹ liền bắt đầu hấp thu tổ tiên lưu lại liên thủy khí bất quá người này xuất thân bất phàm như thế làm sao chịu đầu nhập nguyên đàn tông môn h ạ theo thiên vương phủ thực lực mà thiên tĩnh vân lại như thế ưu tú chính là bái nhập tứ tinh đại tông giống thiên vận tông cũng sẽ phải hắn mà lại người này cũng tham gia vòng thứ nhất tâm tư đoán chừng cùng người nhà họ mạc không sai biệt lắm có lẽ đây cũng là một lần m a luyện phương dương nói chương chín trăm hai mươi mốt thiên tĩnh vân b i a i mấy người các ngươi thương lượng xong không có thiên tĩnh vân một mặt lạnh nhạt ta nói thiên tĩnh vân ngươi là cao quý thiên vương phủ vương tử làm gì cũng làm loại này cường đạo mới làm ra sự tình đây chính là hội tổn hao nhiều các ngươi thiên vương phủ ví danh lý bá bạo cắn hỏi ha ha ta thích thiên tĩnh vân đạm cười n h ạ t nói bản vương tử mục tiêu chính là muốn đem cái này số bảy khu vực dược thạch thu sạch cửa vào trong túi ta muốn để số bảy khu vực chỉ có ta thiên tĩnh vân một người hợp cách khắc hết thể đào thải bởi vì các ngươi đem không có dược thạch g i a hỏa này thật đúng là cồn vọng mà lại tâm lý biến thái đến nơi đây lại là mang dạng này mục đích loại này tổn hại người bất lợi đã phá sự nhớ tới m ộ ư ơ i phần một cười ha ha ha các hạ cho tới bây giờ ngươi hẳn là đánh cướp không ít dược thạch ra đường xuân cười hỏi cũng không nhiều phàm là cho ta đụng tới tất cả đều đến ta chỗ này khoảng một nghìn viên đi bất quá ngươi nói chuyện thật không tốt nghe cái kia có thể nói là ăn c ư p sao ta thiên tĩnh vân cho tới bây giờ còn không có động thủ một lần cho nên chỉ có thể nói là hiếu kính bởi vậy tiểu tử ngươi lời nói mới rồi là đang ô miệt ta thiên tĩnh vân nhân cách cho nên chính ngươi trước phiến mười cái hung ác tát hai coi như là loạn r a miệng thù lao mà lại không phiến miệng n é o ba không tính không phải nếu như yếu bản vương tử động thủ hạ tràng thế nhưng là hoàn toàn khác nhau thiên tĩnh vân đạm cười nhặt nói t h i bất ĩ n quá qua trong giây lát thiên tĩnh vân bình tĩnh mặt có quắp một chút bởi vì bàn tay của hắn cho đường xuân bắt lấy con hàng này toàn thân nổi lên kinh khí tưởng cốt tay thế nhưng là người ta đường xuân một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn thiên tĩnh vân mặt đỏ lên hắn mau túc toàn thân kinh khí thế nhưng là trừ cảm giác tay càng ngày càng đau đớn tựa hồ cũng nhanh xương vỡ ngoại nhân nhà là không n ú c nhích tí nào thiên tĩnh vân trận tròn mắt ngấp phủ nhìn xem cái k i a một mặt phong thanh vân đạm một mặt không có đ ể cao bản thân mà ra hỏa thiên tĩnh vân cảm giác này một khắc là hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất thiên tĩnh vân đang cắn răng ai thế phong nhật hạ a liền điểm ấy khí lực cũng vọng tưởng đào thải thứ bảy khu vực tất cả mọi người đường xuân lắc đầu bình tĩnh rút tay trở về đường xuân ta ghi lại ngươi chúng ta trong tông muốn thấy thiên tĩnh vân một thanh ném túi không gian tử quay người chạy như điên m à đi cái này đáng chết xấu tiểu tử thế mà không cho thiên tĩnh vân liều một phát cơ hội ha ha ha l ạ c lạp thật có hơn một ngàn viên a chúng ta căn bản cũng không cần lại đi đảo đại ca thần Uy a lý ba cầm túi không gian tử quồng tiếu không thôi lấy tới những n à y các n g ư y i đều không có phần tường dự t h ạ c h thành mình đào đi đường xuân đưa tay k h ẽ hấp liền đem túi không gian cho lấy đi bốn người ủ rũ bất quá đang ra sức phía dưới lại thêm đường xuân mẫu nhiên dùng một chút phát nhãn sau、ừ. hai ngày bốn người cũng là toàn bộ lộng cú tám cái dược thạch ngay cuối cùng số bảy khu vực thật nhiều h ữ rũ cúi đầu thằng xui xẻo nhóm thế mà lập tức điên cuồng chúng ta đi mau đi trễ liền sợ không có nha có người hát lớn mấy ngàn thiếu niên giống triều dân tuân hướng trong truyền thuyết có thổ hào bó lớn vung dược thạch địa phương bởi vì mấy ngày thời gian đ ư ờ n g xuân một đoàn người lại gặp được vài chục lần ăn cướp đương nhiên sau cùng hạ tràng chính là đường lao đại trong túi dược thạch càng ngày càng nhiều ngay cuối cùng đường xuân nhìn lướt qua hiện túi không gian thuốc đông y thạch thế mà nhiều đến mấy ngàn viên mà đồng thời có mấy ngàn cái thằng xui xẻo trong tay dược thạch không đủ lượng cho nên đường lão đại một tiếng giống ai muốn dược thạch tới lấy đương nhiên lúc bắt đầu quanh mình thiếu niên đều coi đường xuân là một tên đ i ê n nào có ngốc như vậy người g i a hỏa này khẳng định là tên đ i ê n bất quá có cái thằng xui xẻo thử tới hỏi một chút thế mà dẫn tới tám cái dược thạch việc này không lâu liền truyền khắp toàn bộ số bảy khu vực bởi vậy người càng ngày càng nhiều mà lý bá làm duy trì trật tự thân vệ toàn bộ được xếp hàng nhận lấy dược thạch mà dẫn tới dược thạch ra hỏa tất cả đều trong đầu khắc họa xuống ân nhân danh tự vạn gia sinh vật Đường xuân. đương ờ n Xuân. g đ ư nhiên cuối cùng không có dẫn tới dược thạch ra hỏa phía sau toàn bộ gọi đường đồ đẩn cái này căn bản là tại gian lận được tranh thủ thời gian ngăn lại tuyển chọn đường phó đường chủ lưu minh một mặt tức giận nói đúng vậy à thái đường chủ như thế cho bộ dạng này đường xuân làm tiếp những cái kia trên căn bản liền không có bản lãnh thiếu niên cũng xâm nhập vào chúng ta đan đạo đội ngũ vậy đối chúng ta tông môn tới nói là nhất bất lợi diệp phó đường chủ nói chia xong thái đường chủ buồn bực lắc đầu bất quá chuyển ngươi cười nói các ngươi hiện cái gì không có hiện cái gì liên hiện một cái làm phá hư l ồ đần nếu là hắn đem mấy ngàn viên dược thạch lộ ra đến hắn chính là số bảy khu vực số một hạt giống đến lúc đó chắc chắn sẽ để chúng ta nhìn với con mắt khác kể từ đó hắn chính là quấy dối phật tử lưu phó đường chủ tức giận ha ha ha không cần lo lắng có bản lĩnh người chính là có bản lĩnh đây chỉ là vòng thứ nhất nha chính là phân đến dược thạch bọn hắn chưa hẳn có thể qua cửa thứ hai bất quá cái k i a gọi đường xuân đồ đần ngược lại là rất thú vị ngươi nghĩ hắn lấy ở đâu nhiều như vậy dược thạch thái đường chủ cười nói đúng vậy a ở đâu ra diệp phó đường chủ thước g a mấy cái lao hổ ly cuối cùng lẫn nhau liếc một cái tất cả đều a cắp đại nợ nụ cười ừ m hoàn toàn chính xác thú vị không đúng nghe nói số bảy khu vực có thiên tài m ặ c lâm còn có tuyệt thế thiên tài thiên tĩnh vân người này nghe nói đều đạt tới vàng cấp thoát p h à n cảnh mở đầu nghe nói hắn cũng đoạt không ít sẽ không là hắn cũng cho đường xuân đánh cướp a có trưởng lão đột nhiên tỉnh n ộ lại lỡ lời nói ha ha nếu như nói thiên tĩnh vân cho người ta đánh cướp cái kia hẳn là không có khả năng mặt lâm có khả năng c vòng, đường đường lại. Lại, vòng thứ hai đi thang trời mấy ngàn thiếu niên đến một tòa sáp thiên cự phong trước mặt đường xuân hiện trải qua vòng thứ nhất đào thải về sau vòng thứ hai có thể lưu lại tất cả đều là cường giả mà lại đạo cảnh cùng thoát phàm cảnh giới giả nhiều hơn có vẻ như trong đó còn có mấy cái bán tiên cảnh lao thành người tuổi trẻ cũng kẹp ở trong đám người đường xuân cảm thấy có chút kỳ quái bọn gia hỏa này tuy nói tuổi tác tại hai n ă m t r hai ư sáu tả hữu nhưng ở tuổi tác như vậy có thể đạt tới bán tiên cảnh đây tuyệt đối là tu luyện giới bên trong tuyệt thế võ đạo thiên tài bọn gia hỏa này không đi nhất lưu t ứ tinh tông phái chạy nơi này đến góp cái gì náo nhiệt đường đồ đần ta nhìn ngươi còn có thể hay không đụng qua cửa này lúc này một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm chuyển đến Quay đường ầ u nhìn lại, không n phải lại, lâm Mạc g ba i c ò có ai. Cái ai. này n k h ô nhọc các nhớ mong, ngược lại là trước hết nghĩ tưởng chính các người có thể hay không trèo lên song thang Đường hạ hết thể hay các trước các có lại trèo là trời. xuân từ tốn nói đường ca cửa này thế nhưng là mạc gia trưởng lão chủ trì lúc này hữu thụ qua đường xuân ân huệ người m ậ t tâm tới thì ra là thế đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng liếc nhìn lại hiện một đạo thang đá cơ hồ hiện lên góc chín mươi độ đứng thẳng một mực kéo lên đến đám mây núi này độ cao không dưới vạn trượng thang đá nấc thang số lượng tự nhiên d ọ người lít nha lít nhít giống như một đầu trường xà dựng thẳng chỉ lên trời trên đỉnh núi bưng đột nhiên đánh xuống một vệ k i m quang mấy thân ảnh lơ lửng ở đám mây một đạo vang r ộ i thanh â m nói thông qua này bậc thang là có h ạ lượng bản tông năm nay vẹn vẹn thu một ngàn người mà các ngươi hiện tại tiến vào thang trời người còn có hơn vạn cho nên trước một ngàn tên mới là chính danh sau một ngàn tên đến thứ hai ngàn tên người vi dự khuyết ngoại môn đệ tử chúng ta xưng là bên ngoài viên nguyên đan tông đệ tử phân mấy lớn cấp độ kém nhất chính là bên ngoài viên dự k u y ế t đệ tử loại này đệ tử căn bản cũng không có thể xưng là nguyên đan tông đệ tử chỉ là trong tông môn cung cấp một chút địa bàn cho ngươi tu luyện nhưng là trên cơ bản ở vào mặc kệ không hỏi để ngươi tự sinh tự d i ệ t thê thảm tình trạng mà ngươi một khi thực lực cùng đan đạo trình độ đề cao liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử hàng năm trải qua khảo hạch tuyển chọn mới có thể trở thành nội môn đệ tử nếu như nội môn đệ tử cho trưởng lão ủy ban nào đó trưởng lão nhìn chúng nhận lấy đến chính là thân truyền đệ tử mà trưởng lão ủy ban bên trong mấy cái quyền lực lớn nhất tỉ như tông chủ phó tông chủ Đại t r ư ở nhưng g lão n ị t r ở là ã bởi n a h vì nó là luyện đan đại phái cho nên có thể xâm nhập chuẩn tứ tinh cũng không tệ rồi mà lại thần ngưu vương triều bên trong luyện đan đại phái cũng chỉ có ba nhà xâm nhập chuẩn tứ tinh tông phái mà thứ tinh tông phái tất cả đều là vũ lực cường đại tông phái nguyên đan tông đệ tử không hạ mấy vạn trưởng lão cũng có mấy ngàn mà trưởng lại ã o o cũng chia n g là m ô nguyên t r ư ở n đan tông r tổ tông nhóm tại thang trời sơn quanh mình bố trí rất nhiều có thể sinh ra gió xoáy phát trận đạo đạo đáng sợ gió xoáy cào đến những đệ tử này ngã trái ngã phải giống như ở giữa không trung nhảy vó đạp múa không lâu một nhóm một nhóm không cảnh thiên tài cho trực tiếp cạo xuống sơn đương nhiên q u a n không chết phía dưới có phòng hộ biện pháp nhưng ngươi cũng cho đá ra khỏi cục lý ba bốn người theo sát đường xuân sau lưng không lâu đến giữa s ơ n núi cứ việc gió lốc trùng điệp nhưng là đại thụ dưới đáy tốt hóng á c tại đường xuân bảo vệ dưới năm người rất ổn định tại trèo lên trên càng lên cao áp lực càng lớn phong thế mà tạo thành gió lốc bài sơn đảo hải đẩy hướng tại thang trời bên trên đung đưa không ngừng gian nan bỏ đám thiên tài bọn họ n h o nhao có thiên tài té xuống đợi đến đường xuân một đoàn người b ò nhanh đến đỉnh lúc hiện có thể lên tới trên cơ bản đều là đạo cảnh các thiên tài mà đạo cảnh trở xuống đám thiên tài bọn họ trên cơ bản cho hết phá ngược lại đá ra khỏi cục phía trên cùng phía sau đám thiên tài bọn họ tất cả đều có chút kinh ngạc nhìn xem đi theo đường xuân sau lưng lý bá mấy người bởi vì mấy tên thái yếu không cảnh đến niết bàn cảnh giới loại cảnh giới này người theo lý nói sớm hẳn là cho cạo xuống núi mà cái này bốn người thế mà còn một mực kiên trì tới cuối cùng việc này lộ ra có chút q á i dị chương chín trăm hai mươi hai phách lỗi chính là đạo lý quyết định trước mắt trăm mét độ cao chỗ chính là mấy vị thủ bậc thang trường lao mà một cái vòng tròn mặt béo cùng mạc lâm giáng d ấ p giống nhau đến mấy phần lao giả thì là đại mã kim đao ngồi tại một thanh tử đàn trên g h ế đúng vào lúc này mấy cố đại lực đánh tới đường xuân hiện lại là mạc lâm ba người dở cho quỷ mà bọn hắn biết đường xuân rất mạnh cho nên đại lực va chạm phương hướng lại là lý ba bốn người mà lại ba người thế mà dùng cái gì pháp trận phương thức hợp k í c h tới tự nhiên không làm khó được đường xuân chuyển ngươi ngay tại mạc lâm ba người một mặt kinh ngạc lúc đường xuân một tiếng âm hiểm cười ngón tay k ì n h hóa thành không khí vụn trộm xuyên qua không gian bắn đến ba người bên cạnh trên người mấy tên mấy tên cho cái gì mất tự do một cái lập tức thân thể bất ổn cho mấy cố đại lực đâm đến đánh tới mặc lâm ba người a ngươi làm gì mặc lâm ba người dọa đến hết lớn bất quá quá m u ộ n kết quả bá rồi vài tiếng ba người cho năm sáu cái thằng xuôi xẻo đâm đến hướng dưới núi bay đi chuyện gì xảy ra giống như có gì đó quái lạ mặc trưởng lão bên người một trưởng lão có chút nghi hoặc nhìn đây hết thảy bất quá mặc trưởng lão cũng không có động tĩnh đường xuân năm người rốt cục nhanh đến đạt đỉnh bất quá đúng vào lúc này đường xuân hiện mặt thành hai mắt có chút mở ra một đạo sắc bén hồn lực từ ánh mắt bên trong đâm thẳng mà tới lao ra hỏa tưởng làm l a o tử đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng cường đại thần hồn lực lượng hóa thành một thanh lợi dao găm lặng lẽ hung hăng hướng mạc trưởng lão hồn phách đi lên một chút hồn lực đối hồn lực mặt thành tinh thần lực chỉ bất quá địa tiên cảnh giới không phải đường xuân đối thủ kết quả bá rồi một tiếng mặt thành cảm giác đầu một tráng thế mà từ trên ghế trực tiếp ngã ở dưới mặt đất mà lại có vẻ như còn là một cái rất chướng thai gai mắt chó gằm bùn bởi vì Hướng phía nha. trước nào nha? lập tức một màn này kinh bạo tất cả các trưởng lao ánh mắt mặc trưởng lão có trưởng lão mau chóng tới đỡ người ai gần nhất có chút thể hư không sao không sao mặc trưởng lão mặt kia lập tức t r ư ớ n g đến hầu tử cái mông liền con lửa xuống dốc bất quá một đôi mắt lại là tại đường xuân quanh mình quét tới quét lui bởi vì lão m ặ c không tin chuyện này là đường xuân làm lao tử tờ mờ tờ địa tiên còn làm bất quá ngươi nha một cái s á t cấp thoát phàm cảnh tiểu tử hay sao cái này đều cái gì phá sự khẳng định có người dở trỏ là cái nào cùng lão tử có thủ vị c a o nhân nào mặc thanh hồn đọc lên bất quá không ai trả lời mà đường xuân năm người thành công đến đỉnh mặc trưởng lão kém chút cán răng mặc trưởng lão thể hư sao có trưởng lão nhỏ giọng lầm bầm nói ha ha người nha đều có thể hư thời điểm thì như cái gì quá độ giống như đây một cái khác trưởng lão cười khan một tiếng cửa thứ ba khảo thí tuổi tác đường xuân vừa đi qua khảo thí tuổi tác một cái trụ trên khung cửa bên trên hiển lộ ra tuổi tác ngươi không phù hợp chúng ta nguyên đan tông thu đồ tiêu chuẩn bởi vì ngươi quá lớn xuống núi đi thứ ba quan mỗi trưởng lão một mặt nghiêm túc nhìn xem đường xuân trưởng lão ta nhớ được giống như có một đầu đặc thù quy định đúng hay không đối với tại đan đạo phương diện có năng lực đặc thù người có thể thích hợp nối lỏng giới hạn tuổi tác đường xuân một mặt bình tĩnh nói ngươi có năng lực đặc thù sao mặc trưởng lão cười lạnh một tiếng ta lấy được lục phẩm đan t r ứ n g đây coi là không tính là đặc thù thiên tài đường xuân đập một tiếng đem trước kia tại vực ngoại đảo vực lấy được đan t r ứ n g lấy ra tuy nói ngươi lấy được lục phẩm đan chứng nhưng là tư chất quá kém hiện tại cũng nhanh bốn mươi không thể tạo m ạ c trưởng lão cười lạnh nói m ạ c trưởng lão chẳng lẽ ngươi gặp qua bản thân luyện đan đường xuân cười lạnh liên n g ư ơ i điểm này trình độ có thể vào bản trưởng l ã o pháp nhãn sao tiểu tử ngươi phải biết nơi này là luyện đan lớn tông nguyên đan tông cầm tới cựu phẩm thập phẩm đan trứng khắp nơi đều là chính là đan vương đan hoàng cũng nhiều đến bỏ đ ầ y đất lục phẩm khoe khoang cái gì thật sự là vô c h i m ạ c trưởng lão cười lạnh nói nhập không vào kia là một chuyện khác bởi vì ngươi chưa thấy qua cho nên dựa vào cái gì nói bản thân không thể tạo Bản thân có thể tại 30 tuổi thời có điểm lúc i tại đan đạo một khối cũng là tuyệt thế thiên tài. Cái tuổi coi ề n đan trứng, đan cũng Đường Xuân phản bác. Cái này,、mạc、Trưởng đan trứng cũng lấy lục là Lão, lấy lục là. l tuyệt được đạo được bác. Mạc phẩm phẩm thế một này một cái mặt g ầ y trưởng lão mặt trứng có chút đồng tình đường xuân bất quá lời kia chỉ nói một nửa liền cho mạc trưởng lão ngang ngược đánh gãy nói chẳng lẽ lý trưởng lão hoài nghi bản trưởng l ã o ánh mắt hay sao mặt g ầ y cho mạc trưởng lão hừ một cái cũng không dám lên tiếng dù sao hắn biết mạc thành chỗ dựa rất cường đại căn bản là không thể chơi vào đương nhiên nếu như ngươi thật muốn chứng minh mình là tuyệt thế thiên tài lời nói cũng là không phải không biện pháp bản tông đối bất luận cái gì đệ tử đều là công bằng công chính cho nên ngươi thật muốn bái nhập bản tông bên trong hắc ứng phong phong chủ đang cần một cái đan đồng đây là ngươi có thể đi vào bản môn duy nhất cơ hội nếu như ngươi có thể để cho phong chủ hài lòng không chừng một bước lên trời liền có thể trở thành bản tông nội môn đệ tử bản trưởng lao cho ngươi cái lớn lao cơ hội ngươi khả năng không biết phong chủ thế nhưng là tông chủ sư thúc bối phận đặc biệt cao đến lúc đó ngươi thật có thể đặt vào môn hạ của hắn chúng ta nhìn thấy ngươi còn được gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc mặc t r ư ở n g lão nói đường xuân hiện vừa nghe đến hắc ưng phong ở đây mười cái trưởng lão biểu lộ đều là trì trệ mà lại thậm chí có mấy cái trưởng lão khỏe miệng thế mà không khỏi co q u ắ t một chút giống như đột nhiên cho người ta đánh hung ác làm một quyền giống như cái này hắc ưng phong phong chủ đoán chừng không đơn giản bất quá đường lão đại ngược lại là hiếu kỳ mà lại đường lão đại cũng thích loại này có tính khiêu chiến sự nghiệp ta đi đường xuân không do dự chút nào gật đầu đại ca hắc ưng phong lý ba giống như biết một chút cái gì chỉ gọi nửa câu bá một tiếng giòn vang liền cho mạc trưởng l a o một tắt hai phiến đến trên mặt lao ra hỏa ngang ngược đánh g â y lý bá h u n g đạo một điểm quy củ không hiểu ngươi gọi lý bá có phải hay không đi vậy liền đến tịnh thế đường đi lý bá nghe xong mặt đều khí đen bởi vì tịnh thế đường pi nói cũng là nguyên đan tông một cái phân đường nhưng là này đường căn bản cũng không có truyền thụ đan đạo c h i thức mà chuyên môn quản sự tình chính là phương diện vệ sinh sự nghiệp vĩ đại cũng chính là toàn bộ nguyên đan tông nhà xí cùng thanh lý rác r ư ở vệ sinh sự tỉnh đều là nên đường phân quản ngươi không đi cũng thành có thể đi trở về mặc trưởng lão một mặt l ê n h khốc lý ba tức giận đến nắm đấm bóp thật chặt đi thôi đường xuân vô v ô b ả vai hắn mật âm nói không có việc gì trước tiến vào tông môn lại nói tạ ơn đường xuân lý ba nói mà đi theo đường xuân cùng nhau phương dương tống sáng hai người cũng rất không may cho hết mặt thành đi an bài làm khổ lực việc vặt phân đường thì như vườn thuốc trở liên diệp nhã tốt một chút đoan chừng là nữ tử nguyên nhân mặc trưởng lão như thế an bài các trưởng lão khác cũng nhìn ra một điểm đạo đạo bất quá cũng không có trưởng lão đứng ra phản đối dù sao vì mấy cái tân tiến đệ tử cùng nội t ì n h thâm hậu mạc trưởng lao so đo không có lời đường ca người đi hắc hưng phong phải chú ý lúc này một đạo mật âm truyền tới đường xuân hiện là một cái gọi lý ngư trẻ tuổi người truyền tới người này lúc ấy liền kém một viên dược thạch là đường xuân cho hắn một viên hắc ứng phong có cái gì nguy hiểm không đường xuân hỏi ai phong chủ gọi triển chi phi đích thật là tông chủ tiểu sư thúc bất quá người này h ỉ nộ vô thường nghe nói tại luyện một lò đan dược gì đã luyện rất nhiều năm đan này quá khó luyện chế ra mà lại đã luyện hỏng chín mươi chín lô mà mỗi lần luyện hỏng qua đi đi theo hắn trợ thủ đan đồng liền xui xẻo không phải bị đánh cho tàn phế chính là trọng thương đến bây giờ đổ vào dưới chân hắn đan đồng nhiều đến mấy trăm mà lại có mấy lần khác trên đỉnh nội môn đệ tử đi đưa tài kết quả vừa vặn gặp gỡ hắn lại luyện hỏng một lò đan dược kết quả hòa liền đến những ngày xui xẻo đệ tử trên đầu t i ê u liên có mấy cái trưởng lão đệ tử đều cho đánh thành trọng thương về sau căn bản là không có người dám đi hắc c ư ơ o n g tiểu liên nội môn một ít trưởng lão cũng không dám đi liền sợ gặp gỡ gia hỏa này vừa ra lọ một nhóm phế đan vậy liền xui xẻo chính là trưởng lão cũng có bị đánh cho nên đường ca bảo trợ lý ngư nói người này là tông chủ tiểu sư thúc công cảnh hẳn là rất cao a không phải chính là ỷ có tông chủ chỗ rửa cũng không có khả năng lớn lối như thế đúng hay không đường xuân hỏi công cảnh cũng không rõ ràng nghĩ đến cũng sẽ không thấp không phải hắn hướng phía trưởng lão động thủ người ta nếu như thực lực mạnh hơn hắn cũng sẽ phản kháng đúng hay không lý ngư nói đường xuân một đoàn người bị tập trung đến một tòa đại điện trước mặt về sau mỗi người phân đến một mảnh đất tiêu thức ngọc phiến cùng ngoại môn đệ tử thân phận ngọc phiến ngọc phiến bên trên biểu hiện chính là nguyên đan tông tông môn bản đồ địa hình mà nguyên đan tông cung điện cùng một chút phân đường ngọc phiến bên trên đều có biểu thị đi ra mà có nhiều chỗ không đoán chừng là không nên lộ ra ngoài cho nên không có biểu thị mà đường xuân bị phân đến hắc ưng phong cho nên hắc ưng phong chỗ kia tiêu chí tại đường xuân tay nắm đi qua sau liền phát sáng lên một con đường liền s ô n g ra đường xuân có thể dựa theo đường này tuyến đến hắc ưng phong đưa tin tiểu tử người chờ lúc này đường xuân chính cùng lý bá bọn hắn cáo biết lúc một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến các ngươi không phải cho quản g xuống núi sao sao có thể tới đây lý ba xem xét lại là mạc lâm ba người tiểu tử đây chính là thực lực chính là không thông qua khảo hạch lão tử như thường tử tiến đến mạc lâm cười lạnh nói tạo tổ tông che chở còn ở nơi này đại ngôn bất sảm ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt đường xuân nhàn nhạt hừ một cái mặc ra ba người mặt kia liền đỏ lên ngươi mạnh ngươi không dựa vào tổ tông che chở bất quá ngươi bây giờ cũng bất quá một cái đan đồng m ạ thôi liền chính thức ngoại môn đệ tử cũng không tính là một cái bên ngoài viên ngươi có cái gì tốt phép lối mà lại ha ha hắc ư ơ n g phong đáng thương à đoán chừng qua một thời gian ngắn có người liền tàn phế ngươi nhìn chúng ta toàn bộ một kiểu ngoại môn đệ tử thân phận so ngươi cái này bên ngoài viên mạnh hơn nhiều mà lại qua một thời gian ngắn tông môn thi đấu chúng ta tất cả đều là nội môn đệ tử nha chớ thăng trâm trọng nói không sao đường đồ đần đến lúc đó ta đưa ngươi vừa k ể sát đoạn tục cao thấu hòa một chút còn có thể chân thấp chân cao mạc lâm cười lạnh nói ngươi tha mạ t í c h tính là cái gì chứ lao tử chính là một đan đồng nhưng cũng là hắc hứng phong đan đồng lao tử bằng bản l ĩ n h thật sự thông qua tất cả cửa ả i tùy theo như ngươi loại này chỉ có thể dựa vào tổ tông tre chở phế vật đến bẩn thịu không thành đường xuân cường hành một bàn tay làm đi bá một tiếng mặt lâm cả người cho phiến đ ắ c phiên đện vào mấy trăm trượng có hơn trên mặt đã sớm bầm tí một mảnh người dám đánh ta mặt lâm vớt một cái máu mũi lộ h ô g quang ba người nào lên liền muốn hợp kích đường xuân lý ba bốn người xem xét bao quát nhận qua đường xuân ân huệ người lập tức toàn bộ đến đây chương chín trăm hai mươi ba thanh ra một lam mà tháng một lam nghĩ không ra mạc lâm ba người vừa xông lại cách đường xuân còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm không chung một đạo bàn tay đột nhiên tránh đằng mà ra lại là ba tiếng liên tục bá bá bá giòn vang âm thanh truyền đến mà mạc lâm ba người đã sớm thành lăn đất hồ lô đoàn trường x ư ơ n g cốt cũng đoạn mất không ít tây đây cũng không phải là đường xuân làm vị nào sao có thể ở đây lung tung đánh người mặc trường lão nhìn xem gia tộc mình hậu đại thảm trạng như vậy lao r a hỏa tức giận đến giữ dằn mà hỏi ta hắc gương phong đan đồng đánh mấy cái bất thành khí ra hỏa liền đánh làm sao dọn m ặ thành chẳng lẽ ngươi còn muốn ra mặt hay sao lúc này một đạo thanh âm lười biếng chuyển đến đường xuất hiện hiện trường tất cả trưởng lao thêm mà phản xạ có điều kiện tranh thủ thời gian rời vị trí cách mạc thành xa một chút thời khắc này mạc thành giống như đột nhiên biến thành độc ma ôn thần giống như mạc thành không dám mạc thành biết tiểu sư tổ bên kia thiếu người cho nên tranh thủ thời gian an bài đường xuân tới mạc thành dọa đến mặt mũi trắng bệnh thân thể lắp một cái tranh thủ thời gian không người một cái nói ừ n điểm này còn là thích hợp coi như vậy đi đại nhân không chấp tiểu nhân lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thanh âm kia gử một tiếng đạo tiểu tử vẫn chưa tới hắc ứng p h o n g đến lao phu chuẩn bị khai lò liền đến đường xuân đáp ứng cường đại thần thức quét tới giống như triển chi phi ẩn tại một đoàn giữa hắc quang thấy không rõ diện mục mà lại đường xuân ẩn ẩn cảm thấy một đoàn năng lượng cường đại cái này đoàn năng lượng có vẻ như so nhị phẩm chân tiên cảnh đường thiên cười còn cường đại hơn con hàng này tranh thủ thời gian thu hồi thần thức khoái vừa rồi cảm giác giống như người nào đang dình coi lão tử thế mà không cách nào bắt được chẳng lẽ lao triển ta luyện đan luyện hồ đồ sinh ra ả o giác hay sao giờ phút này sâu dưới lòng đất đoàn kia hắc quang hơi nghi hoặc một chút nói thầm một tiếng đường xuân theo tiêu chí chỉ thẳng đến hắc hưng phong mà đi hắc hưng phong hoàn toàn chính xác người cũng như tên cả tòa sắp thiên cự phong giống như một con chính tại dương cánh phải bay thân hưng bất quá cả ngọn núi tất cả đều là tảng đá mà lại liền cây liền khỏa thảo đều không thấy bất quá cả tòa sơn ngược lại là tiên khí bồng bềnh tế sát phía dưới đường xuân hiện những n à y tiên khí tất cả đều là từ vách đá bên trong tràn ra tới chẳng lẽ hắc hưng phong dưới có đầu tiên mạch khu vực hay sao đường xuân thần thức hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm vừa chạm tới dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu lúc đột nhiên chuyển đến một tiếng thú giống thanh âm mà lại một đạo hồn nhiệm hóa thành một cái đầu hổ cắn về phía đường xuân thần thức con hàng này tấn thu hồi thần thức biết tiên mạch khu vực có trong tông môn hộ sơn hung thú đang bảo vệ lóe lên ánh bạc phong lôi nhấp nô đường xuân c u ố n lên lấy quanh mình không khí khí thế h u n g hổ mà lại tương đương phách l ô i s ô n g về hắc hưng phong đỉnh ai một cái thằng xui xẻo bị đường xuân đại khí thế kinh động chính trên hắc hưng phong làm tạp công nào đó đệ tử cảm thắn nói tên kia thật đúng là không biết được tàn chữ viết như thế nào lại dám trên hắc hưng phong dậy vào da động t i n h lớn như vậy tới chúng ta chờ xem đoan chừng lập tức liền sẽ tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau tên kia trực tiếp cho tiểu sư tổ bỏ xuống hắc hưng phong cho cho ăn một cái khác đệ tử âm hiểm cười nói bay một tiếng tiếng vang đường lao đại một cánh né qua trên tảng đá ra một tiếng chấn động mới ngừng lại được tiểu tử lá gan không nhỏ lúc này sâu trong lòng đất chuyển đến một đạo tiếng hử ha ha sư tôn là gan lớn nổi danh đệ tử không riêng phải thừa kế đan đạo chính là sư tôn đảm lượng cũng phải truyền thừa xuống thậm chí thanh ra một lam mà rất tại một lam không phải làm sao xứng đáng sư tôn ngài lão nhân ra đúng hay không đường xuân nói phách lối a mặt gây đệ tử thẳng lắc đầu phách lối đại giới chính là t h ẳ n g thảm một cái khác hơi béo điểm nhìn xem đường xuân một mặt h ạ n h vực vui họa đánh giám lão tử lúc nào đáp ứng thu ngươi làm đồ à nha triển chi phi một tiếng giống một đạo sóng âm phú g r a trực tiếp liền đem đường xuân chấn động đến k e m chút quẳng xuống một cái hòn đá nhỏ đồi lao ra hỏa không thu ta đường xuân làm đồ đệ tiên là tổn thất của ngươi đường xuân quát mà lại ta dám khẳng định ngươi sau này hội khóc hô hào đến cầu ta bài sư cho đến lúc đó hừ hừ ha ha ha càn d ỡ thái càn d ỡ thế mà muốn ta triển chi phi cầu n g ư ơ i bài sư ngươi tính là thứ gì một đạo tiếng cười càn d ỡ từ sâu trong lòng đất buốc lên đi lên không gian rung động một đoàn hắc quang nâng một cái râu rìa xổm xoàm lao già xuất hiện ở không trung b u ồ n cười không đường xuân lạnh lùng hừ nói chơi vui sao tiểu tử hôm nay ngươi không thể nói nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi triển chi phi chỉ, chỉ bên cạnh trên mặt đất vết máu lo lộ trước trước sau sau có tiếp cận hai trăm linh cái đan đồng bị sống phá hủy thân thể cuối cùng từ hai chúng ta k h i ế m đi triệu phương cười khan một tiếng ai nghe nói ngươi gọi đường xuân ai mấy hôm trước sư tổ vừa sống phá hủy một vị hai cái đùi không có a từ đó về sau một phế vật tuân yên còn cố ý thở dài nghe nói ngươi chính luyện đan mấy năm đều không thành được một lò đan nhưng có việc này đường xuân hỏi không phải ta triển chi phi thổi toàn bộ thân như vương triều bao quát tứ đại phủ ta triển chi hội không thể luyện ra đan ai cũng khỏi phải nghĩ đến luyện ra ngươi cho rằng hoang giai t ự c phẩm bất lao đan tốt như vậy luyện có phải là l i ê n ngươi ít ngồi đáy giếng mà thôi cái k i a hiểu được loại này đ a n dược khó luyện trình độ triển chi hội cười lạnh nói sư tôn nghe nói qua đan này sao đường xuân thần nghiệm hỏi hám nhạc đương nhiên đã từng luyện chế qua bất quá đan này hoàn toàn chính xác rất khó luyện chế ra tới dù sao bất lao đan chính là để ngươi thanh xuân vĩnh viễn bất lão mà yếu như thế đan này bên trong liền muốn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng duy trì được thân thể ngươi các phương diện cơ năng cao dai võ giả đều có thể trì hoãn giả yếu nhưng là không thể làm đến vĩnh viễn bất lão dù sao thân thể cơ năng hội thoái hóa đương nhiên giá yếu độ lại là chấm rất nhiều sống mấy vạn năm thần linh thường thường đều là lấy trung niên nhân hình tượng xuất hiện chỉ bất quá yếu giữ được thanh xuân một mực có thể tiên lực hoặc thần lực duy trì lấy mà bất lao đan lại là dựa vào một viên đan hoàn để ngươi thanh xuân mãi mãi h á n nhạc nói bởi vì triển chi phi đã lên mặt đất cho nên đường xuân mới dám càn dỡ dùng cường đại thần nghiệm xuyên thấu qua lòng núi đến triển chi phi đan phòng đồng thời đem hám nhạc tàn nghiệm hòa vào trong đó hiện lao triển đan phòng đúng là lớn kém chút liền đem cả tòa hắc ứng phong m ó c giống trong đan phòng khắp nơi đều là tản mát tại đất cao dài d ự c liệu mà lại còn có một tấm luyện chế bất lao đan đan phương sư tôn nhìn ra triển chi biết luyện đan thất bại nguyên nhân sao đường xuân hỏi ngươi nhìn ra bao nhiêu hám nhạc thỉnh thoảng cơ khảo cứu lên đường xuân tới ta cảm giác cùng hắn dùng hòa có quan hệ gia hỏa này đem tiên lô chi tại cường đại địa mạch chi hỏa bên trên lúc đầu đây là mượn địa hỏa luyện đan mình thiếu xuất lực một biện pháp tốt bất quá cũng chính bởi vì vậy khiến cho triển chi phi có ung l ư ờ i tâm lý mà lại đoán chừng là hắn mượn lửa mượn quen thuộc cho nên một mực như thế khiến cho hắn phá vỡ nhập trong lò chi hỏa tiên lực không đủ hoặc giả thuyết là không thuần bởi vậy bất lão đan thất bại đường xuân nói đây là một cái phương diện kỳ thật còn có một cái phương diện hắn cung cấp dược liệu bên trong sinh mệnh năng lượng không đủ tỷ như n g ư ơ i không gian bên trong gốc kia thần liên dịch liền tương đương có hiệu quả còn có n g ư ơ i thủy luyện tiên đan pháp môn càng có thể để luyện ra tạp chất tới còn có một cái ưu thế chính là thân thể n g ư ơ i dung hợp tất phương hóa đá nhục thân cho nên ngươi có được tất phương thanh mục thiên hỏa nay hỏa so cái này nhìn như tinh khiết địa hỏa phẩm chất không biết được cao bao nhiêu bối cho nên đan này ngươi có thể luyện ra hán không thành hám nhạc nói tiểu tử nghĩ ra lý do đến không có triển chi sẽ thanh â m vang lên ha ha bất lao đan Ta thấy cảm c ũ người k h cho chi lão tử luyện luyện ta cũng không làm khó dễ ngươi không yếu ngươi luyện chế hoang dài chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên điệu giai hạ phẩm bất lao đan láo tử liền bỏ qua ngươi mà lại Thu người có thể lời nói ta triển chi tri sẽ trực tiếp để danh ngươi vi nội môn đệ tử triển chi tri phi cười lạnh nói không cần đường xuân lắc đầu úc còn ngại nội môn đệ tử thân phận không đủ cao chỉ cần ngươi có bản lanh đó lao triển ta trực tiếp để danh ngươi vi đệ truyền đệ tử cũng thành triển tri hội s ư ớ n g sở có chút giận không phải bản thân yếu thông qua chính thức tuyển chọn tiến vào nội môn ta muốn để nguyên đan tông tất cả mọi người biết ta đường xuân là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự tiến nội môn mà lại hạch tâm đệ tử vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác đường xuân một mặt bà khí hào tiệu tử đủ p h á c lối ta thích bất quá vậy phải xem ngươi có không bản lanh này không phải p h á c h lối kết quả chính là rất thảm tại cái này nguyên đàn tông bên trong không có mấy cái có yêu mê ta cũng là bởi vì ta quá phách lối nhưng là ta khoa trương bọn hắn thì thế nào bởi vì l a o tử có thực lực bọn hắn vì cái gì không dám phách lối bởi vì bọn hắn nắm đấm không có l a o tử cứng rắn triển tri hội một c ô bá phạt thiên xuống khí khái bắt đầu đi một k â y xong triển tri hội c ư an t ĩ n h hai mắt nhắm n g h i ề n có vẻ như căn bản cũng không tin đường xuân biết luyện chế ra gia hoàng giai hạ phẩm bất lao đ a n tới bởi vậy lao gia hỏa liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút tan thuốc cùng thuốc luyện dược một mạch mà thành cuối cùng một viên m ư ợ t mà sạch sẽ xế, xanh biếc trong suốt hoàng gia hạ phẩm bất lao đan mới vừa ra lò luyện hỏng hà nha nghe được đường xuân thu đan thanh âm t r u y ề n đến triền tri hội vẻ vải mở mắt ra ngươi sai là xong rồi đường xuân ném qua đan dược thành làm sao có thể triền tri hội một mặt kinh ngạc cùng k h ô n g tin lao già nhìn kỹ trong tay đan dược lại lao ba một chút con mắt cuối cùng lại nhìn một chút đường xuân thiên tài quả thật là thiên tài tốt tốt tốt tiểu tử ngươi có phách lối bản lĩnh từ giờ trở đi Ta tuyên bố, thu ngươi bố, làm đệ e n phong sơn ngoại môn đ tử Triển quyết chi cơ sẽ làm đường o á n đ a tay vạch một cái, một đạo ngọc giấy bay ra một một Tự nhiên là hướng trong tứ. t giấy vạch đạo cái, ngọc cáo chuẩn nhiên hướng phái môn báo ngoài. bị r là ư ý tứ. 924, tất phải giết vật.、Đệ、tử phải Đường Đệ xuân tham k con người một cái bất quá triển c h i hội vung tay lên liền ngăn cản đạo những n à y lễ nghi phiền phức chúng ta liền không cần làm ta hy vọng ngươi có thể đem ta phách lối tiếp tục cái nào không nghe lời dùng đan đập chết hắn tại trong tông môn vị nào không nghe lời ngươi một câu có bản lĩnh chúng ta liền so một lần luyện đan ta hy vọng lúc nào ngươi có được phun ra câu nói này quyết đoán lúc ta liền thỏa mãn ai làm xong những n à y sau triển tri hội thế mà thở dài sư tôn có gì việc khó đường xuân biết do còn cố hỏi đáng tiếc không phải hoang giai cực phẩm cầm đi đi nhìn xem trong tông môn nữ tử kia ngươi vừa ý liền đập tới triển tri hội một thanh liền đem đan dược vứt cho đường xuân tuy nói chỉ là h o a n g giai hạ phẩm nhưng là đối với nguyên đan tông các nữ đệ tử tới nói đoán chừng đều là tất sát vật sư tôn yếu hoang giai cực phẩm bất lao đan lại là vì sao bất lao đan bản thân hoàn toàn chính xác khó lợi chế mà hoang g i a i c ự c phẩm bất lao tiên đan liền càng khó l ợ n chế đường xuân cũng có chút tốt kỳ láo g i a hỏa làm sao lại toàn cơ bắp không cần phải nói đan này nhất định phải luyện thành tê liệt dọn cùng ta láo chiến so láo tử đan đập chết ngươi triển tri hội giận dữ nói ngươi nghỉ ngơi hai ngày ba ngày sau chúng ta lại khai lò l u ậ n đan sư tôn đệ tử có thể hay không đề điểm cẩn thận thấy đường xuân nói ngươi nói triển tri biết chút đầu ta cảm giác sư tôn phương thuốc bên trong có chút vấn đề đường xuân nói phương thuốc làm sao có thể có vấn đề đây chính là c ủ phương mà lại tuyệt đối thuần k h í c h tông đồng thời h o à n c h r i ỉnh triển tri hội lắc đầu ta cũng nhận được qua một tấm cổ phương chính là bất lao đan bên trong nói bất lao đan sinh mệnh năng lượng yêu cầu cực n ồ n g đường xuân đem hám nhạc cùng cái nhìn của mình nói ra a ta làm sao lại không nghĩ tới đúng thế chủ quan thật sự là chủ quan đường xuân ngươi ngay ở chỗ này tu luyện yếu sử dụng lò mình dùng ta đi ra ngoài một chuyến lao ra hỏa vừa nói xong thân ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi bóng người đương đường xuân trở về mặt đất lúc triệu phương cùng tuần điền hai lên mau cung kính không thôi đồng thời hai người tranh thủ thời đặt tới gian vừa hướng đường Xuân biểu đạt vừa tới sơn lại biểu l ú các đối với hắn khinh thường là một sai hai người vân vân. hắn thường Không không không, một là lầm c ngươi trước nhập môn ta còn được gọi các ngươi một tiếng sư huynh đâu đường xuân một mặt khiêm tốn chớ nói lung tung đường sư huynh không hẳn là đường sư tổ triệu phương cùng tuần điền dọa đến mặt mũi trắng bệnh nói lung tung đường xuân nhìn xem hai người bọn hắn cái này kỳ thật chúng ta cũng không phải là hắc hưng phong đệ tử chúng ta là ngoại môn đệ tử là không sai bất quá chúng ta cũng không phải là ngọn núi này đệ tử chỉ là trong tông môn phái tới tại hắc ư ơ n g phong làm việc vặt nghe nói phong chủ đời này liền thu qua hai người đ ệ tử một cái chính là sư huy ngươi h n mà lúc trước một cái kia nghe nói cũng là luyện đan kỳ tài năm tuổi liền bắt đầu luyện đan mười lăm tuổi cầm tới sáu phẩm đan trứng bất quá về sau nghe nói là đã sinh cái gì sự tình kỳ tài không thấy vì thế sư tổ lúc ấy chơi đùa toàn bộ nguyên đan tông gà bay t r ứ n g vỡ kém chút phá hủy hạ nguyên điện từ đó về sau sư tổ tính tình đại biến tuân niên nói vài ngày sau Lý bởi c vì ngươi là sư tổ ký danh đệ tử chính là ngoại môn các trưởng lão nhìn thấy ngươi cũng phải kêu một tiếng sư thúc địa vị của ngươi hoàn toàn có thể cùng trong tông ủy ban các trưởng lão bình khởi bình toản hơn nữa còn là trưởng môn một cái bối phận trưởng lão mới thành bởi vậy chính là trưởng môn nhìn thấy ngươi cũng phải kêu một tiếng sư đệ lý bà nói đúng rồi ta bảo ngươi hỏi thăm mấy tên kia hiện nay là cái như thế nào tình trạng đường xuân hỏi cái này tịnh thế đường khác không có gì tốt chỗ bất quá tin tức ngược lại là linh thông bởi vì toàn bộ được khắp núi chạy có ba cái hỏi thăm rõ ràng bọn hắn theo thứ tự là nội môn tam trường lão phương văn h ò a người này thượng đẳng nhân tiên cảnh giới thứ hai là nội môn ngũ trường lão cái thế tông nhân tiên trung đẳng cái thứ ba là nội môn cựu trường lão sát anh nhân tiên hạ đẳng toàn bộ nó nương một tiểu nhân t i ê n cảnh bất quá đường ca nghe ngóng bọn hắn lại là vì cái gì lý bá hỏi ha ha có xuất thích tất cả đều là nhân tiên mà lại có vẻ như còn tất cả đều là nội môn trưởng lão đường xuân nhàn nhạt h ừ một tiếng đương nhiên sẽ không nói cho lý bá mấy tên này chính là lúc trước cám toán sư tôn thức tỉnh mấy cái kia tên ghê t h ư ợ bây giờ ta đường xuân trở về chẳng những muốn đi vào nội môn mà lại muốn đem mấy tên này hung ác dẫm tại dưới chân mới là ồn đạp thế sư tôn xuất ngụm ác khí mới là sư minh còn muốn nghe ngóng ai chúng ta tại trong tông môn ngây người mấy năm có lẽ biết lúc này tuần điền một mặt đình ngọn hỏi cổ có trời mới biết không đường xuân hỏi a sư m i n h nhỏ giọng một chút nghĩ không ra triệu phương cùng tuần điền nghe xong doa đến mặt mũi trắng bệnh thế nào rất có địa vị đúng hay không đường xuân hử lạnh nói hắn là thái thượng trưởng lão nghe nói đạt đến nhị phẩm chân t i ê n cảnh đã bế quan trăm năm nói là chuẩn bị sung kích tam phẩm chân tiên càng đáng sợ chính là hắn còn là đương kim trưởng môn sư tôn cũng là cái này hắc h n g phong sư tổ sư h u n h triệu phương nói nó n ư ơ n g dọn i a hỏa này địa vị thật đúng là không thấp ba mặt khác ba cái đều dễ làm chính là g i a hỏa này khó làm đến lúc đó mình yếu đánh hắn mặt lúc trưởng môn khẳng định sẽ ra mặt đến lúc đó mình sợ không trở thành nguyên đan tông toàn tông công địch bất kể như thế nào ta đường xuân chính là trở thành nguyên đan tông công địch cũng phải đánh mặt đến cùng lam thúy ngọc đâu đường xuân hỏi cái cuối cùng ngươi là hỏi mấy ngàn năm trước nguyên đan tông thiên phượng lam thúy ngọc có phải hay không triệu phương hai người hô hấp vừa vội gấp rút không sai đường xuân nói nàng không tại trong tông môn mấy ngàn năm trước liền gả cho thái nhất tông tông chủ thôi hạo điền làm vợ mà thôi hạo điền hiện vi thái nhất tông thái thượng tông chủ triệu phương nói tha mạ t í c h một cái so một cái càng có lai lịch bởi vì thái nhất tông thế nhưng là thần ngư vương triệu không thấy nhiều mấy cái t ứ tinh đại tông một trong mà t ứ tinh đại tông tông chủ đoán chừng thực lực đều đạt đến bốn tới năm phẩm thật người thực lực mà thôi hạo điền tuyệt đối không hạ đẳng cấp này đường xuân phải vi sư báo t h ủ chẳng khác nào yếu cùng thái nhất tông cùng nguyên đan tông đối n ị c h nhiệm vụ này tựa hồ so với lên trời còn khó hơn bất quá đường xuân cũng không có n h u trí ngược lại là khơi gợi lên hắn hừng hực l ử a giận lý bá có nguyện ý không lưu tại hắc cư n g phong đường xuân hỏi ta đương nhiên nguyện ý bất quá ta nào có phúc khí đó lý bá hễ phải lắc đầu không có việc gì từ giờ trở đi ngươi liền không cần về tịnh thế đường đường xuân nói tiểu sư thúc việc này còn được xin phép một chút phong chủ mới có thể định đ o ạ n nếu như phong chủ không có hướng trong tông môn tuyên bố việc này lý bá liền xem như tự mình hành vi đây chính là chịu lấy môn quy xử phạt tuân điên nói không cần việc này ta quyết định chính là đủ đến lúc đó sư tôn trở về ta nói với hắn một tiếng chính là đường xuân b á đạo khoát tay h á o không quay về liền không trở về lý bá cũng cắn răng đường xuân đem sư tôn cho một chút đan đạo bí pháp phục chế một chút truyền thụ cho lý bá sau hai ngày đường xuân chính tại đan phòng thí luyện bất lão đan lúc này tuần điền vội vàng truyền âm xuống tới nói là lý bá cho đội chấp pháp người bắt đi đường xuân nghe xong lập tức lên cơn giận dữ thân thể nhoáng một cái liền đến đỉnh núi nhìn thấy lý bá trên mặt bầm tím mó mũi chạy dòng thân thể đã cho một đầu thép dây thừng trói lại xem ra đội chấp pháp là bạo lực chấp pháp mà trong tông môn đội chấp pháp ba cái đội viên chính một mặt lãnh khóc muốn d ẫ n hắn đi ba bá đường xuân không nói hai lời xông đi lên chính là mấy đạo ngoan quyền ba người lập tức liền cho đường xuân đánh thành lăn đất hổ lô kêu thảm không thôi tiểu sư tổ chính là ngữ bức lại dám đánh đội chấp pháp triệu phương hai người một mặt là nghẹn họng nhìn chân chối cái này phiền thoái phong chủ không tại xảy ra đại sự tuân đ i ê n một mặt khẩn trương đường xuân ngươi lại dám đánh đội chấp pháp người ngươi an gan hủn mật báo nha bên trên bắt lại đội chấp pháp tiểu đầu mục tiền vượng kém chút cho tức x ỉ u bình thường bọn gia hỏa này đều là ngưu bức h ư n g hống chính là tông môn những cái kia ngoại môn trưởng lão nhìn thấy tiền vượng cũng tương đương k h á c h khí dù sao đội chấp pháp tại trong tông môn thế nhưng là quyền lực đảo thiên tương đương với triều đình bên trong miên áo vệ lẫn nhau không đến tiền vượng lời nói còn không có kể xong cái mũi lại bị đánh đường xuân chính giữa một quyền đánh cho gia hỏa này máu mũi bay thẳng ba ngàn thước ngươi còn dám đánh người tiền vượng thanh âm khạc hẳn đạo ngươi chờ một đạo bóng loáng bay đi lao tử hôm nay liền đợi đến ngươi nhìn ngươi có thể đem ta cả dọc nha đường xuân cười lạnh một tiếng một thanh liền đem lý bá gỡ tới đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá không lâu mười cái ra hỏa khí thế hùng hổ mà tới dẫn đầu thế mà còn là vị bán tiên cảnh cường giả mấy cái khác toàn bộ một kiểu vàng cấp thoát p h à n cảnh tiểu sư tổ vị kia gọi khương lâm là chấp pháp đường bên trong một cái phó đại đội trưởng bán tiên cảnh giới triệu phương mật tâm nhắc nhở toàn bộ cầm mang đi khương lâm căn bản là không có nhìn đường xuân một chút trực tiếp ra lệnh có vẻ như liền triệu phương cùng tuần điền đều tại bắt bắt liệt kê Thương đội trưởng ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta đường xuân lạnh lùng hừ nói dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi hầu đả đội chấp pháp viên công kích tưởng d i ệ t sát đội chấp pháp thành viên đây là nghiêm trọng phạm vào trong môn quy củ định tất cầm lại chấp pháp đường nghiêm trị trọng phạt thương lâm cười lạnh vung tay lên nói không cần phải nói cầm xuống một đám đội chấp pháp viên như lang như hổ sông đem lên tới đường lão đại cũng không hai lời vọt thẳng đi lên huy quyền vung mạnh chân toàn bộ không dùng binh khí bang bang bang liên tiếp g i n vang âm thanh qua đi không lâu toàn bộ lăn đất xuống kia là thấy lý bá cùng tuần điền ba người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình mẹ nó cũng quá cường đại đi ngươi một cái s ắ t cấp thoát phàm cảnh để người ta mười cái vàng cấp thoát phàm cảnh cường giả toàn bộ quật ngã trên mặt đất đây là cái gì tình trạng chẳng lẽ vàng cấp còn không bằng s ắ t cấp vậy cái này vàng cũng thái không đáng giá ta nói ngươi làm sao dám lớn lối như thế nguyên lai、like、là dùng bí pháp ẩ n giấu đi chân thực công cảnh h ả o h ả o ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào khương lâm cười lạnh một tiếng một tấm kim sắc dây thừng cho hắn lắc một cái như trường xà đóng băng đường xuân tất cả đường lui bất quá sau một khắc khương lâm có chút không cười nổi âm thanh tới t r ư ờ n g chín trăm hai mươi lăm chiếu đánh không lầm bởi vì trong t ô n g môn loại này khổng tiên t h ẳ n g liền bán tiên cường giả đều có thể trói lại thế mà không thể trói lại đường xuân mà lại cho đường xuân khẽ vươn tay liền tóm lấy khương lâm cười lạnh một tiếng tiên lực tồi động một đạo thanh quang dọc theo dây thừng đến đây khổng tiên t h ẳ n g lập tức cho kéo tới thẳng tắp như sắt thép khỏe mạnh bất quá lại xuống m ộ t khắc khương lâm tự tin có chút dao động bởi vì hãn tồi động tám thành tiên lực qua đi thế mà như đá ném vào biện rộng đối phương một điểm động tĩnh đều không có đây là cái gì tình trạng khương lâm cảm giác đầu g ó c có chút đường ngắn ngươi không phải yếu dây thường đi trả lại cho ngươi đường xuân cười lạnh một tiếng ra bên ngoài hất lên dây t h ư ờ n g một vòng quấn phản trói hướng về phía khương lâm lão già tranh thủ thời gian bay ngược bất quá dây t h ư ờ n g lại có khóa chặt tác dụng trực tiếp đem khương lâm buộc chặt chẽ vững vàng mà lại trên sợi dây mang tới quán tính tác dụng quá lớn trực tiếp liền mang theo khương lâm hung hăng và sụt một tòa núi nhỏ mới ngừng lại được mà khương lâm vị đội trưởng này đã sớm máu tươi lầy người cái gì liền khương đội trưởng đều cho q u t ngã à nha chấp pháp đường phó đường chủ mạc thành ngay xong chấp ó n váng g m pháp, pháp đường c một cái khác tiểu đầu mục thái dương một mặt lo lắng việc này làm sao có thể khương lâm thế nhưng là bán tiên cường giả còn có mười cái vàng cấp thoát phản cảnh đường xuân một người thế mà có thể đánh bại bọn hắn mặt thành quả thực không thể tin được chuyển ngươi nói mang đủ đội viên chúng ta đi qua nhìn một chút việc này ta c h ư a hướng đường chủ bẩm báo một chút mạc thành nói xong ra một đạo tin tức về sau mang người lao thẳng tới hắc tương phong đường xuân ngươi có biết tội của ngươi không thật xa tại không trung mạc thành liền lớn tiếng giống hỏi thanh âm chấn động c i u thiên mà lại thế mà mang đến ba bốn mươi người nhiều người như vậy phong lôi c u ầ n c u ộ n c u ộ n mang mà đến lập tức đưa tới nguyên đan tông nhiều mặt chú ý đường xuân minh bạch lao ra hỏa là cố ý như thế tạo thế làm càn đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng hóa thành một phương kinh thiên cự trưởng một thanh ba đi cách cách một tiếng lôi quang thoáng hiện không trung lộ ra một cái cự đại h ỏ a cầu tật lực bồi tiếp t r u y ề n đến mạc thành phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết đặng đường xuân vươn ra bàn tay về sau mạc thành đã thành một đoạn thang cháy về sau cho đường xuân một thanh vung nện ở dưới mặt đất đường xuân lại là hung hăng mấy cước đ ã tới bị đá mạc thành lăn lộn đầy đất về sau mới một cước dẫm tại hắn trên mặt một màn này doa đến mạc thành mang tới mấy chục người mã tất cả đều lui về sau mấy chục dặm đứng tại không chúng quan sát mà không dám hướng phía trước nói đùa địa tiên lớn lao đường chủ đều cho sửa chữa thành cái này thảm trạng mình cái này mấy chục người tuy nói nhân mã đông đảo nhưng tối cao công cảnh người liền bán tiên xuống dưới chẳng phải là tim hai vạn mà lại có ba cái bán tiên cảnh đội trưởng tương đương không có phẩm hô lớn một tiếng nói mặc đường chủ chúng ta trở về hướng đường chủ bẩm báo việc này các ngươi ở đây trông coi một k ề s o n g ba cái bán tiên cảnh t i ể u đội trưởng trượt được còn nhanh hơn thỏ mà thuộc hạ của bọn hắn tất cả đều vẻ mặt xanh sao mẹ nó gọi chúng ta thủ tại chỗ này nếu là chọc dẫn hắc ứng phong cái kia nhỏ sát tinh vậy coi như xui xẻo còn thể thống gì còn thể thống gì chấp pháp đường nhân vật số hai lẽ thường phó đường chủ c h e trời nguyệt nghe xong một thanh liền đem cái b ả n đập tan trống chuyện này ngài nhìn trở về một nửa tiên hỏi chuyện này đoán chừng đều truyền khắp toàn bộ nguyên đan tông nếu như chúng ta không xuất thủ chấp pháp đường uy tín ở đâu một đại ba ngu xuẩn thật sự là ngu xuẩn thế mà liền một cái ngoại môn đệ tử đều không giải quyết được c h e trời nguyệt khe nói đường chủ nơi đó thế nhưng là h ắ c t ư n g phong tuy nói đường xuân chỉ là một cái ngoại môn đệ tử nhưng là hắn là sư thúc tổ đệ tử lão g a hỏa kia cũng không phải dễ đối phó nếu là chúng ta thật bắt người lao ra hỏa vừa về đến chúng ta đoán chừng toàn bộ được chịu không nổi bởi vì hắn chỉ như vậy một cái đệ tử có thể lọt vào mắt xanh khẳng định hắn cảm thấy thuận mắt chúng ta bắt hắn thuận mắt người cái này bán tiên có chút sợ hãi cái này là cái vấn đề bất quá người dù sao cũng phải trước vớt trở về đi đi xem một chút che trời nguyện thẳng thắn vật cóng bởi vì đường chủ không tại mình bây giờ chính là chấp pháp đường một hào nhân vật không ra mặt cũng không được ra hỏa này thân ảnh nhoáng một cái liền đến hắc hứng phong chức tiểu sư thúc ngươi bộ dáng này làm thế nhưng là phạm vào tông môn q u ý củ che trời nguyệt hừ lạnh nói đối với một đám không biết lễ phép không nhìn tôn trưởng không nhìn tông môn q u ý củ lại dám đến hắc ưng phong kẻ nháo sự sư tôn không tại ta đường xuân làm hắc ưng phong đệ tử đương nhiên phải giữ gìn ngọn núi này an toàn đường xuân một mặt lệnh n h ạ t không nhìn tôn trưởng lời này bắt đầu nói từ đâu không nhìn tông môn q u ý củ bọn hắn lại phạm vào một đầu đóng thiên vệ một mặt lệnh xâm phạm hỏi tiền vượng cùng mạc thành vừa đến đa phách lối gọi thẳng ta đường xuân kỳ danh đây có phải hay không là không nhìn tôn trưởng đ ư ờ n g xuân ngôn từ sắc bén cái này xem như đóng thiên vệ trong lòng thẳng mắng hai cái này không biết cấp bậc lệ nghĩa gia hỏa hoàn toàn chính xác đường xuân là triển c h i sẽ đệ tử ấn bối phận ngươi liền phải kêu một tiếng sư thúc sư tôn không tại bọn hắn thế mà đến hắc ưng phong náo sự đây có phải hay không là phạm vào tông môn q u ý củ đường xuân hử lạnh nói nói vậy chúng ta là đến nơi đây mang phạm vào q u ý củ lý ba đi lý ba không nhìn tông môn q u ý củ thế mà tự mình tại hắc ưng phong dừng lại mấy ngày không về việc này tịnh thế công đường trình diện chúng ta nơi này đây là chúng ta chấp pháp đường nên làm sự tình mặc thanh hô tiểu sư thúc lời này ngươi giải thích thế nào che trời n g u y ệ t có vẻ như thấy được một sởi ánh dạng đông đương nhiên là có nguyên nhân đó là bởi vì sư tôn trước khi đi phải bàn giao nói là hắn đi ra ngoài lại làm chút dược liệu gọi ta trước khai lò đem công tác chuẩn bị làm tốt ta lúc ấy nói là nhân thủ không đủ sư tôn liền nói toàn tông đệ tử ta chọn chúng ai liền chọn ai việc này tuần điền cùng triệu phương lúc ấy đều ở đây có thể làm chứng mà ta hiện lý bá dùng đến tiệ tay cho nên liền lưu lại mà lại lý ba chẳng qua là tịnh thế đường một tân tiến đệ tử tịnh thế đường nhiều người như vậy thêm một cái thiếu một cái cũng không lo ngại vì cái gì có người nhìn chằm chằm vào chúng ta nơi này l i ê n chấp pháp đường đều chỉnh ra tới chí ít tịnh thế đường có ý kiến trước tiên có thể hỏi một chút ta đường xuân có phải hay không thế mà trực tiếp liền đánh người bắt người thật sự cho rằng hắc ứng phong môn nhân đều dễ khi dễ lắm phải không là đường xuân chất vấn đóng thiên vệ nhất thời cho hung ác chẹn họ một chút mà triệu phương cùng tuần điền hai người âm thầm k ê khổ triển tri chi hội trước khi đi nào có giao phó nói là nhìn chúng ai liền chọn ai nhưng là bây giờ chuyện này khẳng định không thể phủ nhận đoàn trường lập tức liền sẽ cho đường xuân cái này sát tinh xe sống triệu phương tuần điền sư tổ t r ư ớ c khi đi phải t r ă n g phải bàn giao việc này che trời nguyệt nhìn chằm chằm hai người hai người lập tức chân tránh miệng há nửa g n ngày đều không nói ra lời người ta che trời nguyệt lại không phải người ngu sao có thể nhìn không ra có phải là không nói không nói sao đường xuân hỏi nói một chút sư tổ t r ư ớ c khi đi phải bàn giao cái này hắc ưng phong hắn không tại lúc từ tiểu sư tổ thay mặt quản lý triệu phương hai người tranh thủ thời gian gật đầu bất quá i a hỏa này tránh nặng tim nhẹ chỉ nói là quản lý cũng không có chứng minh chuyện này coi như vậy đi đã sư tổ phải bàn giao việc này dừng ở đây tiền vượng sau này đ i nhớ đến hắc ưng phong làm việc phải hỏi rõ trước còn có tình thế đường là làm sao vậy cái dám lớn một chút việc nhỏ thế mà cũng tới làm phiền chúng ta chấp p h á p đường thật sự cho rằng chúng ta mỗi ngày uống bát cháo không có chuyện làm đúng hay không trở về đóng thiên vệ liền lừa gạt xuống dốc căn bản cũng không muốn chứng minh cái gì bởi vì việc này nếu quả thật yếu truy vấn ngọn nguồn lợi nói cuối cùng t r e o chọc phải phiền phức khẳng định là chính mình triển chi phi lão gia hỏa kia căn bản cũng không phải là mình có thể chọc nổi đã cách nhiều năm sau lão gia hỏa mới có thể nhận lấy cái thứ hai đệ tử khẳng định hội được sùng ái triển chi phi tuyệt đối là giúp đệ tử mà sẽ không giúp chấp pháp đường thế nhưng là đóng đường chủ chúng ta cho hết đánh công nhiên ẩu đả tưởng diện s á t chấp pháp đường người có phải là vi phạm môn quy loại này tội kẻ nhẹ hủy bỏ v õ công kẻ nặng trực tiếp chợ giết mặt thành trong lòng không p h ụ ca hỏi đó là các ngươi công kích trước ta đường xuân ta đây là tự vệ phản kích không phải không công cho các ngươi đánh không thành đường xuân k h a nói tiểu sư thúc ta cũng phải nói ngươi hai câu đều là trong tông môn người một điểm nhỏ mâu thuẫn hạ thủ cũng không cần thiết như thế trọng đúng hay không che trời nguyện nói dù sao mặc thành g i a hỏa này là đường chủ nhất hệ không cho chút mặt mũi đến lúc đó đường chủ bên kia cũng không thể nào nói nổi nguyên đan tông đệ tử trưởng lão không hạ hơn bạn trong tông môn quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp coi như vậy đi đóng đường chủ nói như thế coi như là ta phản kích lúc lực lượng quá nặng một chút thôi đây chẳng qua là thất thủ mà thôi đây là mấy k h ỏ a hoang dưới thềm phẩm chữa thương đan cho các ngươi bất quá lần sau chú ý điểm có việc trước tìm ta thông khí một chút không phải ta chiếu đánh không lầm đường xuân ném ra mấy k h ỏ a đan dược bá đạo đáp lại mặc thành còn muốn nói cái gì bất quá cho lão cái một b ả nhấc lên bay mất tiếng sâm lớn hạt mưa tiểu thật chán đường sơn một chút đệ tử thẳng lắc đầu ha ha c h ấ p pháp đường có thể đem hắc ưng phong thế nào hay sao đến lúc đó vị tia trở về sợ không muốn hủy chất pháp đường đáng tiếc là đường chủ không tại không phải mặc thành con chó này đánh đường chủ sẽ ra mặt gọi taxi tốt cái này lao cẩu cả ngày ỷ thế hết người đáng lời tông chủ hắc ứng phong hôm nay lại dày vò lúc này một đạo màu lam bóng ma bóp méo một chút rơi vào đường sành phía trên sư thúc lại đem ai đánh đúng hay không tông chủ la thiên hà s ư ớ c sở nhìn màu lam bóng ma một chút không phải hắn hắn đi đô thành là hắn tân thu một cái gọi đường xuân ký danh đệ tử dày vò đi ra màu lam bóng ma nói đến cùng chuyện gì xảy ra la thiên hà mặt cứng đờ nghe màu lam bóng ma miêu tả sau ngược lại là xước sở nói không tệ à tân tiến đệ tử thế mà có thể đem mạc thành đều đánh tuy nói ba mươi tám đường xuân c h í ít cũng phải là đ ị a tiên cảnh cường giả cái này thật đúng là cái thế thiên tài không đến bốn mươi tuổi liền đạt tới đ ị a tiên cảnh giới việc này ta nhìn không xong tam trưởng lão phương văn hoa chấp trưởng chấp p h á t trưởng mà mạc thành thế nhưng là hắn một đầu trung thực lão cầu đánh chó còn nhìn mặt chủ nhân che trời n g u y ệ t không dám đắc tội hắn bất quá phương văn hoa thế nhưng là có biện pháp chỉnh lý đường xuân bóng ma nói sư thúc có thể thu xuống đường xuân làm đệ tử cái kia có thể chứng minh hai điểm thứ một chính là đường xuân thực lực hoàn toàn chính sắc mạnh thứ hai chính là đường xuân tại đan đạo một khối thiên phú mạnh là tông chủ nói chương 926, m à u lam bóng ma chúc mừng tình mộng người thăng làm võ tôn đạo minh chủ cậu ca cảm ơn hy vọng ngồi tử càng sống càng trẻ mỗi ngày đều là một ư ơ i tháng tuổi ha ha ha ta là lo lắng sự kiện kia bóng ma nói về sau bóng ma bóp méo một chút thế mà làm cái cắt trưởng động tác đường xuân chính là mạnh hơn chẳng phải một cái cách trần cảnh địa tiên mà thôi không cần thời gian qua đi hơn mấy ngàn năm ta không tưởng lại chơi lớn ngày u y ê n n tông c thứ hai đường xuân quyết định xuống dò xét một chút cái này hắc hứng phong địa hòa nguyên bởi vì đường xuất hiện cái này địa hỏa bên trong tiên năng không phải một điểm c ư ờ n g đại quan sát một hồi về sau đường xuân quyết định từ tiên đáy lò bưng cái k i a hỏa khẩu bắt đầu tiến vào xuống dò xét mở ra đ ị a hỏa cái nắp xuống dò xét về sau đường x u â n hiện hỏa khẩu nhưng thật ra là ở vào một đầu hỏa hồng s ắ c nham mạch khu vực phía trên dọc theo h ư ớ n g xuống hai bên màu đỏ đá núi cho đ ị a hỏa phun đỏ rừng rực cứng rắn nham thạch tầng ngoài đều cho thiêu đến có chút đen tiêu bất quá nơi đây đá núi đặc biệt cứng rắn mà lại đường x u â n hiện thông hướng lò hỏa mạch đạo cũng không phải là dọc theo mà là quanh có khúc hiệu giống như một đầu dưới mặt đất sông lửa giống như một mực x u ố n g dò xét ba vạn trượng sâu độ đường xuân hiện phía dưới thế mà thật có một đầu nóng bỏng sôi trào nham tương hình thành sông lửa dưới mặt đất sông lửa rộng trăm trượng mà dùng là nằm ngang chạy xuôi tới đường xuân càng hiếu kỳ dọc theo dưới mặt đất sông lửa hướng nằm ngang phương hướng mà đi đi một đoạn hiện dưới mặt đất sông lửa lại đi bên trên thông mở một đầu chi mạch bất quá đầu này đi lên trực phun chi mạch hiển nhiên so hắc hứng phong thì nhỏ hơn nhiều lại đi qua không lâu lại hiện một đầu chi mạch như thế như vậy hoành hành tiến ngàn dặm phạm vi hiện chi mạch nhiều đến hơn m ư ơ i đầu đường xuân minh mạch toàn bộ nguyên đan tông đều đang ngợn ư dùng đầu này dưới mặt đất hỏa mạch luyện đan mà hắc ư ơ n g phong một đầu hỏa mạch hội lớn hơn nhiều vậy khẳng định là bởi vì triển chi phi thân phận địa vị cao duyên cớ c h i ế m cứ hỏa mạch nuôi lớn mà đổi thành bên ngoài chi nhánh đoán chừng chính là nguyên đan tông những trưởng lão kia luyện đan ra h ỏ a khẩu mà đường xuân tiếp lấy hướng hoành phương hướng đi hiện dưới mặt đất sông lửa lại hướng xuống sâu đi đại khái lại giảm xuống vạn trượng chiều sâu lập tức đường xuân trận tròn mắt bởi vì phía dưới lại là một cái phạm vi chiếm vài trăm dặm một cái cự đại dưới mặt đất hỏa hồ mà tại hỏa hồ trung ương bộ vị lại có một cái hỏa sắc nham tương hình thành to lớn vòng xoáy toàn bộ vòng xoáy đỏ rừng rực bên trên bước lên lấy đáng sợ hỏa diễm đường xuân vừa tiếp cận hỏa chi vòng xoáy hơn m ộ ư ơ i dặm phạm vi khu vực lúc liền cảm giác toàn thân có loại bị hỏa táng cảm giác tế sát phía dưới đường xuân hiện tại vòng xoáy khu vực trung ương lại có chén đèn dầu hình hỏa diễm đang nhảy nhót thỉnh thoảng từ vòng xoáy bên trong bước lên cái đầu đi ra sau đó lại ngập vào a nhiên đăng cổ hỏa hám nhạc ra sợ hai tha phục sư tôn nhận biết cái này đường xuân hỏi đường xuân người may man đến đây là nhiên đăng của hỏa truyền thuyết thời viễn cổ không thần vực một vị phân khu vực chủ trong tay có một chiếc đèn đen liên đặt tại thư phòng của hắn mà thần tôn mỗi ngày đọc sách dân già đèn thế mà mở linh trí về sau thế mà tu luyện thành một chiếc thần đèn bất quá về sau thần tôn lọt vào h m toán thiên địa đại loạn mà ngọn thần đăng cũng vỡ vụn v ỡ lạc nghĩ không gian nó、no、thế mà rơi vào nguyên đan tông đồng thời tạo thành cái này một mảnh dưới mặt đất hỏa hồ hám nhạc nói thần đèn đồ tốt ra sư tôn ngươi nhìn ta có thể hay không lấy đi nó đường xuân lập tức cảm giác nhịp tim khó cho dù là vẫn l à thần đèn cũng không phải ngươi có khả năng thu lấy nó dù sao cũng là thần linh dạng tồn tại hám nhạc nói mặc kệ có được hay không ta đều phải thử một lần c h ỉ ít ta có thể triển khai tất phương thân thể thôn vệ hấp thu nơi này thần đèn chi hỏa đường xuân nói nay cũng có thể tất phương cũng là trong tay ngươi đồng dạng rất sắc bén thần binh bất quá còn được chú ý đừng cho nguyên đan tông cao thủ hiện lửa này mạch trên căn bản chính là mạch máu của bọn họ không có dưới mặt đất biệt lửa bọn hắn luyện đan trình độ đoán t r ư n g hội chỉnh thể hạ xuống một cái đẳng cấp hám nhạc nói Minh Bạch. đường xuân triển khai có ư ờ n g đại l chút xót xa nhìn xem đương nhiên thần đèn ra hỏa đoán trừng thuộc về thần hỏa phạm vi hạt gạo lớn một hạt liền có thể yếu ngươi mạng nhỏ hám nhạc nói vậy ta từ bên ngoài bắt đầu hấp thu đường xuân nói thân thể chui vào hỏa trong hồ về sau tan ra tất phương thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa chi năng lượng lúc bắt đầu chỉ là thử nghiệm nhỏ từ từ gia tăng cường độ đường xuân hiện hỏa trong hồ hỏa chi năng lượng tương đương tinh khiết hấp thu luyện hóa phía dưới tất phương thân thể thế mà đang hơi cải biến đường xuân có đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tại một ngày tương đương hai tháng cho nên hấp thu sau một ngày đường xuân thấy tốt thì lấy lặng lẽ về tới mặt đất biết sư tôn còn chưa có trở lại ngày thứ hai như thường tử xuống dưới hấp thu như thế như vậy một tháng đại đế thần miếu thời gian đã qua n năm đường xuất hiện tất phương hóa đã thân thể thế mà dần dần có một điểm màu da hiện ra tất phương thân thể tại thôn vệ đại lượng hỏa năng lại thêm sáu tố ngưng sinh đan tương trợ đoán trường hội dần dần khôi phục được thân đến lúc đó ngươi trở nên càng cường đại hơn hám nhạc nói sư tôn tại biển lửa thôn vệ h ỏ a năng có lúc hội như có như không một chút ý niệm chuyển vào trong đầu của ta bất quá c ố này ý niệm ta làm sao cũng suy nghĩ không ra ý tứ tới đường xuân nói biển lửa là thân đèn vẫn l ạ tiến hình thành xem như bên ngoài c h i hỏa đoán chừng năm đó thần đèn vẫn l à lúc ý niệm tán toái h một chút ở trong biển lửa theo ngươi thôn vệ lượng tăng nhiều cho nên thu tập được còn sót lại lấy ý niệm cũng là càng ngày càng nhiều bởi vậy ngươi có thể cảm giác được ý niệm nhưng là những n à y ý niệm tất cả đều là tán toái h ý niệm bởi vì không ăn cướp cho nên ngươi không cách nào biết được ý niệm của nó bất quá từ từ sẽ đến nếu ngươi có thể hấp thu biển lửa một nửa năng lượng không chừng ý niệm lượng nhiều liền có thể suy nghĩ ra một chút ý vị tới có lẽ cho đến lúc đó chính là ngươi tiếp cận thần đèn thời cơ đ ư ờ n g xuân con đường tu luyện rất là dài dang dặc không cần thiết nóng lòng nhất thời bởi vì ngươi có thời gian tỷ lệ tại cho nên ngươi so người khác nhiều hơn gấp mấy chục lần thời gian tu luyện tới tại võ đạo trong tu luyện ngươi là may mắn hám nhạc khích lệ nói triển chi phi chuyến đi này thế mà chính là mấy tháng mà hai tháng đến thế mà cũng không ai đến hắc ứng phong gây sự với đường xuân mà đường xuân ở trong biển lửa lợi dụng đại đế thần miếu thời gian tu luyện không thiếu niên một ngày nào đó đường xuân cảm giác tử phủ một trận chấn động quét qua hiện tất phương trong thân thể thanh mục thiên hỏa thế mà phồng lớn lên không ít mà lại những này thanh mục thiên hỏa phản hồi đến bản thể trung hậu thế mà lập tức s u n g kích đến tử phủ ở trong mà công cảnh thế mà lập tức cất cao đến trung đẳng nhân tiên cảnh giới luân hồi vòng xoáy cũng không có p h ư n g lớn bất quá luân hồi vòng xoáy bên trong có rất nhiều hỏa tinh tại cùng sáng đạo thần quyết thế mà như kỳ tích đột phá vào đệ tam trọng sơ giai đường xuân vụng trộm ra tông môn tìm tới một hẻo lánh núi rừng bên trong tất phương thân thể triển khai hướng xuống quét qua cách cách một tiếng một mặt rộng chừng mấy chục dặm biển lửa tấn công mà xuống lập tức phạm vi chăm g r ằ n mặt đất giống như đột nhiên cho mạnh nhiệt độ cao tới một chút tầng ngoài hoàn toàn cho đã trứng khô mà tất phương hóa đá thân thể mềm hóa độ tăng lên mà nguyên bản đóng chặt cứng rắn l ỗ h u y ệ t thế m à như kỳ tích b u ô n g lòng ra lộ ra từng cái quyền lớn l ỗ thủng tới mà trong l ỗ thủng lại có một chút bụi dạng nhỏ bé lông nô đầu ra đây chính là điểm tốt có vẻ như nhục thân bắt đầu tiến vào toàn diện khôi phục sinh trường giai đoạn nói rõ tất phương trong thân thể đã bắt đầu có sinh mệnh nguyên tố kể từ đó sau này đường xuân lợi dụng những n à y l ỗ thủng hấp thu thôn vệ địa hỏa độ đem càng cương đại h -h nếu là lao tử đem nguyên đàn tông dưới mặt đất hồ toàn diện thôn vệ sạch sẽ, sẽ không biết được những lao gia hỏa kêu biểu lộ sẽ là thế nào đường xuân ở một bên cười trộm một tiếng bất quá vừa trở lại h á t ứng phong lý ba thế mà lấy ra một tờ ngọc p h ù nói đường ca tông môn nhiệm vụ đường có việc chiêu tập ngươi đi qua chuyện gì đường xuân hỏi không nói gọi ngươi tại trong hai ngày đến nhiệm vụ đường đưa tin lý ba nói kỳ quái lao gia hỏa làm sao còn chưa có trở lại đường xuân nói thầm một tiếng trở về phòng nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai đường xuân thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi nhiệm vụ đường tại hồng điêu khắc trên đỉnh trong t ô n g môn thường xuyên hội b ố một chút nhiệm vụ từ các đệ tử lựa chọn nhiệm vụ kiếm lấy công lao giá trị để đổi lấy linh thạch tiên thạch cùng dược liệu võ kỹ đan đạo c h i thức trở đường lão đại có tiền đương nhiên khinh thường tại đi tiếp thu những cái kia sơ thiển nhiệm vụ mà lý ba tống sáng diệp nhã mấy cái người mới ngược lại là làm qua mới tiêu mà lại cũng đã kiếm được một ít linh thạch cùng đê dài dược liệu đường xuân đến nhiệm vụ đường lúc hiện hữu hơn nghìn người chính vây quanh ở nhiệm vụ bích chức lựa chọn nhiệm vụ mà đường xuân là thẳng đến nhiệm vụ đường đại sành mà đi xuất gia ngọc phù báo cáo đến hậu đường các người cái này một nhóm người đặc thù từ nhiệm vụ đường lẽ thường phó đường chủ ngọc hành thông trưởng lão tự mình an bài trên đại sành một người trung niên nhìn lướt qua rồi nói ra an bài đường xuân trong lòng đánh cái dấu hỏi tiến hậu đường hiện bên trong đã có chừng một trăm n g ư ờ i mã mà lại từng cái đều là thoát phàm cảnh cường giả thậm chí còn có mấy cái điệu tiên cảnh lao thành người tuổi trẻ một mặt khinh thường đứng mà mấy tên này liền thành toàn thể hạch tâm bọn hắn bên cạnh đều vây quanh bảy tám cái thoát phàm cảnh đệ tử chuyện trò vui vẻ nói trắng ra điểm bọn g i a hỏa này tất cả đều tại đ ị n h lọt mà thôi đường xuân hiện mặc r a m ặ c lâm tên kia cũng ở tại chỗ mà lại chính t r ê n tại một cái bán tiên cảnh nam tử trung niên trước mặt đ ị n h lọt huynh đệ bản thân triệu cường bất quá ta nhìn ngươi cũng là một người cái nào đỉnh núi lúc này một cái mặt béo lao thành người tuổi trẻ đi tới hướng phía đường xuân chào hỏi đường xuân hiện người này vàng cấp thoát phản g cảnh mà lại là nội môn đệ tử t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy ta như vậy có danh tiếng sao đường xuân hắc t ư phong đường xuân nói người ngươi chính là cái kia dậy vào chấp pháp đường đường xuân mặt béo triệu cường s ữ n g sở lỡ lời nói nghe hắn một trách móc gọi tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới ta như vậy có danh tiếng sao đường xuân quét đám người một chút nhàn nhạt hỏi một chút danh ký cái r á m ngươi chỉ là cái không biết lễ phép mục không cửa quy hôn đản mà thôi mạc lâm cười lạnh nói thế nào không phục muốn hay không trời cao cương vị đài qua mấy chiêu đường xuân cười lạnh thiên cương vị đài là trong tông môn khiêu chiến chuyên dụng nơi trốn mà lại sinh tử bất luận ta mới lười nhác cùng ngươi loại này hôn đản so mặc lâm xứng sở mặt đều đen thế nhưng là người ta thực lực bày ở trước mặt không muốn giảng chính mình chính là mạc g i a tổ tông mạc thành đều cho đường xuân gỡ xuống tới cho lão tử vào miệng mười lần đường xuân dỗi bàn tay liền muốn phía người các hạ thật cuồng mà mạc lâm dựa vào cái kêu bán t i ê n cảnh cường giả xem xét giận khẽ vươn tay liền đặt tới có vẻ như muốn can thiệp vào bất quá còn là một tiếng bá rất thanh thúy sau một khắc mạc lâm cả người đều cho c h â n đắc phi ngã xuống mười triệu trở lại có hơn cái mũi phun máu mà ra tay bán tiên cũng cho kéo tới lung lay thân thể mới ổn định lại tiểu tử n g ư ơ i đủ cuồng ta lâm m ọ gì khiêu chế i ngươi n lâm m ọ gì nổi giận đánh chó ngươi còn được nhìn mặt chủ nhân đâu đường huynh cẩn thận một chút lâm m ọ gì thế nhưng là trong tông môn thân truyền đệ tử bên trong thiên tài thực lực chính là cầm tại mấy chục tên thân truyền đệ tử bên trong cũng có thể xếp tại trước mười công cảnh sớm đạt bán tiên đ ỉ n h phong cũng có người suy đoán hắn che giấu thực lực kỳ thật đến sớm địa tiên cấp độ hung chi sự cái thế tông thế nhưng là trung đẳng nhân tiên cấp độ cường giả mà lại là cao quý nội môn ngũ t r ư ở n g lão là nguyên đan tông trưởng lão ủy ban ủy viên một trong triệu cương còn tính là không sai mà tâm đường xuân nhắc nhở nhiệm vụ trước các ngươi tưởng nháo sự sao lúc này một đạo sắc bén mà thanh âm lạnh lùng truyền đến theo thanh âm đi tới một cái toàn thân hắc ý ỉa sắc mặt lạnh lùng lao thành người tuổi trẻ liệu sư huynh tốt tất cả mọi người trừ đường xuân bên ngoài tất cả đều không người xuống thân chào hỏi đ ư ờ n g h i n h làm sao còn không lên tiếng chào hỏi nhanh lên triệu cương xem xét sắc mặt biến đổi tranh thủ thời gian truyền ấm nói đánh cái gì chào hỏi hắn rất nổi danh sao đường xuân nhàn nhạt khe nói lưu cảm đương thế nhưng là nguyên đan tông thập đại thân truyền đệ tử một trong công cảnh sớm đạt đến địa tiên bên trong thoát biến cảnh sư lưu thạch càng là là cao quý tông môn phó tông chủ nhân tiên đỉnh phong cường giả thậm chí có người nói lưu thạch đã đến nửa chân tiên cảnh giới nhiệm vụ lần này đại sư huynh chính là lưu cảm đương chính là trong tông những trưởng lão này nhìn thấy hắn đều tương đương k h á c khí đương nhiên trừ hạch tâm ủy ban trưởng lão ngoài ra mà lại còn có một cái tin đồn nói là lưu cảm đương trên căn bản chính là lưu phó trưởng môn con riêng bởi vì lưu phó trưởng môn rất sợ phu nhân cho nên không dám cớ ư i nhiều kết quả cứ vậy mà làm một cái con riêng triệu cương thật đúng là thoải mái nghĩa lần đầu gặp mặt cư nhiên như thế vi đường xuân suy nghĩ đường xuân có phải hay không vừa rồi ngươi xuất trưởng đả thương người lời đầu tiên phiến mười cái tắt hai không phải loạn quy củ không phải nghĩ không ra đường xuân còn không có chào hỏi người ta lưu cảm đương ngược lại trước để mắt tới hắn nghe xong lời này hiện trường tuyệt đại bộ phận đệ tử đều lộ ra hạnh vực vui hoạt tới đáng lời có người thầm nói đánh mặt làm càn đường xuân là ngươi có thể gọi sao đường xuân thế mà mặt nghiêm giao hấn tiểu tử ta nhìn ngươi c ũ n g được có thể vốn là muốn cho ngươi một bộ mặt đã ngươi không biết tốt xấu hôm nay ta đại sư huynh này chính là vi phạm sư môn quy củ cũng ít không được muốn xen vào quả ngươi lưu cảm đương một đôi âm lánh mặt nhìn chằm chằm đường xuân ngươi thì tính là cái gì hắc ứng phong đệ tử lúc nào đến phiên ngươi đến quản còn to tiếng không thèm ngươi nói ngươi phải gọi ta cái gì làm ngươi không tuân theo lão tử không thiếu được yếu sửa chữa một chút ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa thứ gì đ ư ờ n g xuân lẽ thẳng khí hùng bá đạo đào thiên n g ư ơ i lưu cảm đương k i ê n là tức điên lên lại không hai lời một quyền phá không làm không khí đều vặn vẹo biến ảo một chút mà tới quanh mình cường giả tranh thủ thời gian bay ngược đến một dặm có hơn bất quá sau một khắc lưu cảm đương nắm đấm cho đường xuân bắt lấy liên điểm ấy cân lượng còn phép lối còn đại sư h u n h tại lao t ử trước mặt ngươi cầu thí không phải đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng trở tay chuyển một cái g i a n giác một tiếng thanh thúy nứt vang âm thanh truyền đến tận lực bồi tiếp ẩm ộ t tiếng lưu cảm đương cổ tay cứa ra huyết cả người cho đường xuân một thanh kéo tới giống ngã một cái chén bể giống như nện vào trăm thức có hơn mà cứng rắn nền đá mặt cho lưu cảm đương trượt lúc quả thực là cọ sát ra một đạo hồ đến một thân trên mông máu tươi một mảnh thấy hiện trường các đệ tử nhóm là nghẹn họng nhìn chân chối mà lâm mỏ d ì khỏe miệng không khỏi có u ắ c một chút trong lòng hô to may mắn còn không có động thủ không phải mất mặt chính là mình lưu cảm đương cũng không được k h ô n g chi với mình đến mức mạc lâm tên kia sớm bị dọa được hai chân run lên bên trên răng đập lấy xuống răng thế mà dừng lại không được mặt lâm ngươi không phải phách lối sao tới tới, tới. có muốn hay không ta còn vung mười bàn tay ta đường xuân một mặt nghiền ngẫm mà cười nhìn c h ầ m c h ầ m mặc lâm không cần trả lại ta ta đ á n g chết mặc lâm sớm bị dọa vỡ mật trở tay hướng phía mình đầu heo mặt lại hung ác tới hai lần thẳng phiến được cái mũi đều kém chút sai lệch mới ngừng lại được lao tử cùng ngươi vứt đá lưu cảm đương bạo nộ rồi từ dưới đất đột nhiên bắn lên một thanh màu đen cự đao chém tan không khí hướng phía đường xuân trên đầu chào hỏi qua đi l o ả n g xoàng một tiếng thần binh trực tiếp cho đường xuân một quyền nện thành sắt vụn mà dư ban nện đến lưu cảm đương tại chỗ ngã ba cái lăn đất hổ lô mới ngừng lại được trên thân ngược x ư ơ n g sườn gãy mất một l o ạ t toàn bộ bộ ngực đều cho lực phản chấn đâm đến lom xuống dưới tiểu tử này nắm đấm có thể so với bán tiên thần bình a người nào đây các đệ tử đều tại sợ hãi tất cả đều không tự chủ được về sau rời mấy chục mét sợ gặp vả lây thời nhạt một đôi bá đạo ánh mắt quét chỉ nhàn hừ, ánh quanh Đường xin giáo. đôi Xuân đến đạo bá Chúng lúc này một đạo vang dội thanh nhâm truyền đến kỳ thật đường xuân sớm hiện g i a hỏa này đang chú ý đường trong sảnh chỉ bất quá một mực không có ngoi đ ầ u lên lưu cảm đương bọn người cho mình sửa chữa qua đi hắn mới ngoi lầu lên giá hỏa này d ụ ý khó dò a người này chính là nhiệm vụ đường nhị đương ra ngọc hành thông trường lão đường xuân ẩ n ẩ n cảm giác được cái gì có vẻ như nhiệm vụ lần này có nhằm vào cái gì giống như tất cả mọi người không dám lên tiếng liền sợ cho đường xuân đánh người ta lưu cảm đương cũng dám đánh hiện trường cái nào còn dám n g o i đầu lên đương cái này ra mặt xòa điều mặt lâm ngươi nói vừa rồi chuyện gì xảy ra thấy không ai lên tiếng ngọc phó đường chủ điểm tên chỉ họ cái này ta mặt lâm sớm bị dọa vỡ mật ê a hê a nửa ngày không có thả một cái dám đi ra đây chính là khó chết mặt lâm thật to nha ngọc đương chủ bản thân vừa rồi sửa chữa mấy cái không nghe lời gia hỏa lưu cảm đương cũng là một trong số đó đường xuân nhàn nhạt khe nói ngươi là ai còn giống như là ngoại môn a ngọc hành thông nhìn đường xuân một chút khe nói bởi vì ngoại môn cùng nội môn đệ tử tiêu chí không đồng nhất dạng thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tiêu chí lại không đồng nhất dạng bản thân đường xuân đến từ hắc cứ phong đường xuân biết gia hỏa này đang giả ngu nguyên lai là tiểu sư thúc bất quá tiểu sư thúc ngươi đem lưu cảm đương đánh chạy nhiệm vụ lần này làm sao bây giờ ngọc hành o thông hỏi ngọc đường nói làm sao bây giờ đường xuân hử lạnh đã ngươi có thể đánh chạy lưu cảm đương hắn vốn là nhiệm vụ lần này người dẫn đầu ngươi có thể đánh chạy hắn nói rõ ngươi so với hắn còn mạnh hơn cho nên nhiệm vụ lần này liền phải ngươi dẫn đầu ngươi có ý kiến gì không ngọc hành o thông hỏi đường xuân minh bạch xem chừng đây hết thể chính là một cái hố đầu tiên là gọi người xối dụng mình bọn hắn đoan chừng mình có thể đánh chạy lưu cảm đương kể từ đó cái này trách nhiệm liền rơi trên đầu mình mà lại xem chừng còn có nói từ mà lại để cho mình đắc tội phó trưởng môn con riêng lòng tham độc ca không có ý kiến mời chỉ rõ nhiệm vụ đường xuân ngược c ư ỡ n một cái không sợ không sợ trầm ổ n như núi đã ngươi nói như thế bản đường chủ liền bất quá hỏi chuyện của các ngươi kia là ngươi cùng lưu cảm đường việc tư chính các ngươi giải quyết chính là bất quá liên quan tới nhiệm vụ lần này ta phải cho các vị nói rõ ngọc đường chủ sắc mặt hòa hoan xuống tới tự nhiên n h ư kế đạt được trong lòng thư thản bất quá ngọc đường chủ trong lòng cũng l ầ m bẩm tiểu tử này ở đâu ra lực lượng gần nhất tây vực phủ thiên sứ tộc nhiều lần xâm phạm chúng ta thần ngư vương triều lãnh thổ mà lại có một đám màu đen thiên sứ tộc sinh linh hoành hành tại chúng ta vương triều lãnh địa vương triều yêu cầu tới gần tây vực phủ các đại tông phái đều phải phái ra tinh nhuệ đệ tử tiêu diệt nhóm cường đạo này mà tông phái chúng ta phân công nhiệm vụ chính là huyết s ư n núi một vùng hơn trăm vạn dặm phòng bị phạm vi chẳng những yếu phòng bị vương triều cho nhiệm vụ chính là nhất thiết phải bắt được gần nhất đốt giết đoạt n g ư ợ c những cái kia tây vực phủ tới bọn cường đạo xin hỏi ngọc đường chủ đám kia cường đạo thực lực như thế nào triệu cương nhịn không được hỏi cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm Còn cần các thực ngươi địa không i ể m tra t ự c Ngọc Chủ hư h Đường qua đi Đã nói. báo lên. k rõ ràng đây không đây phải gọi chính là chịu chết nghe nói tây vực phủ cường giả như rừng chính là vương triều đều có chút sợ hãi thúng chi tại chúng ta những ngày đệ tử cấp thấp có người phụ hòa nói nói nhảm đương nhiên tìm được một chút nội tình không phải các ngươi thật sự cho rằng tông môn ngoại đường là ăn cơm khô sao còn có một chút các ngươi không yếu hoài nghi tông môn đối các ngươi bảo hộ tính vừa tiếp vào tin tức lưu cảm đương rời khỏi lần này tiêu diệt hành động bất quá trưởng môn cân nhắc đến an toàn của các ngươi cho nên đặc biệt phái hắn thân truyền đệ tử trong tông thập đại một trong đệ tử hạch tâm trịnh yên vân tới hiệp trợ các ngươi cùng một chỗ diệt trộm đến lúc đó trịnh yên vân một tổ đường xuân một tổ đệ tử còn lại có thể tùy ý gia nhập bọn họ hai vị lĩnh quân r i ê n phần mình một tổ bên trong đi Ngọc đ ư ờ n g chủ nói. ta yêu cầu gia nhập chỉnh sư huynh một, một tổ mạc lâm cũng nói không lâu nhao n h a u có người muốn cầu gia nhập chỉnh yên vân một tổ đường xuân cũng không lên tiếng ngược lại muốn xem xem bọn gia hỏa này cả cái gì không lâu một đạo lôi quang chớp động lên một cái sáng cầu phá không mà tới bá rồi một tiếng vang vọng rơi vào trước mặt mọi người gia hỏa này thật đúng là phách lối không còn giới hạn thế mà đánh thẳng tiến nhiệm vụ đường bất quá khi mọi người thấy rõ người tới về sau cũng không ai lên tiếng chỉ trích hắn khoa trương t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám trưởng môn đệ tử bởi vì hắn chính là trưởng môn đệ tử một trong trịnh yên vân hơi dài mặt một đầu trải chỉnh tề d à i một thân sáng ngân đại bạo bao phục bên trên hạch tâm đệ tử tiêu chí đặc biệt bắt mắt đến mức biểu hiện trên mặt tự nhiên là một mặt lạnh lùng có vẻ như hiện trường chỉ một mình hắn đứng tự liên ngọc đường chủ hắn cũng không có đặt tại trong mắt đường xuân quét qua cứ việc ra hỏa này cũng dùng ẩn tàng chi thuật bất quá còn là khó thoát đường xuân phát nhãn trịnh yên vân lại là địa tiên đỉnh phong cường giả s o một chút ngoại môn trưởng lão còn cường đại hơn khó trách tuyệt đại đa số đệ tử đều lựa chọn cùng hắn một đường đi theo cường giả sống sót hy vọng lớn mà lại người ta còn là trưởng môn thân truyền đệ tử bối cảnh sâu mặt bằng dày cùng ta một tổ toàn bộ đứng đi qua trịnh yên vân bá khí mười phần không lâu bá rồi một trận tiếng bước chân qua đi liền vô cùng rõ ràng trăm vị đệ tử bên trong có chín mươi đến vị đều chạy trịnh yên vân bên kia đi ta cùng tiểu sư tổ một tổ triệu cưng nói đứng ở đường xuân sau lưng ngóc không biết được vị nào thế mà nói thầm một tiếng đặc biệt trói thai bất quá đường xuân còn là trông thấy ngoài ra còn có ba vị cũng không có đứng đi qua mấy người các người đứng chỗ nào ngọc đường chủ hỏi ta tiêu hỏa quyết định làm ộ t mình một cái sắc mặt tối t â m cường tráng nam tử nói ta gọi tào phu thuyết quyết định cùng liễu lục thảo sư tỷ cộng tác độc lập một tổ tào phu tuyết nói đường xuân hiện hai nữ đều đẹp đến mức nhưng mà lại một mặt lạnh nhạt mà lại công cảnh thế mà không địch lại hình như là đ i ệ tiên cảnh bên trong cách trần cảnh cường giả đáng tiếc ba người bọn hắn đều là thân truyền đệ tử mà lại từng cái đ i ệ u tiên cảnh đồng thời bọn hắn sư tôn tất cả đều là nội môn trường lão thậm chí hai nữ tử sư tôn càng có lai lịch khó trách không phục người còn tiêu h ò a người này cho tới bây giờ là một mình cũng có người xưng hắn gọi độc lang triệu c ư ờ n g truyền tâm nói úc、uh, hai nữ đều cái gì địa vị đường xuân hỏi tào phù tuyết sư tôn là tông môn đại trưởng lão điền sông vị cao thực lực đủ chính là trưởng môn cũng phải nhìn hắn mặt mũi còn nói liễu lục thảo sư nội môn tứ trưởng lão n ô nói nhân tiên đường giả triệu cương nói ngươi bây giờ hối hận còn kịp đường xuân nói hối hận cái gì cùng lắm thì nát mệnh một đầu triệu cương k h a nói tiêu hỏa sư tôn là ai người này điệu tiên cách trần cảnh cường giả hẳn là thân truyền đệ tử a đường xuân hỏi không phải hắn chỉ là nội môn đệ tử mà lại sư phó của hắn trông coi dấu công tháp một cái giữ cửa lao đầu tử trong tông môn cũng có nội môn trưởng lao cố ý thu hắn làm đồ bất quá tiểu t ử này đầu khinh xuất thế mà không có đáp ứng thật lạc gờ được có thể triệu cương nói ha ha hắn không phải ngốc đường xuân cười cười còn không ngốc sao một cái nhìn tháp hoàn toàn không có quyền hai không thực lực cũng không có mấy người biết hắn trong tông có cái đại sự gì đều không tới phiên hắn ra mặt triệu cương nói n g ư ờ i không hiểu đường xuân lắc đầu ta không hiểu triệu cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cho đường xuân giảng được có chút hồ đồ rồi đã các ngươi chọn lựa như vậy ta cũng không có gì d ễ nói quyết định như vậy đi ngọc hành thông nói đại thủ vạch một cái một diệp phương chu cho hắn ném đến không trung thanh quang l o i lên một phương lầu các thuyền lớn xuất hiện ở không trung lên thuyền các vị đệ tử thải quang thoáng hiện bay đến thuyền lớn bên trên không lâu thuyền lớn chậm rãi khởi động hướng phía tây bay đi ha ha ha một con đường không có lối về còn là cái k i a đạo màu lam bóng ma đang cười tên k i a giống như liền lắc một đạo bóng ma thế mà không gặp lục thân ai vì một cái đường xuân trong môn đoan chừng phải giúp đỡ không ít đệ tử tinh anh la tông chủ thở dài nhìn qua phi thuyền đi xa ha ha bán tiên cảnh đệ tử có mây khói chiếu cố nên vấn đề không lớn nhiều nhất chết chút thoát phàm cảnh đệ thì thế nào sang năm lại nhiều chiêu chút chính là t h ầ n nhu vương t r i ề u thoát p h à m cảnh trẻ tuổi người thế nhưng là không ít bóng ma đang cười lạnh cái này trách không được ta đường xuân ai bảo ngươi là đệ tử của hắn la tông chủ một mặt l ê n h khốc không sai ai kêu tiểu tử này là đệ tử của hắn bóng ma nói bất quá hắn đoan chừng sắp trở về rồi chúng ta dù sao cũng phải tưởng chút thuyết tử mới là không phải chúng ta nghĩ là chúng ta chấp pháp trưởng lao phương văn hoa phải suy nghĩ một chút thế nào cả thuyết tử mới là la tông chủ hừ lạnh một tiếng tông chủ cao minh a bóng ma cười nói đến từ nguyên đàn tông đến huế y t sườn núi đoán chừng có tầm một tháng hành trình cho nên đường xuân qua đ ợ i một cái phân thân ngồi trong phòng đạp toạ kỳ thật chân thân đã sớm tiến vào tiểu hoa quả đại đế trong thần miếu khoảng thời gian này đường xuân chuyên môn tu luyện tức n h ư ỡ n g đổi mười ngày qua về sau đại đế thần miếu thời gian đã qua hai năm một ngày đường x u â n hiện tứ đ ạ i thần thú thế mà hiện ra ở tức n h ư ỡ n g đổi một phía mà thiên địa huyễn tượng xuất hiện đường xuân giờ phút này mới hiểu được tức ngưỡng đổi chẳng những là chư thiên đảo bên trên thổ chất bổ sung mà lại tức ngưỡng đổi bản thân liền là cấp một pháp bảo đương nhiên tứ đại thần thú cũng không phải thật sự là cổ đại thần thú mà là năm đó vị t i a thần thông giả dùng thần thông làm bốn đạo tàn nhiệm mà cái này bốn đạo tàn nhiệm hóa thành tứ đại thần thú mượn tức ngưỡng lực lượng sinh tồn công kích ngay tại đường xuân lĩnh mộ tứ phương diện tuyệt trận lúc ẩm b a n g một tiếng thật lớn chư thiên đạo bên trên sinh kịch liệt chấn động không lâu sinh hồng sắc hảo quang chiếu đẩy toàn bộ chư thiên đạo lại không lâu đại đông vương triều lệnh đệ ba tầng không gian không gian hỗn độn thế mà toàn bộ từ lệnh bài bên trong bay ra đến hình thành một phương hỗn độn thiên địa hỗn độn thiên địa bên trong tràn đầy thiên địa huyền khí khắp nơi một mảnh xích hồng c h i sắc cùng chư thiên đảo tương hỗ chiếu g ọ i mà chư thiên đảo địa bàn lập tức huyết trương hơn hai lần đường xuân một thanh bay và o hỗn độn trong thiên địa thí nghiệm lấy tứ phương diện tuyệt trận động đất run c ắ t bay đá chạy một tháng sau rốt cục đến huyết s ư n núi huyết s ư n núi mạch là một đầu dài tới mấy vạn g i m dây núi khu vực đỉnh cao nhất cao tới vạn trượng bất quá huế y t s ư n núi lại là một cái phi thường ác liệt báo cắt khu vực giống kinh khủng gió lốc bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn hiện bởi vì nghe nói huế y t s ư n núi mạch khu vực có rất nhiều hố đất những n à y hố đất sâu đạt v à t r ư ợ n g mà thỉnh thoảng có phong từ hố đất bên trong phun ra ngoài cho nên sẽ hình thành rất nhiều có thể thôn vệ cường giả gió xoáy khu vực kỳ thật những n à y hố đất chính là từng cái to lớn ống thông gió mà thôi tiểu tử chúng ta nhìn xem ai có thể sống mà đi ra huế y t s ư n núi chị yên vân nhìn lướt qua đi theo mình bảy tám mươi hào cường thế tùy tùng nhóm một mặt phách lôi hướng về đường xuân ra chọn lo lắng ha ha yên tâm ta sẽ vì ngươi nhạt xác đường xuân cười nhạt một tiếng kém chút sai lệnh chỉnh n h i ê n vân cái m ũ i đương nhiên cũng đưa tới hắn tùy tùng nhóm từng đạo hư thanh ngươi tính cái dễ hành nào thế mà cùng t r ỉ n h sư huynh khiêu chiến hết ngồi đại dương a đều nhanh mất mạng l i ê n để hắn phách lối nhất thời đi vô c h i cựu liền luôn luôn không mở miệng liễu lục thảo sư tỷ đều hừ lạnh một tiếng yên tâm tuy nói ngươi là mỹ nữ nhưng là thi thể của ngươi ta đường xuân như thường tử không thu đường xuân càng thêm phách lối đi sư tỷ chớ cùng loại này sẽ chỉ hiểu được tranh đua miệng lưỡi vô tri hạ người dông dài t à o phù tuyết đầy vẻ khinh bỉ nhìn đường xuân một chút nhìn đâu nơi xa có phiến đống cắt đen vân phi đến đây có cái mắt s ắ c da hỏa cả kinh têu lên đống cắt đen ha ha đường xuân đem triệu cường kéo đến bên người không tốt không phải đống cắt đen vân là màu đen thiên sứ bọn cường đạo đến đây toàn thể chuẩn bị công kích ngọc đường chủ hét lớn một tiếng lập tức các đệ tử khẩn trương lên tranh thủ thời gian tế ra các loại thần binh lợi khí ném công trung đừng hốt hoảng chúng ta giết trịnh yên vân cười lạnh một tiếng trong tay một thanh thập tự giá binh khí bay ra nó tại không trung chảy máu hồng chi hỏa xoay tròn lấy cuốn lên lấy như c u ồ n g chiều sắc bén đao quang trôi qua ầm âm thanh không ngừng không lâu màu đen thiên sứ b ầ y ẩm vang một tiếng thế mà cho thập tự giá thần binh xoay tròn ra một cái rộng chừng trăm trượng lỗ thủng tới lập tức mười mấy cái thiên sứ tộc sinh linh bị tàn thi tay cụt ném đi xuống dưới đường xuất hiện cái gọi là màu đen thiên sứ tộc sinh linh kỳ thật cùng nhân tộc tướng mạo giống nhau như lúc chỉ bất quá làn ra là màu đen mà thôi mà phía sau mọc ra một đôi hoặc mấy đôi cánh màu đen mà lại đường xuất hiện cánh càng nhiều màu đen thiên sứ công cảnh thế mà càng cao chẳng lẽ bọn hắn công cảnh cùng cánh có quan hệ như thế cái mới hiện trịnh sư m i n h thần uy vô địch gặp một lần trịnh yên vân chiến cáo thắng lập tức hắn tùy tùng nhóm x ô i trào tất cả đều cao giọng thét lên bất quá nháy mắt đương trịnh yên vân lần nữa tế ra thập tự giá thần binh qua đi lúc màu đen thiên sứ thế mà quỷ dị tổ hợp thành một đoàn cùng một chỗ lực mấy trăm đôi cánh khẽ vỗ một cô cường bạo màu đen quan sát thế mà xoay tròn lấy lại tới mà lại một thanh liền đem trịnh yên vân thập tự thần binh cho quyền được sai lệ mà màu đen sắt quang hình thành vòng xoáy nháy mắt đến nguyên đan tông các đệ tử trước mặt ẩm liên tiếp chói hai sắc nhọn âm thanh qua đi nguyên đan tông đệ tử lập tức đổ xuống mười cái mà lại chết tất cả đều là trị n h i ê n vân tùy tùng nhóm đến mức triệu cường sớm bị dọa s á t mặt tái nhợt bất quá hắn đứng tại đường xuân bên người thế mà không có cảm giác đến cái gì cái k i ê n màu đen sắt quang toàn cơn xoáy liền sượt qua người vương lòng một chút có ta ở đây đường xuân vỗ nhẹ nhẹ bở vai của hắn thái nó nương kinh khủng nhìn xem đầy đất lăn xuống lấy mới vừa rồi còn đang đàm tiếu các vị sư huynh đệ thi thể tay cụt triệu cường cảm giác chỉ quả muốn đi tiểu tổ vạn tượng đại trận đối kháng công kích t r í n h yên vân tức g i ậ n đến mặt đều đỏ bừng lên cái này thế nhưng là mất thể diện khác phân tổ người ta một cái đều không có làm bị thương liền tự mình tổ này lập tức liền chết m ư ờ i mấy mà lại giống thái thịt dưa nếu như lại đến một chút chẳng phải là tùy tùng liền đi hơn một nửa đương nhiên t r í n h yên vân cũng sẽ không lại hồ những này người hầu sinh mệnh mấu chốt của vấn đề là gánh không nổi người này trên p i thuyền huấn luyện một tháng vạn tượng đại trận hợp thành hình thành nhiều một chút thải s á t s á t cương công về phía màu đen thiên sứ bảy song phương tại không trung triển khai đại chiến mà đường xuân cùng độc hành hiệp cùng tào phụ tuyết sư m ộ i hai rơi vào nhẹ nhõm dưới đất q u a n chiến kia là tức giận đến trịnh yên vân đau răng mấy người các ngươi làm sao còn không hiệp trợ công kích ngọc đường chủ c h ọ c g tức không s e n tay vào được g đường xuân nói làm sao lại không s e n tay vào được các ngươi từ khía cạnh giáp công liền thành ngọc đường chủ hô liền sợ sẽ đánh loạn người ta trịnh lão đại vạn tượng trận đến lúc đó bọn hắn sợ công kích đến ta trên người chúng chẳng phải là dứt lấy phiến thức đường xuân tử tốn nói chớ nói lung tung tiến công ngọc đường chủ ra lệnh vậy được rồi đường xuân khẽ gật đầu t r ư ơ n g chín trăm hai mươi chín thời không nương kết đường xuân ngươi trái chúng ta phải tiêu sư m i n h quay chung quanh phía sau l i ê u lục thảo lại là cái nữ cường nhân không cần các ngươi lão tử một người giải quyết hết coi như vậy đi đường xuân cười lạnh một tiếng đột nhiên thân thể vừa tăng cánh thiên bằng bảng triển khai lập tức liền lẻn đến không trung một đại đoàn lôi quang ngân điện bố thành đáng sợ điện lôi bố sợ chi vong tử cao ngàn trượng không trung oanh kích x u ố n g dưới、Ơm、ẩm ẩm ẩm một cái cự đại ngân quang chi cầu tại thiên sứ bảy bên trong nổ tung lập tức thiên sứ bày tạo thành phương trận đại l o ạ n lập tức cho đường xuân nổ chết trăm người rút lui một cái ba cặp cánh thiên sứ hô to một tiếng ầm vang một tiếng một mảnh tán loạn mây đen về sau chạy tán loạn mà đi dưới mặt đất vứt xuống hai trăm hảo thi thể mảnh vỡ khắp cả mấy chục dặm phạm vi tiểu sư tổ uy phong vô địch ra triệu cường vỗ tay kêu to t i ự u liền luôn luôn lạnh lùng tiêu hòa đều có chút kinh ngạc nhìn nhìn đường xuân nói ngươi xem như ta tiêu hòa đối thủ mạnh mẽ về tông môn sau chúng ta luận bàn mấy lần ha, ha. Có thể. Đường xuân cười cười. Còn thể. Đường Xuân không phải chúng thiên vạn tượng trận ta đem sai ứ chủ nhóm thể lực lượng chống cự lại, chỉ được nhóm thể đánh lén mà thôi. Trịnh nhìn không hừ lệnh Không lượng lén Yên Vân dung mạo nhìn không được rồi, hừ lạnh một tiếng. một mà mạo một bất lại, đạo rồi, quá s không có chúng ta lời nói hắn cái k i a đạo lôi quang khủng bố một con gà đều nổ không chết lâm mọi gì hừ lạnh nói cũng không thể nói như thế tiểu sư thúc còn là s u ấ t đại lực liễu lục thảo nữ tử này cũng là ân oán rõ ràng mà tào phù tuyết lại là đang âm thầm dò xét đường xuân chiến tuy nói chúng ta tổn thất mười cái đệ tử nhưng là chúng ta lại là diệt bọn hắn hai trăm người mã chúng ta đ ạ i thắng việc này ta lập tức chuyển về tông môn bất quá đây chỉ là mới bắt đầu chiến đấu gian khổ còn tại phía sau phía dưới chúng ta tiến vào bão cắt bẩy mang bên trong chú ý an toàn bên trong dạng gì sự tình cũng có thể sinh ngọc đường chủ một mặt nghiêm túc một đạo ngọc phù bay ra ngoài thẳng đến nguyên đan tông mà đi ra hòa này cái giám lực không có ra thích việc lớn hám công to vừa tiến vào cắt vàng giải rừng các tổ liền phân tán đường xuân tổ hai người hợp cho ngọc đường chủ đi an bài bên trái mặt tạo phù tuyết tổ hai người hợp đi mặt phải mà ngọc đường chủ nói là chính diện thiên sứ tộc cường giả nhiều nhất liền an bài cho người ta số nhiều nhất trịnh yên vân đường ca ngươi nói ngọc đường chủ s ẽ như vậy hảo tâm sao triệu cường trong lòng có chút lo lắng quá n g ư ơ i cứ nói đi chúng ta bốn đội nhân mã bên trong hắn nhất biết chiếu cấu người nào đường xuân nhàn n h ạ t hỏi con dung nói đương nhiên là trưởng môn đệ tử trịnh yên vân chính là tào phu tuyết cái này đại trưởng lão đệ tử thân phận cũng không bằng trịnh yên vân húng chi trịnh yên vân còn là chúng ta tông phái thập đại một trong đệ tử h ạ n tâm triệu cường nói cái này đúng nha tại tam đại tổ hợp bên trong chúng ta là nhất không chiếu người chào đón cho nên triệu cường theo sát điểm chỉ sợ phía trước sẽ gặp phải cường đại thiên sứ tộc sinh linh đường xuân nói có đường ca tại triệu cường không sợ nghĩ không ra triệu cường một câu ra kém chút chẹn họng đường xuân một chút ngươi nhớ kỹ cho ta triệu cường lúc nào không yếu chỉ mới nghĩ lấy rượu vào người khác mình có thể cường đại mới là sinh mệnh lớn nhất bảo hộ mà lại con đường tu luyện là rượu vào chính mình đánh vứt đi ra chỉ mới nghĩ lấy rượu vào người khác là khó mà trở thành cường giả chân chính ngươi nghĩ nhà ấm hoa vì cái gì dễ chết chính là duyên cớ này đường xuân nghiêm mặt ta minh bạch đường ca bất quá đường ca vừa rồi chút thiên sứ tộc thiên hạch đều cho làm vỡ nát không phải hẳn là toàn bộ kiếm về giao n ộ triệu cương nói không sao có là thiên hạch đường xuân cười nói cái này thiên sứ tộc sinh linh trong thân thể đều sẽ ngưng tụ một viên thiên hạch thiên hạch cũng là toàn thân tinh hoa điểm có thể dùng đến hấp thu luyện hóa mà lần này nhiệm vụ chính là trở lên giao thiên sứ nhiều ít trôi qua định、Z. một mảnh trăm t r ư ợ n rộng cắt vàng toàn bộ cho nhấc lên gọt tới không trung mà hai thân ảnh vòng quanh cắt vàng hai thanh bảo kiếm lóe đáng sợ hát sắc quang mang đánh g i ế t mà tới triệu cường còn không có thấy rõ ràng liền cho đường xuân một thanh đẩy hướng bên trái cái kia hát thiên sứ g i a hỏa này đành phải vứt thân thể phi hiện lên phi kiếm một cây cự nâng hướng phía trước một cái quét ngang một mảnh quan g sát khí c ắ t không khí xé ra cắt vàng trực kích mà đi bên cạnh một tiếng cắt vàng quỷ dị ngưng hợp thành một mặt hoàng thuẫn một thanh liền chặn triệu cường sắc bén công kích mà một thanh màu đen bảo kiếm một cái vòng tròn vây quanh triệu cường phía sau h u ệ n hóa ra m ư ơ i đạo kiếm khí mà tới triệu cường tranh thủ thời gian hướng trong đất v về sau từ bên kia bước lên mà ra bất quá còn là cho kiếm khí ở phía sau cóng vẽ một chút bất quá triệu cường cũng khó khăn mặc kệ phía sau thương thế con hàng này há m ồ m phun một cái một chùm thiết xa cho hắn phun tới lập tức bảo bọc quanh mình ba giảm p h ạ m vi a một tiếng kêu thảm bên trái cái kia h ắ c thiên sứ toàn thân cho thiết xa phun chúng ngã xuống đất đau đến lăn lộn không thôi mà triệu cường lớn nâng thổi phồng xuống dưới trực tiếp bổ nát h ắ c thiên sứ đầu tay hướng trong bụng víu vào a một viên ngón cái thô thiên hoạch cho đào lên ha ha, ha xử lý một cái mà lại đây là cái gì tình trạng triệu cương cảm thấy đầu góc không dùng được mà lại triệu cường biết phía sau hai đôi cánh h ắ t thiên sứ thực lực chí ít bán tiên cảnh giới loại cảnh giới này đương nhiên tại đường ca trước mặt không tính là cái gì nhưng là cũng không trở thành dọa đến ngốc tre tại không trung không nhúc ních ít nhất phải biểu hiện một chút sợ hãi tỉ như run rẩy hoặc chân run lên cái gì đường đường ca hắn làm sao rồi thấy tên kia nửa ngày không n ú p ních dọa sợ a ngươi trực tiếp mở ngực mổ bụng đảo thiên hạch chính là đường xuân núi bay đường ca huy phong a thế mà có thể trực tiếp đem người sợ đến như vậy đồ đần khiến cho có thể triệu cường cười hì hì lấy nhào tới một kiếm làm đi đ ả o ra viên kia trứng vịt lớn thiên hạch triệu cường đương nhiên không rõ làm sao lại như thế đó là bởi vì đường xuân tại thiên bài thí nghiệm mặt đất run rẩy ngày này đâm tám thức c thứ sáu y lực theo công cảnh đạt đến trung đẳng nhân tiên cảnh giới về sau đường xuân vừa rồi ngay tại bán tiên cảnh hắt thiên sứ trên thân thí nghiệm một chút thiên bài vỗ phía dưới r a hỏa này bị định trụ thời gian thế mà kéo dài đến nửa phút tả h ư u trước kia tại nửa người tiên cảnh giới lúc yếu định trụ hao hết tám thành tiên lực nhị phẩm chân tiên cảnh nam thiên phủ mấy tên kia chỉ có thể trì hoãn mà không cách nào toàn diện định trụ mà định ra ở ngang nhau cảnh giới hoặc cao hơn một cái tiểu giai v õ đạo người tu luyện có thể định trụ hai giây tả hữu nhìn hôm nay tư thế hiện gặp gỡ bọn hắn hẳn là định trụ thời gian dài hơn loại này định thân chi thuật trên thực tế chính là thời không ngưng kết chi thuật thời không ngưng kết chính là đem toàn bộ thời không ngưng kết tại giờ khác này tại nhất định phạm vi bên trong tất cả sự vật đều đứng yên của ở chân tiên lục phẩm mới có được thuấn di năng lực mà theo hám nhạc nói là thời không ngưng kết là cao cấp hơn p h á p tắc muốn tới võ giả thiên tiên đỉnh phong lúc mới có thể có được phương diện này sơ bộ năng lực mà đường xuân tại thoát phàm cảnh giới lúc liền trước tiến vào thuấn di mà tại trung đẳng nhân tiên cấp độ lúc liền có thể thi triển thời không ngưng kết đây chính là đường xuân có thể gia vị diện sắt cường đại hơn mình được nhiều cường giả năng lực đặc thù nguyên nhân một đi ngang qua đi đ ư ờ n g thời cựu t người, người cái, cái liền, liền điệu tiên cách trần cảnh hát thiên sứ cũng sẽ dọa cho phủ bất quá triệu cường cũng không dám hỏi dù sao có bo lớn thiên hạch thu nhập túi không gian chính là một đi ngang qua đi thí nghiệm kết quả chính là điệu tiên cảnh cường giả thời không ngưng kết thời gian rõ ràng rất ngắn chính là cách trần cảnh điệu tiên cũng chỉ có thể ngưng kết hai mươi đến giây mà vào tiên cấp độ địa tiên chỉ có thể ngưng kết mười giây tả hưu đến mức nhân tiên cấp độ h thiên sứ cường giả đường xuân cho tới bây giờ còn không có đụng tới không phải sao chính tại đường lao đại nghị đến đi nơi nào tìm một người tiên cấp độ h thiên sứ đi ra thí nghiệm một p h e n lúc thật đúng là đụng lên phía trước một tòa cao tới trăm trượng ngọn núi lớn màu đen cách ở trước mặt mình bất quá một tiếng cặc cặc cười the the âm thanh truyền đến ngọn núi lớn màu đen răng rắc một tiếng thế mà sống giống như mà lại bốn cặp cánh k á n vỗ lập tức quấn lên cắt vàng hướng phía trước phun một cái trực tiếp liền đem triệu cường thổi đến ném tới khoảng mười dặm có hơn đâm đến kem chút trực tiếp liền ở ra rắm bốn cánh mẹ của ta nhân tiên a đường ca chạy mau triệu cường thật là có chút nghĩa khí mình thế mà dũng cảm x ô n g tới một bức yếu đ i ể m hộ đường xuân chạy trước tư thế đứng ta phía sau nghĩ không ra người ta đường lão đại vô cùng bình tĩnh kéo một cái liền đem triệu cường kéo tới thân thủ mười dặm có hơn g i a hỏa này lại lấy ra cái kia khắc một chút đồ đằng ngạy ngọc phiến giống như cái vợt thiên bài tới ai thái yếu tha mạ t í c h ta cổ m ạ n hát làm lại lâu mà ngoài một sao nửa ra xẻo xui tiên, như Trông như còn thế chỉ vậy. vậy c i vướng vĩu h o á thiên p à m cảnh g ớ trướng i nhiều cái giám i chính cũng còn không nuốt nguồn là lắm vào t vị, lực. Hác thiên sứ cổ tê cứng lung lay hắn trượng lớn đầu lâu một mặt không hài lòng t ừ thế gia hỏa này thân thể lớn như thế hơn nữa còn là pháp tướng tri thân rất có thể là h á c thiên sứ trong tộc cự thiên sứ tộc sinh linh bởi vì cự thiên sứ tộc có chút hung hãn người thích thôn vệ các tộc sinh linh cổ con mỗi ngươi tại dông dài cái gì đường xuân một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn cái gì n g ư ơ i gọi ta cổ con mũi lao tử là cự thiên sứ tộc dũng sĩ của cương con mũi có ta như thế lớn sao cổ vừa kém chút cho chán nản triệu cường ngươi có muốn hay không đấu một trận nhân tiên đường xuân hỏi tường đấu bất quá ta nào dám cùng muốn chết có cái gì khác nhau triệu cương s ữ n g sở đầu lát được nhổ sóng trống bởi vì bản thân pháp bảo này liền gọi đập mũi tấm cho nên ngươi không phải con mũi là cái gì đường xuân một tiếng cười chân hướng dưới mặt đất đ ạ p một cái bá soạt một tiếng đại địa chân chiến một chút mà thiên bài hiện lên một đạo tử quang hướng không trung vỗ một mảnh tử quang hóa thành một mặt tử sắt tường ép đem qua đi liên điểm ấy đồ chơi nhỏ thật không đáng chú ý cổ vừa mới mặt miệt thị bốn cặp cánh nhẹ nhàng ra bên ngoài k h ẽ vỗ một cỗ mạnh sóng bốc lên tứ phía màu đen phong đao bổ về phía không trung tử bích tiểu tử ngươi còn không cho lão tử đi lên làm mấy n â n g chính ngươi người lấy triệu cường thế mà cho đường xuân một phát bắt được hướng phía trước ném đi bay nhanh hướng về phía cao trăm trượng lớn của cương ta xong rồi triệu cường trong lòng p ẫ n nộ kêu một tiếng không xuất lực liền p ả i chết vứt đi đường xuân thanh âm từ sau bên cạnh t r u y ề n đến triệu cường trong lòng lật lên đ ả o thiên phẫn nộ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi tám cánh thiên sứ con hàng này trong lòng đem đường xuân tám đời tổ tông tất cả đều thao lật ra bởi vì hắn cho rằng đường xuân sợ chết đem mình làm bia lỡ đạn g i a hỏa này nổi lên toàn bộ chân nguyên há miệng phun thiết xa chỉ ở một m y mắt một lớn bồng thiết xa phun tại cổ vừa trên thân a cổ vừa mới tiếng kêu thảm thiết thế mà không có tránh r a ngạnh s i n h s i n h cho triệu cường phun ra đầy miệng thiết xa cái này thiết xa công thế nhưng là triệu cường được từ một cái hang cổ đương nhiên cái này thiết xa cũng không phải phổ thông thiết xa triệu cường cũng không có làm rõ ràng cái này thiết xa là vật gì bất quá đang l i ề u mạng lúc phun ra ngoài uy lực đặc biệt lớn nhìn xem cổ vừa đầy người cho thiết xa phun ra ngoài mười mấy cái năm đấm thô lỗ máu triệu cường đầu góc lại không t ố t xử tha mạ t í c h ta thế mà đem nhân tiên cho phun đạt t h ư ơ n g cái này sao có thể mà lại cái này ngốc b ê thế mà không tránh ra mà lại trên người cường lực tiên cương cái lồng thế mà cũng đã n ứ t ra lao t ử triệu cường khi nào như thế uy manh qua thế mà có thể phun ngốc nhân tiên trở về có ra châu thổ nha tự r Triệu trở Triệu ở về về. vang đi. Đường cái, tại giật hiện nội tiếng giòn, khiếp hiện. Tại Cường Cường Xuân còn thân răng kéo cho một Mà một thể che rắc sợ c tức kỳ g i ậ nhiên cùng toàn lực lực toàn n vứt về sau, m ì thế tích trong nháy mắt đột như nháy h mà n kỳ đây ế n bán tiên cảnh giới. Tự nhiên, Tự giới. đ hết thể đều là đường xuân an bài trước thử một chút tiên bài hiện tại đối mặt người hạ đẳng tiên lúc có thể ngưng kết thời bảy tám giây mà lợi dụng cái này bảy tám giây thời gian đường xuân một kiếm vạch đã nước ra cổ vừa hộ thân tiên quang mà giờ khắc này triệu cường thiết xa trực tiếp xuyên thấu qua vỡ ra tiên trực kích đến cổ vừa trên thân để nó thụ thương mà triệu cường tại kích thích phía dưới rốt c ụ c đột phá bởi vì đường xuân hiện ra hỏa này sớm có thời cơ đột phá một bộ này an bài xuống quả nhiên để hắn thành công tấn cấp đương nhiên triệu cường chính là mạnh hơn cũng đánh không chết cổ vừa cho nên đường xuân giật hắn trở về về sau tại ngưng kết không gian phát tắc nhanh cho mất đi hiệu lực một máy mắt vãng sinh một quyền trực tiếp sẽ rách không gian cuồng kích tại cổ vừa trên ngực ấm v a n một tiếng cổ vừa toàn thân tiên quan vỡ vụn tán đi mà bộ ngực miệng trực tiếp cho đường xuân doanh ra một cái mấy trượng lớn huyết động tới a cổ vừa mới tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa con hàng này tranh thủ thời gian cánh khẽ vỗ liền muốn chạy đi bất quá đường lão đại sao có thể để hắn tọa nguyện một cái bên cạnh bay người xé mở không gian đến cổ vừa phía sau bay lên một chân mặt đất run rẩy trực tiếp đá vào hắn trên lưng cổ vừa toàn thân phun máu gào thét mà đi đường xuân đuổi theo vãng sinh một q u y ề n liên tục xuất kích mặt đất đang run rẩy toàn bộ trăm dặm không gian cắt vàng cho cái này kinh thiên quyển quang trấn đắc phi đến cao ngàn trượng không phía trên hình thành đáng sợ cắt vàng đám mây hướng nơi xa lướt tới dầm dầm dầm ra ra tha mạng a nhân tộc ra ra thà ta ai nhỏ cổ đi ta nguyện ý làm người chiến ô một màn này ngược người thảm trạng kia là thấy xa xa triệu cường ra đầu tê dại cảm giác mắc tiểu đi lên tranh thủ thời gian ngồi xuống ngay tại chỗ giải quyết bất quá triệu cường làm sao đều không tiểu được bởi vì d o ọ n thật lâu cắt vàng dần dần lắng xuống triệu c ư ờ n g hiện cổ vừa toàn thân đều là huyết động bốn cặp trên cánh cũng là thủng trăm ngàn lỗ mà lại cho sống phá hủy xuống tới giống rẻ rách đặt tại mấy chục dặm có hơn coi như ta không may bất quá ta cổ ra thúc thúc là sẽ không bỏ qua ngươi cổ vừa cuối cùng loạt một câu hồn quang l ó ạ i lên hóa thành một phương bảo ấn liền muốn chạy đi bất quá thời khắc này thiên quỷ thuyền đã thoát thai h o à n cốt một phương hồn sắc vòng xoáy dương thật to một phương bảo ấn trực tiếp nuốt chửng lấy đi vào cổ vừa còn chưa kịp cuối cùng một tiếng hét thảm liền thành thiên quỷ thuyền bên trong một viên chiến linh đường xuân vũ thôn thiên mội từ đ i p p h n g tuân ra mà đi bay về phía cổ vừa thi thể khổng lộ đường đường ca thiên hạch thiên hạch triệu cường thanh n â m khàn khàn tranh thủ thời gian hô bất quá đường xuân không để ý tới nó vẹn vẹn phân đem t r u ô n g cổ vừa cao trăm trượng thân thể liền cho hàng ngàn hàng vạn con thôn thiên bướm thôn vệ sạch sẽ liền không n ố t hạch cũng cho cuồng nuốt mà xong phá ra chi t ử a nuôi một đống phá trùng làm gì triệu cường đau lòng được thẳng liệt rằng người hạ đẳng tiên cảnh thiên hạch a lão tử một hạch nơi tay có thể đổi lấy bao nhiêu linh đan rượu dược cao dai công phá p a bất quá có vẻ như người ta đường xuân căn bản cũng không để ý những này ngay tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi đừng đau lòng tranh thủ thời gian bổ sung khí lực không phải đợi chút nữa tử cổ vừa cái gì thúc thúc tới n g ư ơ i nhà liền cho người ta đưa đồ ăn đi đường xuân ném cho triệu cường một bình đan dược triệu cường thở dài dịch chuyển khỏi cái nắp lập tức một đạo đan mượn bay vút lên mà ra a hoang d a i tiên đan triệu cường mặt đều cứng n g ắ t lại tranh thủ thời gian làm tặc giống như đóng gấp cái nắp sợ cái này tiên đan chạy tranh thủ thời gian nuốt người b a n tiên cảnh vừa vặn dùng tới đợi chút nữa tử cổ vừa cái gì phá thúc thúc đến lao tử mới không dành chiếu cấu ngươi đường xuân khai nói triệu cường đau lòng và phần đành p h i nuốt xuống t đồng lòng lại mắng thời câu, p ra chi tử Vài ngày sau, hai người tiếp tục tiến lên. Bên trong. Đồng thời, đường xuân từ phòng hộ đại trận bên trong cảm thấy một cỗ quần bạo ngang ngược khí tức cỗ khí tức này chẳng những ngang ngược mà lại xa xăm cổ lão đường xuân hướng không trung nhìn lên giống như thấy được một phương cự nhân đứng ở giữa thiên địa nhìn xuống thiên địa hết thảy chẳng lẽ lao tử hoa mắt hay sao mắt rồng lại nhìn kỹ lại không thấy cự nhân thân ảnh phi gần đến khoảng năm mươi dặm lúc mới phát hiện tại hố trời quanh mình nồng đậm sương mù đoàn bên trong lại có trên trăm thiên sứ tộc cường giả tụ tập trong đó một vị mặt mũi tràn đầy tang thương màu đen thiên sứ lão giả thế mà sau lưng mọc lên năm đôi cánh sao t r ứ n g dọn lại là nửa chân tiên cảnh đường xuân lấy làm kinh hãi đối mặt nửa bước chân tiên cảnh cường giả đường lão đại phần thắng chỉ có khoảng ba phần m ư ơ i mà lại quanh mình còn có ba người tiên cảnh cường giả trong đó một cái còn là thượng đẳng nhân tiên hai cái trung đẳng nhân tiên còn sót lại bên trong còn có mấy cái địa tiên khác tất cả đều là vàng cấp thoát phàm cảnh giới cường giả nhiều như vậy hắc thiên sứ tụ tập khẳng định có đại sự sinh mà giờ khắc này đường xuân cũng minh bạch cũng không phải là nguyên đan tông ngoại đường trinh sát năng lực kém mà là có người dợ cho quỷ mà lại ngọc đường chủ an bài mình tới bên trái mặt đoán chừng nguyên đan tông cao tầng bên trong một ít người đã ngửi thấy phong thanh căn bản chính là an bài mình tới chịu chết một cô đảo thiên lửa dận tại đường xuân trong lòng đoàn dục những n à y tăng bao nhìn lao tử trở về làm sao thu thập các ngươi đường xuân phiến một chút con mũi cánh nhỏ bay đến một chỗ đá núi chỗ ẩn xuống thân thể yên lặng theo dõi k ỳ biến các vị tộc nhân chúng ta hắc thiên sứ tộc có thể hay không cuộc h ở i có thể hay không một lần nữa đoạt lại thuộc về chính chúng ta vương t o ọ n tây vực vương phủ liền phải nhìn hôm nay mặc kệ gặp gỡ cái gì chúng ta chính là dùng huyết mục v ứ t cũng phải cảm động thần linh t ổ tông đạt được thiên h ạ c tinh trọng trưởng tây vực phủ chúng ta muốn đem ban ngày làm hung hăng dẫm tại dưới chân chúng ta cũng phải để bọn hắn nếm thử bị người nô dịch hương vị ta cổ hoài tín đối thiên thể hôm nay không thành công biến thành nhân tất cả các tộc nhân các ngươi có lòng tin sao cổ hoài tín chỉ lên trời dơ một cái điều khắc có hát thiên sứ tiêu chí pháp trượng h ồ lớn nói có chúng ta nguyện ý vi hát thiên sứ tộc quật khởi mà cống hiến sinh mệnh tất cả tộc nhân tất cả đều còn tình xúc động phẫn nộ âm thanh c h ấ n cửu thiên bọn hắn đang làm nội loạn đoán chừng cái này hố trời bên trong nằm là thiên sứ tộc tổ tiên thiên hạch tinh chỉ có, có được bán thần cảnh giới thiên sứ mới có thể có được trở xuống cảnh giới người chỉ có thể xưng là hạch cùng ma tộc đồng dạng không thể xưng là tinh hám nhạc nói cái thiên sứ này tinh thế mà có thể khống chế lại toàn bộ tây v ự c phủ xem ra quyền uy khủng bố đường xuân nói cho nên này tinh ta định tất đoạt lấy ngươi là muốn mượn thiên sứ tộc lực lượng đến khôi phục đại đông vương triều hám nhạc hỏi không sai thiên sứ tộc lại thêm nam thiên phủ sau này lại k h ô n g chế mấy cái tứ tinh cấp tông phái ta nghĩ hoàn toàn có năng lực cùng cùng trong lão thái bà kia chống đỡ đường xuân nói、ừ. đã quyết định liền dũng cảm hướng phía trước t i ế n chính là khổng lồ đại đông vương triều nội tình phong phú cũng là tương trợ ngươi tu luyện nền tảng nhưng là con đường tu luyện yếu có được hoàng quyền nhưng cũng không thể một mực liên lấy hoàng quyền không phải liên sẽ cấm cố ngươi lúc lấy tâm dù sao phôn hoa hội choáng váng người mắt hám nhạc cảnh c a o nói minh bạch sư tôn đường xuân nói chỉ thấy cổ hoài tín mang theo toàn thể tộc nhân thành kính tới cái ba bái chi khấu về sau cổ hoài tín hướng trên pháp trượng phun ra một ngụm tinh huyết pháp trượng bắt đầu toát ra nhàn n h ạ thắc bạch quan sát đến lại không lâu h ắ c bạch quan sát giao thế chiếu giỏi sau m ộ t k h ắ c toàn bộ vài trăm dặm không gian bên trong đều hiện đầy loại này h ắ c bạch quan sát lực lượng thật là cường đại ngọc đường chủ giờ phút này chính tại mặt khác trên một ngọn núi cao nhìn phía xa bên trái mặt ha ha sư tôn tính toán không để lọt ra quả nhiên thiên sứ tộc có đại động tác đoán chừng khu vực kia thiên sứ cường giả là không cho phép bất luận cái gì ngoại tộc người tiến vào đi vào giết chết t r ậ n luận đường xuân ha ha thật hy vọng ngươi có thể còn sống trở về bất quá nha đó là không có khả năng trịnh yên vân liền đứng tại ngọc đường chủ bên cạnh thân một mặt c ư ờ i n h ạ t đường xuân tuy mạnh nhưng là theo tin tức đáng tin h i ể n lộ có một số đông người tiên cảnh thiên sứ tiến vào hết u y sườn núi nghe nói còn có nửa bước chân tiên cảnh cường giả ngọc đường chủ nói bất quá pháp trượng chỉ là chất động lại là căn bản không có động tác khác các vị tộc nhóm cần các ngươi hiến thân thời điểm đến phun ra máu tươi của các ngươi đi chúng ta muốn lấy huyết cho án trượng mở ra tổ tông chi điện cổ hoài tín hết lớn lao ra hỏa thật đúng là bỏ được hạ thủ chiếu chuẩn mình trái tim liền hung ác tới một quyền một cỗ tinh huyết trực phun đến trên pháp trượng mà mấy người tiên cảnh địa tiên cảnh cường giả thấy nhị trưởng lão đều hạ ngăn thủ mình cũng không thể nhìn xem cho nên toàn bộ hướng phía bộ ngực miệng tới một q u y ề n không lâu một thùng máu tươi phun đến trên pháp trượng trên pháp trượng hắc bạch quan sát càng ngày càng sáng không lâu bóp méo một chút đẳng đến không trung đường xuân giống như lại thấy được một cái cao đại thiên sứ cự nhân pháp trượng đi đến bay đi bất quá không lâu lại ngừng còn chưa đủ tất cả t ụ c nhân cho an huyết cổ hoài tín lại là hét lớn một tiếng lại tới một quyển tại hắn lôi kéo dưới trên trăm tộc nhân tất cả đều c u ồ n phốn tinh huyết toàn bộ mười dặm không gian tất cả đều là máu tươi phô thiên cái địa hướng trên pháp trượng bay đi mà không lâu trăm tên i cường giả tất cả đều khô tàn xuống dưới cổ hoài tín càng trở nên g i à n u a một chút giống như giả gần trăm tuổi giống như lúc đứng lên lão chân có vẻ như đều có chút chớp chương 931, n g ư ơ i cái trời đánh hắn đoan t r ư ừ n g rút đi bảy thành tinh huyết đây là chuyện tốt cho dù là ngươi bây giờ qua đến liền có đánh với hắn một trận trí năng hám nhạc ư ờ i nói không đội đảng mở ra kết giới lại nói đường xuân nói tại đông đảo điên c u ồ n g thiên sứ tộc tinh huyết phía dưới rốt cục pháp trượng giải khai một tầng phòng hộ lộ ra một đầu thềm đá con đường tới đông đảo cường giả điên c u ồ n g tuân đi vào đường xuân tranh thủ thời gian lâm thời đầu đoạt thể một tên nhục thân lăn lộn đi vào bởi vì nếu như ngươi không có thiên sứ tộc huyết mạch đoán chừng sẽ cho thần linh thiết trí trực tiếp đá ra khỏi cục không lâu tiến bảo đường xuân đều có chút rung động bởi vì một cái cao tới ngàn trượng thiên sứ tộc thần linh sừng sững tại kết giới ở trong mà lại này thiên sứ trên lưng có lấy tám đôi cánh đồng thời cánh vân hắc mạch song sắc một bên là màu đen một bên là màu trắng thiên sứ thế mà còn là một vị nữ tính tuy nói chết rồi nhưng là hóa đá thân thể rất sống động c ũ n g không chết không sai biệt lắm màu da bạch tích như ngọc khi còn sống tuyệt đối là cấp một đại mỹ nữ mà ở đây cự thiên sứ bộ ngực khu vực lại có một vòng hắc bạch vầng sáng đang lóe tổ tông vì hắc bạch thiên sứ và bình an thả vì tranh thủ chúng ta bình đẳng quyền lợi ta cổ hoài tín hôm nay mang theo tộc nhân đặc địa tới mời đi tổ tông thiên sứ tinh mời tổ tông thứ lỗi mang tin cũng là không có cách nào tiến hành không phải tây vực phủ một khi náo động bắt đầu l i ề n ngoại sợ t ộ c thừa cơ đ á n chúng h bảo, t a tiên h sứ t ộ c m u ố n bị dịp tộc. Cổ h i t í n lao r a hỏa n à y yếu cường giả hợp lực tồi h động h n tiên lực i m nhập dao găm tới lập tức địa tiên cảnh trở lên cường giả hợp lực tồi động tiên lực nhập dao găm bên trong không lâu dao găm lóe sắc bén lạnh đao hướng cự thiên sứ bộ ngực miệng mà đi thổ ắ m c tông vì chúng ta thiên sứ tộc mang tin vô lễ nha cổ hoài tín một tiếng bi thương gầm rú chuyển ngươi pháp trượng dơ cao lão ra hỏa một mặt tâm lệ lớn tiếng nói bố thiên mang đại trợn không lâu trăm vị cường giả hợp thành thiên mang đại trận các lộ chân lực tiên lực dung hợp thành một đạo thô to như thùng nước năng lượng tràn vào dao găm bên trong lần này dao găm da c h ó i mắt hắc bạch quang mang tới hướng phía trước đâm một cái âm một tiếng tiếng vang kỳ quái cự thiên sứ bộ ngực bên trên hắc bạch quang hoàn cho chọc ra một vết nước tới có môn tăng sức mạnh tăng sức mạnh cổ hoài tín xem xét càng là tồi động tiên lực tiến vào pháp trượng bên trong Trăm lần qua đi ngay tại trăm vị cường giả đều nhanh hư thoát thời điểm s á một tiếng cự thiên sứ trên người quang hoàn rốt cục cho triệt để đánh nát tản ra giao găm hướng phía trước một đào một viên nằm đâm lớn lóe hắc bạch vầng sáng thiên hạch tinh bay ra mà cự thiên sứ thân thể răng rắc vài tiếng thế mà ẩm vang sụp đổ xuống dưới ngay tại cổ hoài tín mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi đón thiên hạch tinh lúc đột nhiên một giải tử quang hiện lên một tấm thiên bài hung hăng cùng kích hướng về phía cổ hoài tín mà đồng thời đường xuân pháp thân mà ra bằng nhanh nhất độ một bàn tay vung được những cái kia kiệt lực tiên nhân cảnh các cường giả té ngã trên đất mà cổ hoài tín xem xét tranh thủ thời gian tồi động pháp trợn muốn đoạt hạch tinh bất quá giờ phút này thế mà cảm giác pháp trợn nặng ngh liền thân tử đều có loại cho trọng áp ở cảm giác đương nhiên cổ hoài tín là nửa chân tiên cường giả cho dù là lực nhanh kiệt thiên bài cũng định không ngừng hắn bất quá công kích độ rõ ràng thả chậm vẹn vẹn hai giây thời gian như vậy đủ rồi đường lao đại không gió cũng dậy sóng trống ra một thanh thao ở hành tinh nháy mắt khẽ động liền đến vài trăm dặm có hơn lại loại lên đã mất đi thân ảnh trời đánh truy truy cổ hoài tín phẫn nộ được kém chút phú máu không lâu trăm vị cường giả không muốn mạng lao nhanh mà ra đường xuân một tiếng âm hiểm cười một cái hóa thân phân đi ra thẳng đến ngọc đường chủ một đám đi phương hướng mà đi mà chân thân đã sớm tại sơn bảo che giấu phía dưới hóa thành tảng đá liền ngồi xổm ở hố trời bên ngoài cổ hoài tín một đám nhất thời không có phát giác được một tổ phong cùng dũng tới bọn g i a hỏa này độ thế nhưng là không chậm đặc biệt là cổ hoài tín lao g i a hỏa hướng miệng bên trong mãnh liệt lấp một thanh đan dược mấy đôi cánh vạch phá bầu trời ngáy mắt liền đến ở ngoài ngàn dặm không tốt giống như loạn có cường giả tới mau bỏ đi ngọc đường chủ mắt sắc xem xét lập tức dọa đến sắc mặt cũng thay đổi mà trịnh yên vân cũng thay đổi sắc mặt mang theo thuộc hạ tranh thủ thời gian liền hướng huyết sườn núi bên ngoài trốn như đ i ê n mà đi bất quá h i ệ n nhiên người ta hát thiên sứ tộc cũng nhìn ra mánh khỏe đã sớm phân ra một nhóm nhân mã đem ra bên ngoài con đường chặn lại không lâu hai nổ nhân mã đều đã đi xa hơn vài dặm mà giờ khắp này đường xuân hóa thân cách trịnh yên vân chỉ có ngàn dặm con hàng này một tiếng âm h i ể m cười hướng không ném đi giả thiên sứ hạch o bay về phía trịnh yên vân nói cầm bà bối tranh thủ thời gian đưa về tông môn bà bối trịnh yên vân nghe xong phản xạ có điều kiện đưa tay vừa tiếp xúc với mà đường xuân hướng trong đám người vừa chui đã đi xa một màn này đương nhiên cho mấy ngàn dặm bên ngoài cổ hoài tín thấy được lao ra hỏa giận dữ một đạo kinh thiên cự c h ả m thế mà xa đạt mấy ngàn dặm trực tiếp chặt đứt không gian một đạo khe nứt to lớn xuất hiện lập tức trong cái khe to lớn hấp lực đem nguyên đan tông mười cái công cảnh độ trên lệnh đệ tử kéo vào không gian loạn lưu bên trong thành vỡ nát mà lao ra hỏa độ đột nhiên bạo khởi như một giải như ánh c h ư ớ c đang bay giờ phút này đường xuân mới thu hồi sơn bảo lấy ra cùng lao từ chơi chơi không chết các ngươi đường xuân đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem mấy vạn dặm còn tại điên c u ồ n g đuổi theo trốn như điên hai nổ nhân mã cười lạnh không thôi đúng vậy a cùng chúng ta thiên sứ t ộ chơi c hoàn toàn chính xác có thể đuổi chơi chết ngươi lúc này một đạo nhàn nhạt mà thanh âm lạnh lùng chuyển đến đường xuân bá nhưng giật mình một cái vòng tròn lớn quay người lập tức trong đ ấ y lòng có chút đào lạnh bởi vì ngay tại cách mình ngoài trăm dặm một cái cắt vàng trên đồi giờ phút này lại là đứng một cái vay trắng đ ồ n g b ề n da như mỡ đông mặt giống như trăng tròn đầu về sau bay lên chừng dài ba trượng sau lưng mọc lên năm đôi trắng đ o n được trong suốt cánh một đôi mắt như lưu ly li hóng ánh tiên trần mỹ lệ nữ tử nàng giống như không biết nhân gian tiên hỏa thiên tử lại giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần mẹ nó lại là một nửa chân tiên cường giả trên người nữ tử tràn đầy nhàn nhạt màu trắng quang hà mà lại tại một thân trên đầu thế mà còn có một vòng màu trắng như phật choáng quang hoàn đình lấy nhìn qua đặc biệt trang trang nghiêm thanh khiết các hạ là ai chúng ta vốn không quen biết vì sao miệng ra như thế c ủ ngôn đường xuân cố gắng chấn định một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ha, ha nguyên đan tông đệ tử thật không có kiến thức liền ta thiên sứ thánh nữ mễ nguyệt đều không rõ ràng mễ nguyệt nhìn một chút đường xuân về sau khẽ hé môi son đạo kỳ quái ngươi nguyên đan tông một cái ngoại môn đệ tử thế mà năng lượng không nhỏ nguyên đan tông có như thế cường đại ngoại môn đệ tử sao cái này chuyện không liên quan tới ngươi bản thân đích thật là nguyên đan tông đệ tử mà lại là ngoại môn đường xuân một mặt bình tĩnh đem hạch tinh lấy ra đi bản thánh nữ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i mễ nguyệt đưa tay ra giống như đây hết thể vô cùng tự nhiên lời nàng nói chính là thánh chỉ ngươi nhất định phải nghe một cỗ tử tính sóng âm truyền đến trước mắt một cái đẹp tới cực điểm nữ tử tại triển mị cười một tiếng thanh âm kiết như cựu thiên tiếng trời để ngươi tâm giao thần trì căn nguyện kính dân hết thảy bất quá đường xuân lại là nhàn nhạt lắc đầu nói ngươi ma âm đối ta vô dụng còn có chút tiểu thủ đoạn khó trách đám kia ngu xuẩn sẽ cho ngươi đánh lén thành công mễ nguyệt thế mà cười như trăm hoa đ u a n ở như vạn thủy đều phun nàng cười đến rất thuần rất đẹp tại đường xuân trước mặt huyện hóa lấy một cái thuần đến cực hạn mị đến khiến lòng run sợ tiên nữ tại lao tử trước mặt chơi mỹ thuật vừa vặn tương kế tự kế đường xuân giả v ờ nhập viện giống như chậm chạp đi tới mà lại miệng bên trong có chút hèn mọn kêu lên tiên tử muội muội ta tới rồi ngươi chờ một chút con hàng này làm ra một bức không rằn nổi khỉ gấp bộ dáng mễ n g u y ệ t ánh mắt đang cười lạnh một mặt xem thường một mặt khinh thường hoàn toàn chính xác mễ n g u y ệ t cửu trọng ma âm lại thêm thánh n ữ nguyễn biến chính là cường đại nửa chân tiên cảnh cường giả đều có thể hạ phục huống chi đường xuân một đ ị a tiên cảnh bởi vì đường xuân đem công cảnh hạ xuống đến đ i ệ tiên cảnh tại thần ngư vương triều cùng tây vực thiên sứ tộc khai chiến trong đoạn thời gian đó mễ nguyệt đã từng lấy hai loại công pháp dung hợp để thần ngư vương triệu mấy ngàn cường giả đánh lộn tại chỗ đánh chết hơn nghìn người trong đó thế mà còn là hai vị nửa chân tiên cảnh cường giả dẫn đội cho nên mễ nguyệt tuyệt đối tự tin mình thánh nữ mới biến bởi vì đây là chỉ có kỳ trước t i ê n sứ tộc thánh nữ mới có thể tiếp nhận truyền thừa bí thuật cũng là t i ê n sứ tộc gáp đáy hòm bí pháp một trong tới ai ra lấy tới mễ nguyệt càng tự tin đưa tay ra tại với gọi đường xuân hai mắt mê ly hai tay dâng h ạ c h tinh đến đây tại khoảng cách mễ nguyệt trăm trượng khoảng cách thời điểm mặt đất run dày ra thiên bài đổi thành hạch tinh hướng phía trước toàn lực co lại phô thiên tử quan g hóa thành tử quan g tường hướng phía trước đè ép mễ nguyệt cười lạnh một tiếng cánh k h á c vỗ một đạo màu trắng quang khí hóa thành một thanh cự mâu yếu đâm qua đi bất quá nháy mắt mễ nguyệt kinh ngạc bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân giống như cho cái gì ngăn trở giống như đột nhiên tiến vào vũng bùn giống như thân hình dừng lại hành động chậm c h ạ m ma đường xuân đầm vang một tiếng một cái thuấn di đến vài trăm dặm có hơn hai cái thuấn di đến ở ngoài ngàn dặm bất quá hai cái thuấn di ở giữa mễ nguyệt trên người thời không ngưng kết cũng đã biến mất nữ tử giận dữ cái tia thanh màu trắng cự mâu hướng phía trực tiếp sẽ mở không gian truy kích mà tới cho dù là cách xa ngàn dặm nhưng là trường mâu độ quá nhanh đường xuân vừa tung t u é ra vượt đẳng cấp hư không pháp trận thân thể tiến vào trong trận nhưng là oanh một tiếng bạch quang nổ tung kinh thiên cự mâu trực tiếp đâm thủng trận này mà lại tại đường xuân phía sau lao ba một chút lưu lại một đạo sâu gần xương cốt danh máu mà đường xuân cô bất cập đau đớn lợi dụng phản áp chế lực lượng nổ lên đi theo pháp trận cùng một chỗi ngày một cái tuy nói vượt đẳng cấp hư không pháp trận làm hòng mất nhưng là dư ba lực lượng vẫn là đem đường xuân một thanh liền đưa đến ngoài vài dặm mễ nguyệt phẫn nộ năm đôi cánh phòng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ mà lại trên đầu cái kia vầng sáng màu trắng thế mà xoay tròn giống như cho mười con cánh tăng lên thúc đẩy lực một đạo bạch quang bao vây lấy mễ nguyệt xé mở không gian nhảy một cái liền đến bên ngoài hai ngàn dặm đường xuân tranh thủ thời gian triển khai tất phương cánh cộng thêm thiên bằng cự xí bảng phong lôi quần quận mà đi chương chín trăm ba mươi hai miễn phí độ kiếp công cụ bất quá mễ nguyệt có thánh nữ truyền thừa độ cũng không so đường xuân chậm một đi ngang qua đi thế h mà k o ả như g c c á còn cách công kích chút khoảng mấy ngàn dặm. Mà lại, Mễ Nguyệt thỉnh thoảng khoảng bảo phải trì tại một lại, lại mấy dặm. Mà Mễ để đ ờ n Xuân ngừng g m ộ thế c ú t trên xuất thần trị t ra lưng danh mắn liền năng lực mạnh, không phải, Đường Xuân sớm đổ xuống. lực Như đã đạo đổ cho hoạch có chữa phải, máu, mấy may sớm như vậy không phải cái biện pháp tưởng bố trí vượt đẳng cấp hư không pháp trận cũng không kịp Bởi vì, người bố bay người giây người cái ngoại quải đàn điền vì, đến trên mắn Đường Xuân ngàn đàn trí ta mấy mâu sớm May mấy cự có đầu. một mực có xuôi theo xuôi theo không ngừng t h á n h quang tại dự quyết cứ tiếp như thế khẳng định không phải chuyện gì đường xuân xoay người một cái r ứ t khoát thẳng đến hai nổ nhân mã chỗ mà đi phong lôi nhấp nô cuốn lên lấy không hình sóng thành mạnh gió lốc tại sẽ rách lấy huyết sần núi mảnh này rộng lớn khu vực không lâu đường xuân từ nguyên đan tông nhân mã trên đỉnh đầu quần quận mà đi a quá cường đại người nào a có chút đệ tử sớm bị dọa được nằm sấp tại đất toàn thể ngồi sổm đừng t r e o chọc như thế cường giả chật vật không chịu nổi ngọc đường chủ tranh thủ thời gian hét lớn đừng núp ních người này mạnh hơn chúng ta được nhiều liễu lục thảo nhắc nhở sư mội tào phù tuyết nói hai nữ giấu ở một viên đại thụ bên trong căn bản cũng không dám động không lâu đường xuân lăn qua cổ hoài tín quân đoàn gia hỏa này hướng phía bọn hắn chính là mấy lớn nâng xuống dưới lập tức tức g i ậ n đến xa xa láo gia hỏa quay người trở lại bất quá mễ nguyệt đến hát thiên sứ bảy kích động vây công lên mễ nguyệt tới đường xuân tranh thủ thời gian một cái thuấn di đến vài trăm dặm có hơn hướng phía mễ nguyệt quăng cái kinh thiên đúng tay nói thánh nữ n u y ệ t ử các ngươi chầm dai chơi ta đi một cây o n g phong lôi c u ầ n c u ộ n mà đi mễ nguyệt cho cổ hoài tín kéo lại không lâu đường xuân đã đi xa con hàng này không dám dừng lại một mực chạy mấy chục vạn dằm hiện một mảnh mê n h m ô n g rừng cây đi đến vừa chui thẳng tới sâu trong lòng đất mà lại lại làm mấy tầng pháp trận về sau tiến vào tiểu hoa quả đại đế thần miếu tu luyện khôi phục bất quá làm đường xuân phi thường buồn bực chính là phía sau mấy đạo danh máu thế mà không cách nào chữa trị da thịt xoay tròn sâu đạt xương cốt nữ tử kia ra trong bạch quan có gì đó quái lạ đoán chừng chứa hủy diệt năng lượng yếu am hiểu loại độc này chỉ có nàng có thể hám nhạc nói tim n a n g giải độc cùng muốn chết không có gì khác nhau đường xuân nói lấy ra viên kia bán thần thiên sứ hạch tinh hiện toàn bộ hạch tinh thế mà hiện lên lộ vẻ là hai màu trắng đen mỗi người chia một nửa mà lại loại này hắc bạch là loại kia có thể thông thấu dạng màu trắng đen mang một ít hổ phách đặc chất một cỗ mạo xương úc thần tính vật chất vung tại hạch tinh quanh mình hình thành hai cái như sóng nước dạng hơi rung nhẹ v ầ n g sáng v ò n g một cái đen hà một cái bạch màu thật mạnh thần huy năng lượng nhìn tới vị này cự thiên sứ chí ít bán thần cảnh giới hám nhạc e n chỉ có thể nói là bán thần bởi vì thần huy năng lượng còn có chút không thuần trong đó còn chứa ba thành t i ê n nguyên đường xuân nhẹ gật đầu mặc dù là như thế chuyện đó đối với ngươi tới nói cũng là kinh khủng nếu như yếu hấp thu nhất định phải cẩn thận tiến hành không phải sẽ cho đang sống b ể bụng mà chết hám nhạc nhắc nhở nói đương thời cho mễ n g u y ệ t đuổi đến quá gấp chính là cho ăn b ể bụng cũng phải trước hấp thu một chút ta hoài nghi nữ tử kia có bí thuật khóa chặt ta đi phương vị không phải làm sao một mực truy không ném đường xuân nói sau một khắc bắt đầu chỉnh ra luân hồi vòng xoáy hấp thu luyện hóa dung hợp thần huy năng lượng đồng thời đường xuân đem sơn bảo tế ra treo cao vòng xoáy phía trên cùng theo hấp thu hắc bạch năng lượng bắt đầu giao thế tiến vào đường xuân trong thân thể đại đế thần miếu thời gian trôi qua vài chục năm đường xuân từ hấp thu bên trong tỉnh dậy hiện thiên sứ tinh đã gầy thân một vòng bất quá cũng vẹn vẹn gầy một chút xíu cũng không nhiều l ắ m biến hóa xem ra b ả n thần cả đời ngưng tụ năng lượng là kinh khủng da hỏa này vụn trộm tràn ra một điểm thần thức quét đi lên quả nhiên hiện m ẽ nguyệt thế mà ngay tại vài trăm dặm có hơn chính ngồi xếp bằng tại trên một ngọn núi cao làm ra một bức ô n cây đợi thọ tư thế sao d ọ t thật biết ta tại cái phạm vi này a đường xuân không khỏi có chút buồn b ự c ha ha nàng biết ngươi tại cái này vài trăm dặm phạm vi bên trong nhưng là nàng không cách nào xác định ngươi cụ thể ẩn thân địa điểm hám nhạc cười nói hao tồn đi đường xuân cười lạnh một tiếng trên t r ư thiên đảo thỏa thích tới khẽ đảo quyền cước hiện thân thể nội h ắ c bạch năng lượng giống như phẩm chất cực tốt mà lại ẩn ẩn có đột phá nguyện vọng đã như vậy vậy liền tiếp tục đại đế thần miếu thời gian lại qua vài chục năm rốt cục có một ngày đường xuân cảm giác toàn thân một hồi run dày con hàng này đến chư thiên đảo bên trên huyền khí hỗn độn không gian cái không gian này mười phần to lớn phạm vi không hạ mấy ngàn dặm toàn thân mấy ngàn cái ngoại quả đan điền tại luân hồi trong nước xoáy điên cùng thôn vệ lấy phẩm chất cực tốt huyền khí năng lượng ấm vang một tiếng ngoại quả đan điền lại thêm mà lại công cảnh đ ể cao đồng thời không c h u n g đám mây ngưng tụ cao tới ngàn trượng đen được dọn người k h á i sự chẳng lẽ muốn biến thiên rồi mầng đầu nhìn trên đầu thánh nữ vầng sáng bay ra ngoài đè vào phía trên tre chở toàn thân miễn cho cho giờ mưa chẳng lẽ tinh thần lực yếu đột phá đến nửa thiên tiên cảnh giới cho nên đưa tới thiên kiếp hay sao nó đây nương đều chuyện gì bất quá có vẻ như cũng là chuyện tốt đường xuân tưởng tượng có so đo rốt cục đạo thứ nhất lôi quang ầm vang một mực đánh về phía g ầ n thân mặt đất trực tiếp liền đem mặt đất oanh ra một đạo khe n ư ớ c to lớ tới con hàng này bắn người mà đưa đến trên mặt đất thế nào cho xét đánh dấu không được cả nha thấy không như ngư loại này trộm lấy thi thể bên trên tài vật tiểu nhân liền sẽ bị xét đánh mễ nguyệt đứng lên nhìn xem đường xuân về sau lại không hai lời cánh khẽ vũ hắc bạch quang mang hòa lẫn nháy mắt đóng băng toàn bộ phạm vi đạt tới trăm dặm không gian lại làm ộ t đạo lôi quang xuống tới bá soạt một tiếng mễ nguyệt đóng băng không gian lung lay xuất hiện k h e hở mễ nguyệt d ư ơ n g mắt nhìn trời một chút thần sắc hơi nghi hoặc một chút bất quá đường xuân trong tay thiên bài hóa thành tử sắc cự tường chụp về phía mễ nguyệt mà lại thân thể trượt đi liền vọt tới mấy chục mét cự ly ngắn ác tặc lá gan không nhỏ thế mà còn dám công kích bản thành nữ người muốn tìm chết chính hảo mễ nguyệt cười lạnh trên đầu thánh nữ quan g hoàng thế mà màu trắng hào quang lóe lên liền đem đường xuân toàn bộ bảo hộ làm cho thật đúng là nhẹ nhõm t ự liền mễ nguyệt đều cảm thấy có chút ngoài ý mớn c h ỉ ít lấy đường xuân thực lực yếu dễ ruổi lấy tưởng mặc lên đi cũng phải phí đại lực nghĩ không ra cư nhiên như thế nhẹ nhõm chẳng lẽ ra hỏa này chạy lâu như vậy thân thể không được gà nha bất quá sau một khắc hai đạo to lớn lôi quang xuống tới trực tiếp liền đem mễ nguyệt thánh nữ quan g hoàn g đã đứt ra mễ nguyệt ú c một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết tới cái này thánh nữ quan hoàng thế nhưng là truyền thừa bảo vật tuy nói chỉ là một cái quan hoàn nhưng nó lại là bạch thiên sứ tộc truyền thừa thiết khí mễ nguyệt tiếp nhận truyền thừa từ nhưng cùng tâm thần tương liên lôi quang bổ trên người nó tương đương với đ ậ p n g ệ n tại chính mễ nguyệt trên thân không sai biệt lắm lại nhìn đường xuân gia hỏa này có vẻ như còn tương đương hưởng thụ bộ dáng một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn chằm chằm mễ n g u y ệ t bị lừa rồi mễ nguyệt rốt cục tỉnh ngộ bởi vì cái này có điểm giống là thiên lôi bất quá mễ nguyệt cho rằng đường xuân độ hẳn là điệu tiên đến nhân tiên tầng giao thiên lôi cho nên miệng hơi mở một đạo tiên lực màu trắng đánh vào quan hoàn phía trên mà lại mễ nguyệt lại phun ra một đạo tinh huyết đạn hướng quang hoàn phía trên kể từ đó quang hoàn lại ổn định lại hơn nữa còn là gắt gao bóp chặt đường xuân ba đạo lôi quang thế mà cùng một chỗ xuống tới mễ nguyệt xem xét sắc mặt biến đổi bởi vì nàng cảm giác làm sao d ọ t cái này lôi quang không giống như là đ ị a tiên độ nhân tiên cướp làm sao cùng mình năm đó độ chân tiên cướp có chút cùng loại nhưng là uy lực có vẻ như còn càng thêm to lớn được nhiều tuy nói đường xuân chỉ là tinh thần lực biểu lên tới nửa ngày tiên cảnh để thiên kiếp hiểu lầm đưa tới thiên lôi nhưng là dù sao cũng là thiên tiên kiếp lôi chính là đơn phương tới nói cũng thật sự tiên kiếp lôi lớn mễ nguyệt tranh thủ thời gian cánh khẽ động muốn thu hồi thánh nữ quang hoàn g bất quá chết rồi tích soạt một tiếng vang thật lớn toàn bộ thánh nữ quang hoàn g trực tiếp cho ba đạo lôi điện lớn chém thành vợ nát a mễ nguyệt nhịn không được kêu một tiếng một ngụm tinh huyết trực phún mà ra huy sái tại m ộ ư ơ i dặm không gian bên trong đa tạ mỹ nữ ngội t ử bảo hộ đường xuân một tiếng ngược cười trước mấy đạo lôi quang thế nhưng là một điểm không có làm bị thương chính mình bởi vì có thánh nữ quang hoàn che chở nha con hàng này k ẽ động thân thể mang theo thiên bài nháy mắt đến mễ nguyệt bên người vỗ đang muốn xé mở không gian bước ra rời đi mễ nguyệt cảm giác phần eo x i ế t chặt a người tên hôn đản truyền đến mễ nguyệt xấu hổ giận dữ muốn chết cuồng hống âm thanh bởi vì nàng thế mà cho đường xuân dỗi ra cường hãn cánh tay ô m thật c h ặ t ở. mễ nguyệt thế nhưng là thiên sứ tộc thánh nữ nào có cho nam tử ô m qua thánh khiết thiên sứ cứ như vậy cho một cái tên đáng chết bị hội cái này gọi ta mễ nguyệt sau này có cái gì mặt trở về thấy mười mấy ước thiên sứ tộc các sinh linh trong mắt bọn hắn mình Cái chết. đáng đáng loại tiểu tử, người này nhân ghét tử, một ễ Nguyệt phấn n r ê n đạo ầ đầu u màu Nguyệt quyền biểu truyền toát một trắng phát trượng, thiên tộc tượng, thiên tộc thừa tiên ra Mễ Một đây đ là là cũng khí. lực sứ sứ năng lượng màu vàng nóng trực kích đường xuân đầu bên trên bất quá không đợi năng lượng màu vàng nóng đ ậ p n g h n trên người đường xuân một đạo lôi quang trực kích mà đến mễ n g u y ệ t không có cách đành phải đem năng lượng màu vàng nóng đánh về phía lôi quang hai tướng va chạm lôi kiếp tán đi mà năng lượng màu vàng nóng cũng cho đánh nát đồng thời mễ nguyện thân thể lắc một cái thụ thương thả ta ra người tên h ú n đản mễ nguyệt phẫn nộ d y ruổi lấy muốn rút người ra miễn phí độ kiếp công cụ tại ta thả ngươi mới là đồ đẩn đường xuân cười lạnh h ả o hảo ta cũng không chống cự để lôi đem ngươi đánh chết mễ nguyệt tức g i ậ n đến cắn răng đùa nghịch ngang tùy tiện chúng ta cùng một chỗ cũng coi là đồng mệnh bê đ ư ờ n g đường xuân một mặt lạnh nhạt lại là một đạo lôi quang xuống tới mễ nguyệt thật không chống cự pháp trượng ảm đạm không có một chút tiên lực phá vỡ nàng hung hăng trừng mắt đường xuân bất quá đường xuân cũng không núp nít một tiếng ầm vàng sương mù bay vút lên a mễ nguyện dọa đến đêu lớn lên vì sao bởi vì lôi quang trực tiếp liền đem trên người nàng đặc chế thánh Ý cho chém nứt mở cao ngất ngực phong tử như ẩn như hiện đi hết nếu như lại đến một chút lời nói đoán chừng cái này thánh Ý liền xong rồi cái tiêu nàng triệt để đi ánh sáng mà phản quan đường l a o đại áo bảo cũng cho xét đánh đạn đá nước ra không có việc gì lại đến một chút lời nói chúng ta nhiều nhất chính là loa hiện lên ôm nhau đường xuân một mặt lạnh nhạt chương chín trăm ba mươi ba bội tình bạc nghĩa hôn đản vương bắt đản n g ư ờ i cái người chết n g ư ờ i cái mễ nguyệt đem có thể mắng toàn bộ mắng bất quá hạ một đạo lôi quang lại nói mễ nguyệt không dám đánh cược đành phải tế lên pháp trượng liệu mình chống cự lôi quang công kích ba ngày qua đi mễ nguyệt tiên năng hao hết toàn thân mềm lún lúc này đường lão đại mới tế ra thiên bài phòng lôi bất quá thiên lôi thế mà không có liền như thế đột một biến mất v â n tiêu tan một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên mễ nguyệt trên mặt rõ ràng lưu lại năm đạo chỉ ấn người tên hôn đản người đánh ta mễ nguyệt hôn đản gào t h é t phản kháng bất quá nàng quá mệt mỏi căn bản cũng không có khí lực mà lại đường xuân công cảnh toàn diện đề cao tiên lực cấp độ thượng đẳng nhân tiên tinh thần lực cấp độ nửa ngày tiên luân hồi vòng xoáy một năm trăm dặm đạo thần quyết đệ tam trọng trung giai ngoại quải đan điền hơn bốn cái tại luân hồi vòng xoáy bên trong một cái tiểu tinh hệ đã hình thành gọi taxi chính là ngươi chúng ta cao quý thiên sứ t h á n h nữ đường xuân ngang ngược lại giơ lên bàn tay bất quá mễ nguyệt thế mà nhắm hai mắt lại một hàng thanh lệ từ mỹ lệ trong hốc mắt c h ả y ra treo ở hai má phía trên đánh đi đánh chết ta cũng giải thoát giải thoát giống như ngươi còn nhiều thống khổ giống như đường lão đại nhàn nhạt khen nói ngươi cho rằng thiên sứ tộc thánh nữ tốt như vậy cho là không phải vài ước thiên sứ trách nhiệm toàn bộ ép trên người ta mà lại đương thời hắc bạch thiên sứ chia ra thành hai khối lớn nguy cơ trùng trùng chuyện không ăn nhằm gì tới ta đường xuân hử lạnh n g ư ơ i quá máu lạnh ta lạnh cái gì huyết hoàn toàn chính xác mặc kệ ta thí sự đương nhiên quản ngươi sự tình n g ư ơ i liếm ô bọn hắn thánh khuyết nhất thiên sứ đừng trừ chỗ ngũ ta thế nhưng là không đối ngươi làm cái gì ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa ta đối với ngươi làm cái gì à nha ngươi còn không có làm cái gì ngươi ôm như thế gấp mà lại ta quần áo phá mà lại ngươi hôn ta ngươi còn sờ s o ạ n ta lão thiên ta thừa nhận là ô ngươi quần áo phá cũng không phải lỗi của ta kia là thiên lôi làm còn thiên lôi đánh xuống ta lúc nào hôn ngươi a còn có sở càng không thể nào nói đến đường lão đại kém chút muốn yên vừa rồi ngươi miệng không phải dán vào miệng ta bên trên mà lại chống cự thiên lôi lúc chúng ta nữ bãi tay của ngươi không phải trên người ta làm loạn còn có miệng tiếp nhớ ra rồi đó là bởi vì thiên lôi đánh tới ta hơi nghiêm đầu ta mọi tử ngươi căn bản là không có làm rõ ràng cái gì gọi là hôn còn nói sở đó là bởi vì chúng ta cộng đồng chống cự thiên lôi bất đắc di yếu phối hợp với nhau còn có cái gì gọi là hôn miệng đối miệng còn không gọi hôn sao mễ nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn cái kia có thể gọi hôn đi không tiến vào đường lão đại kém chút yếu bạo cầu ngươi còn muốn đi vào n g ư ơ i tên hôn đản g vương bắt đản g ngươi còn muốn lấy hạ lưu như vậy ác tha sự tình ngươi còn là người sao ta nói đi vào là ngón tay đầu lưỡi đầu lưỡi không phải cái kia a điểm nhẹ điểm nhẹ đường lão đại gia kêu thảm bởi vì chúng ta cao quý thiên sứ tộc thánh nữ giờ phút này thế mà giống một bắt phụ nàng một vô dụng thánh q u a n vòng hai không cách dùng trượng chỉ là đưa ra nàng trắng đoán đầu ngón tay vừa bắt vừa đánh lại đá lại cắn điển hình một khóc hai náo h ba treo ngược mà chúng ta đường đường vũ vương truyền nhân đường lão đại lại là chạy trối chết cuối cùng song phương đều mệt mỏi chúng ta thánh khiết thiên sứ thế mà như một cái bị khi nhục tiểu nữ nhân ngồi sổm dưới mặt đất thút thít khóc lên thật lâu một đầu khăn tay đưa tới nói khóc đủ rồi còn không có ngươi q u ẳ n được sao Ta、tờ a t mở tờ tiếp tục khóc đường lão đại ngơ ngác nhìn phiền a lại thật lâu rốt cục không khóc ai muốn tay thúi của ngươi lụa khăn tay cho người ta một thanh xé mà cao quý thánh nữ thế mà một mặt bất nhã đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt mười phần một cái vừa trưởng thành mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thái thuần cái này cho ngươi lại một vật cho đường lão đại đưa tới ai muốn ngươi đ ổ quỷ sứ lan đi mễ nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn một thanh liền đ ẩ y đi a sau một khắc mễ nguyệt sửng sốt một thanh nào về phía cho nàng ném ra ngoài đi đồ vật bất quá có người càng nhanh tay vồ lấy thiên sứ tinh cho hắn t r ộ p vào trong tay người nói không yếu không phải ta không cho úc là người không yếu dọn cho nên vậy ta quan g minh chính đại nhận đường xuân cầm hạch tinh trả cho chúng ta mễ nguyệt quát người nói không yếu ta muốn mễ nguyệt nói lớn tiếng đến đ â u điểm ta muốn yếu mễ nguyệt kích động khiếu thiên thanh âm kia dọa đến ngoài trăm dặm mấy cái hung thú tranh thủ thời gian bay tán loạn thật là đáng sợ chân tiên cảnh nữ nhân muốn đứng lên đúng là đ i n cuồng người đáng thương tộc tiểu tử một con cự hổ tộc sinh linh một mặt sợ hãi khẳng định rất x i n h mãnh ai chịu nổi không cẩn thận liền sẽ cho xé sống xuống cái bụng một cái khác nhỏ một vòng nói coi như vậy đi ta người này mềm lòng bất quá có một điều kiện ngươi phải giúp ta đ ư ờ n g xuân nói ra dự định phản công thần ngưu vương triều không được chúng ta lực lượng thái yếu mễ nguyệt thẳng lắc đầu từ từ sẽ đến đến lúc đó thực lực chúng ta đầy đủ các ngươi thiên sứ tộc khía cạnh tiến công chính là đến lúc đó ta đem thần ngưu vương triều rộng rãi lãnh thổ phân chia một chút cho các ngươi đương xuân nói mà lại ngươi nhìn ta mới bao nhiêu lớn c h ỉ ít một ngàn tuổi là có mễ nguyệt g ử không đến bốn mươi không có khả năng mễ nguyệt sửng sốt đạo còn giả bộ niter a ta so ngươi không lớn lắm tu luyện năm mươi năm liền đạt đến nửa chân t i ê n cảnh bởi vì ta được đến thánh nữ truyền thừa mới nhanh như vậy đại tỷ tiểu đ ệ ta thật vậy không đến bốn mươi không tin chúng ta tìm có thể đo số tuổi địa phương đo lường một chút coi như vậy đi đo cái gì ghi nhớ ngươi so với ta nhỏ hơn sau này phải gọi ta tỷ gọi mễ tỷ mễ n g u y ệ t một mặt đắc chí ca trúng kế đường xuân triệt để im lặng vứt cho mễ nguyệt mấy chiếc bình nói cầm đi chữa thương bổ khí đi mấy k h o ả đan dược vừa muốn đem ta đánh nữa ngươi chính là như thế đối đại nữ nhân của ngươi mễ nguyệt không thu của cho mễ tỷ cái này tất cả đều là hoang trên bậc phẩm trở lên phẩm cấp đan dược chữa thương thánh phẩm còn có một số phá cảnh đan có thể giúp ngươi bồi dưỡng mấy cái thiên sứ tộc cao thủ đi ra chí ít có thể tương trợ nhân tiên đột phá đến nửa chân tiên đường xuân đau lòng phải gọi hoang a i vậy coi như a t í n h ngươi còn có chút lương tâm còn có thể nghĩ đến bồi dưỡng mấy người cao thủ không phải nữ nhân của ngươi bị người khi dễ thế nhưng là ngươi thật mất mặt mễ nguyệt nói đường lão đại kém chút té x ỉ u khi thấy tiểu hoa quả đại đế thần miếu mễ nguyệt thế mà đứng ngẩn ngơ thật lâu thế nào nhìn ca thần điện chính là ngư bức đường xuân một mặt hào khí a đầu bay lên ngươi liền thổi a mễ nguyệt hử cái gì ta thổi cái này đích xác là ca đường xuân hử là ngươi không sai bất quá không phải ngươi x c mễ nguyệt một mặt khẳng định q u á i ngươi làm sao chắc chắn như thế đường xuân phản nhìn xem nàng chúng ta bên kia cũng có một tòa mà lại càng rộng rãi càng đại khí hơn bất quá chúng ta bên kia tòa nào cung cấp lại là chúng ta thiên sứ tộc thánh mẫu mễ nguyệt một mặt thành kính nói cùng ta cung điện này cùng loại cũng là lạ đường xuân trong lòng tương đương nghi hoặc cái này hạ quyết tâm có cơ hội lúc nhất định phải tới xem xem vài ngày sau hai cái khôi phục đến thời kỳ cường thịnh bất quá mới ra đại đế thần miếu mễ n g u y ệ t pháp trượng vung lên phô thiên cái địa quyền trượng kẹp lấy phong lôi chi thanh quất về phía đường xuân người tên hôn đản ta muốn hút chết ngươi dám mưu định thân p u nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi thiên bài chấp động lên đáng sợ màu trắng thần huy hướng phía trước chặt lại đường xuân một khi hung ác đạp về mặt đất mặt đất mất ra ẩm vang một tiếng thử quang n ứ a ra mà mễ nguyệt há to mồm cảm giác toàn thân đột nhiên cho cái gì đóng băng lại như vậy bất quá khá lắm mê nguyệt trên đầu thánh quang vòng một cái sắc bén xoay tròn trực tiếp nhấc lên liền đem thân thể của mình cất cao đến cao trăm triệu chỗ cánh khẽ vỗ màu trắng tiên quang hình thành sóng lớn xung kích hướng về phía đường xuân toàn thân còn thật sự có tài lại đến đường xuân đánh, lên thích thú, hai người đánh tới ta hướng cuối cùng lại là thiên bài x u ố n giới mà đồng thời k i ế n quang trực tiếp liền nằm ngang ở mễ n g u y ệ t trên cổ ai ta làm sao lại thua cùng là nửa chân tiên cảnh giới mà lại ta còn có được thánh nữ truyền thừa ta làm sao lại sẽ thua mễ n g u y ệ t ngơ ngác nạp nạp có vẻ như không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc nếu như ta tính cả cảnh giới người đều đánh không lại ta còn thế nào dạng mang theo thiên sứ tộc lớn mạnh ta còn có cái gì lực lượng bảo vệ bọn hắn đừng n h c trí bởi vì ngươi đụng tới ta nói thật nói cho ngươi ta chân thực công cảnh liền lên bọn người tiên đường xuân cười khan một tiếng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta liền lên bọn người tiên đô đánh không lại ta cái này sao có thể mễ nguyệt đổi mạng lắc đầu không có gì không thể nào bởi vì ta tinh thần lực mạnh hơn người được nhiều vậy chúng ta đều không cho phép tồi động tiên lực chỉ vận dụng hồn phách lực lượng đối kháng một chút thành tới thì tới người xuất chiêu trước mễ nguyệt thế mà nở nụ cười xinh đẹp giống như t r ă m hoa đ u a n ở thân thể bất động bất quá cường đại nửa chân tiên hồn phách hóa thành một đạo pháp trượng mang theo hát sắc quan mang hóa thành một thanh đáng s ợ roi quất về phía đường xuân hồn phách bất quá Đường địa hư như xuân hồn phách thể dáng vẻ trăng nghiêm, giống như thiên địa chúa tể sừng xứng tại không trung. Hồn phách roi căn bản phách thể chúa phách cự tể tại vẻ roi lập à ngày bài không thể thần thức bài sơn đảo hải gần người, cường nửa tiên sơn tới một đại đi. đem cô đảo qua ép l tức mễ nguyệt cảm giác tiến vào bóng tối vô tận bên trong nàng vứt đủ toàn bộ hồn phách lực lượng dùng vô số pháp môn cuối cùng hết thể đều là phí công mà lại mễ nguyệt cảm giác đường xuân giờ phút này hoàn toàn thay đổi nó giống như sâu không trung thần linh nhìn xuống mặt đất toàn bộ sinh linh ta p h ụ người cái này thần thức xác thực qua cường đại mễ nguyệt thở dài lao tử còn không có vận dụng luân hồi chi nhãn không phải ngươi sẽ chân chính nhìn thấy một đôi thần linh dạng mắt đường lão đại ở trong lòng hư một tiếng bất quá hiện mễ nguyệt trên mặt thế mà bò lên trên hai đóa tiểu đào hoa giờ phút này đặc biệt xinh đẹp chiếu người ưng ục một tiếng đường lão đại không khỏi nuốt đem nước miếng hạ lưu mễ nguyệt mặt càng đỏ đường đi qua hạ lưu cái gì ngươi mặt kia ta sớm h ô n qua đường xuân một mặt hèn ngọn cái này tiên nhân nha cũng phải có tình thú dọn húng chi đường lão đại tuy nói không dám tự xưng là đường bá hổ nhưng là một điểm tình thú vẫn là mớn dù sao hắn là một cái hiện đại linh hồn người xuyên việt nha ngươi không tiến bảo không tính nghĩ không ra mễ nguyệt một câu ra đường lao đại kém chút cho té x ỉ u im lặng thật sự là bó tay rồi nếu không chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này trong thần miếu đi vào một chút đường xuân g ư ợ n g cười không thôi nghĩ hay lắm trừ phi ngươi giúp ta thống nhất thiên sứ tộc không chế được toàn bộ tây vực phủ đến lúc đó ta có thể an tâm xuống thánh nữ gánh mễ nguyệt nói mặt đỏ bừng như máu t u t ngươi cho ta thời gian chúng ta t r ư ớ thống nhất thiên sứ tộc về sau phản công đại đông vương triều đường xuân nói ta nghe ngươi mễ nguyệt thế mà chậm xuống thanh âm giờ phút này năm mươi tuổi người thế mà tiểu nhi nữ trạng thái t r ư ơ n g chín trăm ba mươi bốn g ư ơ i tưởng diệt khẩu cái này cho ngươi đường xuân nghĩ nghĩ lấy ra hoang giai trung phẩm bất lao đã tới cái này tự nhiên là đường lao đại thử nghiệm thử ra tới đối với c h ự c phẩm đường xuân tạm thời vẫn là không có cách nào luyện chế ra tới bởi vì sinh mệnh năng lượng phương diện dược liệu còn chưa đủ dù sao mình đạt được thần liên cũng chỉ là một nhánh bàng chi mà thôi mà lại luyện đan hỏa hầu cùng kinh nghiệm cũng thiếu sót một chút nếu bàn về luyện đan trình độ đường xuân khẳng định không bằng triển chi p h i chỉ bất quá đường xuân có đại đế thần miếu thời gian cùng một hệ liệt hỏa cùng nước dựa cách thức mà thôi vật gì sao mễ nguyệt thế mà lấy một bức tiểu nhi nữ t i ể u thái nếu là cho thiên sứ tộc các sinh linh nhìn thấy xác định vững chắc mắt trở tròn bất lao đan đường xuân hơi có vẻ đắc ý a là cái kia thanh xuân bất lao đan mà lại phẩm giai còn không thấp mễ nguyệt mừng dỡ sở khuôn mặt của mình đương nhiên đi theo ngôi đường q a t a vĩnh viễn bảo đảm thanh xuân đường xuân cười nói, cái này ngươi đưa nói, ngoài giây này đang không ý ta. Nghĩ không trong nguyệt lát ra ta. ra qua trong giây lát mễ nguyệt mặt mễ bay ả n s o lao dọn, dấm không bình đường lớn. Nói, không có, trước mắt liền ngươi một viên. Hừ hừ, có quỷ mới tin ngươi. n sẽ chua hơi Hừ làm à mắt một mới đem cái có, trước có trước, cái đi, đại đi đầu quỷ Ta đưa đi. về trong tộc mất ễ nguyệt nói, người tách ra. Đường Xuân bay tách hai ra. m bay hai ngày hiện trịnh yên vân cùng mạc lâm hai trường phong văn học tờ bị một cái người hạ đẳng tiên cảnh hát thiên sứ đuổi đến k t g i a quần toàn thân máu tươi ẩm kiếm quang l o a lên cái kêu hai á dám t thiên sứ cho đường xuân trực tiếp một kiếm chấm dứt. Trịnh truy cho chấm chạy như mấy ngàn giảm mới ngừng lại được. hiện không có truy binh kiếm điên giảm mới lại mới Yên Đường Xuân Vân ngàn ngừng ngồi xuống sứ được, có c mấy ữ thương trị. Chữa tâm đệ tử.、Cũng、bất chữa Hạch Cũng đệ q u á vị giống như khá chật vật ta đường xuân đứng tại phía trước một mặt cười ha hả trịnh yên vân đứng lên cười lạnh nói ta trịnh yên vân lại chật vật cũng không tới phiên ngươi đến bố trí mà lại chính ngươi còn được khá bảo trọng mới là ý gì đường xuân hử lạnh nói trịnh sư h u n h chơi chết hắn chơi chết hắn hiện tại không a y mặc lâm hét lớn một tiếng văng trầm m ạ c lâm cho trịnh yên vân một quyền xuyên thủng bộ ngực ngươi vì cái gì m ạ c lâm trận to mắt vỡ môi lay động thực sự không dám tin vào hai mắt của mình đừng trách ta vì giữ bí mật trịnh yên vân trên mặt hiện lên một chút lãnh khốc giữ bí mật ngươi chính là giết đường xuân ta cũng sẽ không nói ra ngoài mà lại ngươi đường đường hạch tâm đệ tử chính là diệt đường xuân thì thế nào m ạ c lâm quát ha ha người chết so người sống bảo hiểm mà lại ngươi không hiểu trịnh yên vân câu nói sau cùng ra bóc chặt lấy mặc lâm hôn phách ngươi tưởng diệt khẩu đường xuân khẽ nói thông minh bất quá ngươi chính là bởi vì quá thông minh cho nên phải chết mà lại ngươi đoán chừng tại sao phải chết đều không rõ ràng a trịnh yên vân trên mặt lóe một chút nghiền ngẫm giống như ý cười cũng bởi vì ta đánh mặt của ngươi để ngươi ném đi mặt m ũ i đường xuân cười lạnh không phải trịnh yên vân một chỉ chỉ lên trời một mặt khinh thị đạo nói cho ngươi một người chết thì thế nào đó là bởi vì ngươi là triển c h i phi đồ đệ minh bạch không phải ngươi muốn ta chết là hạo nguyên trong địa vị kia a đường xuân cười lạnh ngươi quá thông minh cho nên nha người t h ô n cái này h c thân thể cho ta cho ăn nó còn là có thể gia tăng một điểm dinh dưỡng bởi vì ngươi có thể đánh bại địa tiên bên trong thoát biến cảnh cường giả lưu cảm đương bất quá ngươi cho dù là ẩn giấu đi nhập tiên cảnh tu vi nhưng là ngươi cũng tuyệt không phải ta trịnh yên vân đối thủ trịnh yên vân một mặt lanh gốc thật sao đường xuân cười lạnh một tiếng tiện tay vung lên một trường bá một tiếng một đạo lôi q u a n g qua đi bán tiền cảnh hỏa hổ thú toàn bộ thân thể cho xuyên thủng đồng thời sau một khắc cho lôi cầu nổ thành mảnh vỡ máu tươi thịt nát văng quanh mình mười dặm không gian tất cả đều là một mảnh hỗn độn tiểu tử ngươi dám trịnh yên vẫn phẫn nộ hướng không ném đi một phương màu xanh bảo tháp đ ằ n g đến không t r ú n g trong nháy m ắ t hóa thành một ư ơ i trượng trở lại lớn cao bốn mươi trượng cự tháp một đầu ép hướng về phía đường xuân cự tháp bên trên từng nét bửa chú nổ tung một cô to lớn vô song hấp lực chuyển đến đường xuân không có cẩn thận một thanh liền cho bảo tháp hấp xả đến c ô n g trung sư môn trí bảo luyện tiên tháp quả n h i ê n vật phi phạm yên tâm một khắc qua đi ngươi liền sẽ trở thành một v ò dinh dưỡng giá trị tương đương cao tiên thủy không thua bởi một viên hoang giai cực phẩm tiên đan ngày này sang năm ta trịnh yên vân hấp thu luyện hóa sau nhất định sẽ vì ngươi đốt trồng tiền giấy trịnh yên vân ngửa mặt lên trời cười to nói ngươi sao g dọt tiên thủy đường xuân r i ố n g to một tiếng bất quá luyện tiên tháp thế nhưng là nguyên đan tông trấn tông tiên bảo một trong lấy trịnh yên vân đ i ệ tiên đỉnh phong thực lực hoàn toàn có thể đem người hạ đẳng tiên hút vào luyện hóa thành tiên thủy cho nên tuy nói đường xuân đánh bại đ ị a tiên thoát biến cảnh lưu cảm đương nhưng là t r í n h yên vân một tháp nơi tay cũng không sợ hãi đường xuân xé rách không gian không thành bởi vì toàn bộ không gian đều cho luyện tiên tháp đóng băng không gian không gì phá nổi n g á y mắt thế mà cũng vô pháp thi triển bởi vì không gian cho luyện tiên tháp khóa chặt đường xuân một cái chân cho kéo tiến luyện tiên tháp t r í n h yên vân một mặt phách lối nhìn xem định thiên bài mới ra mặt đất run dày quả nhiên thời không cầm cố trong nháy mắt này đường xuân bên ngoài bạo ngàn viên tử n g n điền ầm vang một tiếng đóng băng không gian cho bạo liệt ra đi mà đường xuân một thanh xé mở không gian chuyển đến trịnh yên vân sau lưng một cước đá vào trịnh yên vân hoảng hốt h é t thảm một tiếng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa trực tiếp liền nhào vào luyện tiên trong tháp bởi vì trịnh yên vân chỉ có thể tạm thời k h ô n g chế luyện tiên tháp cũng không có năng lực luyện hóa nó mà đường xuân nháy mắt thoát thân luyện tiên tháp hấp xả lực lượng chỉ là cho chấn động một cái cũng không dừng lại mà trịnh yên vân tại luyện tiên trong tháp thống khổ dãy rồi lấy tiểu sư tổ ta sai rồi xin bỏ qua cho ta đi ngươi gọi tổ tông đều vô dụng ra ra ngươi thả ta đi như n g ư ơ i loại này quy tôn tử lấy ra làm gì sư tôn cứu ta trịnh yên vân tại luyện tiên trong tháp dãy rồi lấy không đến nửa khắc trịnh yên vân nhục thân mềm hóa thế mà quỷ dị biến thành một vỏ chứa nồng đậm tiên khí tiên tuyền tri thủy bên trong không gặp một chút huyết nhục tự liền mảnh xương vụn đều không có còn lại một chút cái này luyện tiên tháp thật đúng là thần kỳ thế mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ kỳ thật tiên nhân thân thể trải qua độ k i ế p qua đi thân thể bản thân liền tiên hóa tháp này có được trở về bản nguyên t h u tính khó được hám nhạc cảm thắm nói nó đối ta tới nói thế nhưng là như bị phòng tay khoai lang vật này nếu là la thiên hà c h i vật đoán chừng sớm cho hắn luyện hóa trong tháp hẳn là còn có la thiên hà cường đại c h â n tiên cảnh một chút thần h ồ n tại nếu như ta mạo m ộ i luyện hóa đoán chừng sẽ cho hắn hiện giờ là ta giết chết trịnh yên vân tạm thời không yếu luyện hóa mà lại đoán chừng hiện tại la thiên hà đã có cảm ứng ngươi tranh thủ thời gian giấu đi không sai trực tiếp dùng ngươi sơn bảo thôn vệ hết la thiên hà cũng không cảm ứng được tại thần tướng tri vật trước mặt la thiên hà lại coi là cái gì đảng giải quyết hắn ngươi lại luyện hóa không luận hám nhạc nói sơn bảo bước lên một ngụm nuốt vào luyện tiên tháp chuyện gì xảy ra chẳng lẽ sinh ngoài ý m u ố n xa xôi nguyên đan tông gian nào đó t r o n g ngẩn thất la thiên hà chấn động toàn thân đứng lên ngóng nhìn huyết s ư n núi phương hướng quá xa chính là la thiên hà có được chân tiên thực lực cũng vô pháp nhìn thấy hiện trường cũng không khả năng đi bất quá ta làm sao đã mất đi cùng luyện tiên tháp liên hệ chẳng lẽ h á c thiên sứ cường giả lấy đi không tốt mây khói có phiền phức la thiên hà chấn động trực tiếp sẽ mở không gian đạo làm c ố thanh ngươi lập tức đi theo lưu thạch trưởng môn mang lên mười cái cường giả chạy tới huế y t s ư n núi ngươi sư đệ mây khói có phiền thoái không lâu một giải thanh quang bay ra nguyên đan tông khí thế hùng hổ thẳng đến huế y t s ư n núi mà đi đường xuân tranh thủ thời gian lại rời đi nơi thị phi này vài ngày sau hiện nguyên đan tông lần này tới thí nghiệm đệ tử có vẻ như tương đương thảm ngọc đường chủ bao quát liễu lục thảo t à o phù tuyết mấy đại cao thủ đều là toàn thân máu tươi mà thuộc hạ đệ tử chỉ còn lại mười mấy một đám tàn binh bại tướng đồng thời giờ phút này đang có hai cái người hạ đẳng tiên cảnh cường giả mang theo mười mấy h ắ c thiên sứ cường giả toàn diện vây lại bọn hắn nhìn điệu bộ này toàn bộ bị diệt là chuyện sớm hay m u ộ n rõ ràng người ta hát tiên sứ cường giả nhiều mà lại trong đó còn có hai cái điệu tiên đỉnh phong hai cái rơi tiên chỉ là hai cái người hạ đẳng tiên cũng có thể diệt nguyên đan tông giờ khắp này ở nơi đây các đệ tử nếu như mình hiện thân diệt hai cái người hạ đẳng tiên bản lĩnh tử liền bại lộ la tông chủ đoán chừng hội sớm hơn động thủ tự tay diệt chính mình cho nên đường xuân tạm thời cũng không có động thủ ha, ha, ha. nguyên đan tông thế mà phái một đám phế vật tới thật chán một cái người hạ đẳng tiên cảnh hắc thiên sứ một mặt khinh thường cười nói ẩm ra hỏa này còn không có cười xong một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp từ sông phá không gian vỡ vụn thân thể của hắn qua trong giây lát một cái khác muốn chạy thế nhưng là không còn kịp rồi kết cục đồng dạng đến mức hôn p h á c h tự nhiên là mập thiên quỷ thuyền ẩm lại là một tiếng hắc thiên sứ bên trong địa tiên cảnh đỉnh phong vị tiên lại gặp đường lao đại độc thủ một màn này thấy tất cả nguyên đan tông các cường giả sửng sốt một chút mà hắc thiên sứ đội ngũ trong lòng đại loạn dọa đến hống một tiếng cánh màu đen bốc lên không lâu một mảnh mây đen có lên bọn g i a hỏa này toàn bộ bỏ mạng trốn như liên ha ha ha ta trở về nha đường xuân giờ phút này mới thả ra triệu cường mang theo hắn nào đem tới xem xét h ắ c thiên sứ toàn diện chạy tán loạn con hàng này còn cố ý gãi gãi đầu nói triệu cường ta có như vậy thần uy sao tiểu sư tổ đương nhiên thần uy vô đ ị c h nha triệu cường tranh thủ thời gian thúc ngựa a là ngươi nhìn mười cái h ắ c thiên sứ vừa thấy được ta trở về liền dọa đến tệ ra còn chạy trốn chết ha ha ha ta đường xuân chính là châu đường xuân một mặt p h é t lối hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi bất quá chuyển ngươi xem xét nguyên đan tông tất cả nhân mã tất cả đều một mặt khinh bỉ chính mình làm sao rồi các vị ngốc hả đường xuân hỏi n g ư ơ i mới ngốc bất lạc kỷ liễu lục thảo khe nói đường xuân n g ư ơ i n g ố c đi nơi nào ngọc đường chủ cũng là rất là nổi giận hôm nay cái này mặt mò thật không có châu ngồi đặt quá chật vật lão giả xoay người một cái mang theo tất cả cường giả chỉ lên trời một cái cung kính con người đạo đa tạ cao nhân thẳng giúp ta là nguyên đan tông ngọc hành thông cao nhân có rảnh mời đến trong tông một nhóm hoành thông nhất định bọn gia hỏa này còn tưởng rằng cho đường lão đại d i ệ t sát đi hắc thiên sứ là nào đó cao nhân trong bóng tối xuất thủ xử lý thực sự là b u ồ n cười ai dám nói giám đốc đường lão đại có vẻ như lớn nổi nóng ta nói làm sao rồi liễu lục thảo một mặt khinh thường lão phu cũng đã nói ngọc hoành thông cũng lớn nổi nóng t r ư ơ n g chín trăm ba mươi năm toàn bộ trận tròn mắt đường xuân không hai lời thiên bài mới ra một đạo thanh tường xuất hiện cách cách một tiếng thiên đ ị ệ rúng động phong vân p i động không gian lập tức toàn bộ cho đập nát loạn lưu phun trào mà giờ k h ắ c này chạy trốn tới ngàn dặm có hơn mười cái g i a hỏa nháy mắt cho lớp kín thanh tường đập thành v ụ n thịt trong đó còn bao gồm hai cái rưỡi tiên một điệu tiên đỉnh phong cường giả lập tức nguyên đan tông các đệ tử toàn bộ trận tròn mắt g i a hỏa này có vẻ như cũng quá cường hăn đi liền điệu tiên đỉnh phong cường giả tại ở ngoài ngàn dặm liền vỗ tử đập thành bã vụn hiện trường tất cả cường giả cái nào có thể địch là n g ư ơ i n ó i ta khờ không rồi k ít sao đường xuân giữ dằn nhìn chằm chằm liễu lục thảo ta ta liễu lục thảo biến sắc doa đường sư thúc sư tỷ chỉ là nhất thời tào phù tuyết xem xét tranh thủ thời gian hòa giải bà phải vừa rồi nói ta khờ không rồi kích nếu như không nói ra cái lý do chính đ a n g đến ta đường xuân không ngại lột sạch hắn thị chúng ba ngày đường xuân vung văn thoại tiểu sư thúc ta chỉ nói là ngươi ngốc đi nơi nào cũng không nói ngươi ngốc không rồi kích ngươi hiểu lầm l i ê n ngọc hành thông đô làm cho sợ hãi liên tưởng đến hắc ưng phong cái kia phách lối lao q u á i vật có vẻ như hắn đệ tử này càng có thanh ra một lam mà thắng một lam s u thế lao r a hỏa không túi đầu cũng không được tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nếu là cái này lăng đầu thanh thật muốn ra tay độc ác lột sạch mình t h ị chúng cái kia cả đời mình liền khỏi phải nghĩ đến gặp người càng quan trọng hơn chính là đánh khẳng định đánh không lại hắn ngọc hành thông nhiều nhất trường phong văn học ký hiệu nam S t i ê n đỉnh phong thân thủ còn chịu không được người ta vô tử ngươi dám sư tôn ta là tứ trưởng lao ngô nói l i ê u lục thảo cũng cho dọa mình b ấ t quá điệu tiên cách trần cảnh đường xuân thật muốn ra tay độc ác lời nói mình vậy chỉ có thể không công cho hắn lột sạch so chết còn đáng sợ hơn tranh thủ thời gian chuyển chỗ rời đi ta thật là sợ a đường xuân cười lạnh một tiếng đầu ngón tay hướng xuống vạch một cái ở một tiếng chói hai vải vóc gầm thanh truyền đến liễu lục thảo lục sắc váy b à o lập tức xuất hiện một vết n ư ớ c bên trong xuân sắc liền lọt một đường nhỏ một chút xíu đệ tử khác xem xét tranh thủ thời gian túi đầu thế nhưng là không dám ngắm loạn liễu lục thảo trở lại tông môn về sau cái thu được về tính sổ sách đây chính là chịu không nổi tiểu sư thúc ta sai rồi ta sai rồi liễu lục thảo bá hai tiếng liền phiến mình hai cái bàn tay nữ tử này thật đúng là hạ được ngân thủ trên mặt rõ ràng xuất hiện dấu năm ngón tay mà lại nháy mắt xương to lên người đây đường xuân một mặt lanh khóc nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc hành thông lại là b á b á hai tiếng lao r a hỏa cũng không có nương tay hướng phía mình mặt mo tới hai lần nói ta nói chuyện không thỏa đáng lắm cái này hai bàn tay xem như chịu nhận lỗi cái này còn tạm được đường xuân nhẹ gật đầu quét mắt các vị đệ một chút nói tất cả mọi người thấy được có phải là là chính bọn h ắ n phiến ta có không động đậy sau tiểu sư tổ không có động thủ bọn hắn tự nguyện các đệ tử tất cả đều cùng hô lên mà liễu lục thảo cùng ngọc hành thông mặt kia hiện lên màu gan heo thật muốn thi cái thuật độn thổ chạy trước ngọc đương chủ nhìn thấy trịnh sư đệ không có lúc này một giải thanh quang đến nguyên đan tông đến tiếp sau đệ tử tại lưu thạch phó trưởng môn dẫn đầu bỏ vào m ở miệng chính là làm cô thanh cái này hạch tâm đệ tử chúng ta chạy giải tán hát thiên sứ tới nhân mã quá cường đại lại có thể có người tiên cảnh cường giả may mắn có cao nhân âm thầm tương trợ không phải chúng ta toàn bộ được đặt nơi này ngọc hành thông tranh thủ thời gian đáp tuy nói mình là nhiệm vụ đường phó đường chủ nhưng là cùng làm cung thanh người trưởng môn này đệ tử so sánh cái rắm cũng không bằng làm cung sư minh đường xuân thế mà khi dễ ta yếu đào ta liễu lục thảo xem xét tới hậu viện lập tức liền khóc lên lộ áo việc này về tông môn lại tính toàn thể nghe trước tẳng ra chia mấy tổ ta mang một tổ lưu trưởng môn mang một tổ chia ra tìm trịnh sư huynh làm c u n g thanh ra lệnh đường xuân ngươi đến ta tổ này tới lưu thạch phó trưởng môn một mặt nghiêm túc chỉ mặt gọi tên tất cả mọi người nghe xong lập tức liễu lục thảo đám người trên mặt lộ ra may mắn quá thay tới bởi vì đường xuân đánh lưu cảm đương mặt mà lưu cảm đương sư tôn chính là lưu thạch Nghe nói có khả năng khả có lưu thạch còn Cảm chỉ Đương Thân, là Lưu cảm đương phụ thân, chỉ bất quá Phụ bất không t hai ể lộ r n g o à ánh s lời đi tới h lưu thạch trước mặt lưu thạch thẳng đến phương đông mà đi đường xuân đi theo mấy cái đệ phía sau chết đi chết đi liễu lục thảo đang cắn răng ai tao phù tuyết ngược lại là thở dài loại cặn bã này ngươi còn than thở cái gì sớm đáng chết l i ê u lục thảo hung hăng nói ta là t h ở dài nguyên đan tông đã mất đi một vị thiên tài k ế t xuất nói thật sư tỷ đường xuân thực lực hoàn toàn chính sắc mạnh mà lại trẻ tuổi như vậy có thể tới tình trạng như thế đáng tiếc t à o phù tuyết thở dài ai bảo hắn không có mắt lưu thạch thế nhưng là thượng đẳng nhân tiên l i ê u lục thảo hư lạnh đây hết thảy đường xuân mở ra lỗ thai nghe được rõ ràng đường xuân lên cho ta trước tìm kiếm tình huống tìm mấy ngày sau lưu thạch đột nhiên ngừng lại mà lại một thanh liền đem đường xuân kéo lên ngã hướng về phía phía trước độ trên căn bản chính là muốn đem đường xuân trực tiếp ngã chết phía trước một t o a núi nhỏ bất quá đường xuân nghiêng nghiêng nghiêng một cái thế mà tại mắt thấy yếu đụng vào núi nhỏ thời điểm sai l ệ c h qua đi rõ ràng lưu thạch biểu lộ sững sờ có vẻ như căn bản cũng không dám tin tưởng mình dùng ba phần lực kình một ném thế mà không có để đường xuân ngã chết còn không hướng tiến đến lưu thạch hung ngã ca trực tiếp một quyền tâm đến ẩm vang một tiếng thẳng kéo liền đem đường xuân một quyền đánh vào nhỏ gò núi bên trong thật là phi phong nguyên đan tông các trưởng lão nguyên lai đều loại tính tình này lúc này một đạo âm lệ thanh âm chuyển đến hát sát bay lên không gian giống như cho người ta kéo ra màn tre giống như lộ ra hát thiên sứ bên trong vị kia nửa chân tiên cảnh cường giả cổ hoài tín cổ trưởng lao tới lao ra hỏa tìm đường xuân tìm một tháng thế mà không tìm được kia là kém chút tức mất đi cho nên lưu thạch tự nhiên thành nơi c h ú t giận giờ phút này khí thế cường đại phía dưới lưu thạch sắc mặt biến đổi có chút tái nhuận con hàng này căn bản là hai lời quay người hóa thành một giải hoàng quang liền muốn trốn bất quá cổ hoài tín khẽ vô cánh nháy mắt liền đứng ở lưu thạch phía trước đưa chân một đá vượt một tiếng lưu thạch cho đương bao các đồng dạng đá trở về tuy nói chỉ kém nửa cái cảnh giới nhưng nhân tiên cùng chân tiên căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ một nửa chân tiên hoàn toàn có thể đùa chơi chết ba bốn cái thượng đẳng nhân tiên nguyên đan tông phó trưởng môn thật đúng là làm người thất vọng khó trách mấy vạn năm còn không thể tiến vào tứ tinh đại tông hàng ngũ cổ hoài tín lắc đầu một mặt thiên địa tại ta trong không chế tư thế bá cổ hoài tín xuất thủ c á n h khách vũ lưu thạch mang tới mấy tên thủ hạ lập tức thành bá v ụ mà lại lưu thạch cũng cho cổ hoài tín liền phiến bảy tám cái mà thôi trả sát đánh cho lão ra hỏa liền cái múi cũng bay cả khuôn mặt sập một nửa mà lại tiền bối ta t t biết sao các ngươi hát thiên sứ bộ lạc luyện đan cao thủ không nhiều lưu thạch ta thế nhưng là một vị mười hai phẩm đan hoàng lưu thạch nguyện vì tiền bối luyện đan lưu thạch gia hỏa này thật đúng là không có quốc khí vì mạng sống cư nhiên như thế vì cái gì đó là bởi vì ngươi đả thương hắn cổ hoài tín chỉ vào bị lưu thạch một quyền nện vào gò đá bên trong đường xuân hắn là ta nguyên đan tông đệ tử a chẳng lẽ hắn là các ngươi người không có khả năng hắn không phải hát thiên sứ tộc lưu thạch phủ ha ha n g ư ơ i đương nhiên không rõ bởi vì hắn đoạt ta đồ vật nếu như cho ngươi đánh chết bản trưởng lão tìm ai muốn cái gì đi cho nên ngươi phải chết đợi chút nữa tử lại thu thập ngươi cổ hoài tín một mặt lạnh lùng pháp trượng một điểm một đạo hắc quang bay đi lập tức cấm cố lưu thạch về sau cổ hoài tín vươn ra pháp trượng đ ư ờ n g lang đầu một thanh gõ mở gò đá hướng nham thạch kéo một cái đường xuân bay đi bởi vì cổ hoài tín biết đường xuân không chết nhưng là khẳng định bị thương nặng ngay tại đường xuân thân thể sắp tiếp cận cổ hoài tín trăm mét khoảng cách thời điểm không chung một đạo t ử sắc đền thờ xuất hiện đánh ra xuống dưới mà đồng thời đường xuân bay lên một cước đá hướng về phía cổ hoài tín cổ hoài tín cảm giác thân thể cứng đờ dỡ lên pháp trượng thế mà không cách nào hướng phía trước thúc đẩy mà đồng thời mặt đất run dày ra một cước kia trực tiếp đá nát cổ hoài tín gắn vào bên ngoài cương manh tiên lực vòng bảo hộ một cước kia làm mặt đất run rẩy mặt đất đều sẽ d ạ n nước t h u n g chi cổ hoài tín thân đương đường xuân một cước kia tay nắm thực đá phải cổ trưởng lão nhục thân bên trên lúc giống như đá trúng một cái hình người pha lê pho tượng binh một tiếng cổ trưởng lão toàn thân d ạ n nước kinh mạch đức từ khúc t ự liền tâm tạng đều cho cái này cái thế một cước đá nát mà xuống một khắc đường xuân khẽ đập vũ nuôi ở một cái huyện vị đan điền không gian bên trong mạnh trùng xuất hiện p h ô thiên cái địa thôn thiên mội t ử đĩa xuất hiện những n à y cường đại t r ù n g tộc các sinh linh dọc theo cổ trưởng lao trên người dạng nước chui vào cổ lao sinh trưởng ở liều mình dãy r u a thống khổ chui lên bất quá đây hết thể chỉ là phí công bởi vì đường xuân nửa ngày tiên tinh thần lực toàn diện đóng băng cổ hoài tín lúc đầu lấy cổ trưởng lão năng lượng đường xuân cho dù là yếu bại nó cũng phải có phần phí một phen khí lực đó là bởi vì cổ trưởng lão quá khinh địch nguyên nhân mà mặt đất run dày chẳng những có quỷ dị thời không ngưng kết năng lực mà lại một cước kia hủy diệt tính cũng là kinh thiên động đ i ệ bị đọc lại sau cổ hoài tín đương nhiên không thể thừa nhận mặt đất run rẩy một cước kia nửa ngày về sau cổ trưởng lão một bộ g a thị tại t lưu thạch trước mặt bị thôn thiên bướm gặm ăn sạch sẽ cuối cùng t i ê u liền một thân c ử cốt cũng cho gặm được thì thầm văn vọng cuối cùng cho bướm tử điệp làm dinh dưỡng phẩm mà mẫu bướm rất hiểu chuyện dơ lên cổ trưởng lão thiên sứ hạch hiếu kính đường xuân không cần liền tặng cho ngươi người đi đường xuân khoát tay áo đa tạ chủ tử tin tưởng có nó ta lập tức liền sẽ tấn cấp mẫu bướm nói lần này tấn cấp ngươi sau khi ra ngoài sẽ đạt tới loại nào công cảnh đường xuân hỏi nhân tiên cảnh không có vấn đề mà lại tăng thêm ta mấy chục vạn các đời sau toàn bộ đoàn tụ cùng một chỗ công kích lực độ không thua gì mấy cái thượng đảng nhân tiên mẫu bấm nói được đường xuân chỉ nói một câu tuy nói trùng tộc quân đoàn thực lực không đối phó được chân t i ê n cảnh nhưng là có thể tiêu diệt mấy người tiền cũng tương đương không tệ đúng vào lúc này rơi vào xa xa cây kia pháp trượng màu đen đột nhiên bay lên đường xuân tiểu nhi hắc thiên sứ tộc sinh linh hội đ ả o người ra rút người gân uống người huyết trên pháp trượng in cổ trưởng lão một đôi hung dữ mà giữ tợn mặt phá không mà đi người đi được sao đồng ư cười ờ n Xuân đang cười lạnh. Chương 936, chân tiên g khí h 936, t r o n ngáy m ắ thời tất p ư phương ơ n cánh viên thanh thiên đóng văng. Đồng g chăm khẽ cho bỗ, dặm mục t hỏa thanh mục thiên hỏa dung nhập đường xuân cường đại nửa ngày tiên hồn phách lực lượng sau tạo thành một cái thanh mục thiên hỏa che đậy pháp t r ư ở n g tuy nói là hát thiên sứ tộc tộc bảo nhưng là bởi vì hiện tại đã mất đi cổ trưởng lão tiên lực t ố i động chỉ dựa vào pháp t r ư ở n g bên trong bản thân chữ một điểm tiên lực căn bản là không cách nào đột phá đường xuân thanh mục thiên hỏa hình thành hỏa trận không lâu a a cổ trưởng lão tại trong lửa kêu thảm bởi vì pháp trượng không cách nào bình phong tệ đáng sợ t h à n h m ộ t thiên hỏa bởi vì đây cũng là bán thần c h i hỏa tuy nói còn không có khôi phục chỉ có thể vung ra lúc đầu trăm một hai nhưng là bán thần uy lực là không thể kháng cự lúc này pháp trượng ốn éo thế mà bóp méo một chút c ò n muốn tự bạo đó là không có khả năng đường xuân cười lạnh một tiếng áp lực tăng cường lập tức đem pháp trượng c u ố n trở về nguyên dạng đường xuân ngươi có gan liền đem ta hồn phách trực tiếp diệt cổ trưởng lao thống khổ hết lớn ngươi nói một chút ta có cái gì không dám đường xuân cười lạnh vậy ngươi liền diệt đi tới đi tới tới tới cổ trưởng lão có vẻ như một lòng muốn chết ha ha ngươi cho rằng ta sẽ lên cho là không phải đường xuân đột n g h n cười vậy ngươi muốn thế nào cổ trưởng lão hỏi đơn giản cái này pháp trượng là các ngươi hát tiên sứ tộc c h ấ n tộc tiên khí một trong ta nhìn phẩm cấp cũng không t ệ lắm cùng ban ngày làm trong tay pháp trượng có đồng dạng công hiệu cho nên ta chuẩn bị trực tiếp dùng thanh mục thiên hỏa đem ngươi luyện vi khí hồn từ đó về sau ngươi liền đóng giữ pháp trượng bên trong bất quá chi ít ngươi còn sống đây là một con đường đầu thứ hai chính là ngươi hồn phách toàn diện liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có n g ư ơ i nha ngươi là có khí tiết bất quá ngươi nghĩ ngươi cũng chết rồi khí tiết cái đồ chơi này lấy ra còn có ích lợi gì ngươi nhìn nguyên đ à n tông lưu thạch thế nào vừa gặp có sát sinh h ọ a lúc liền phản bội chí ít mệnh vẫn còn ở đó mà lại ngươi giấu ở pháp trượng bên trong ai cũng không rõ ràng đợi đến ta đường xuân san bằng thiên hạ về sau ta có thể để ngươi đi ra đến lúc đó bằng vào ta thủ đoạn thông tin khôi phục n ụ c thể của ngươi không thành vấn đề đường xuân một mặt một phen lợi dụng quả nhiên cổ trưởng lao tâm động bất quá lao gia hỏa còn lo lắng đến cuối cùng song phương ghi lại điều kiện tính hồn phép ký kết có đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tương trợ một năm sau tại thanh mục thiên hỏa bên trong có cổ trưởng lao phối hợp phía dưới h á c thiên sứ tộc chấn tộc tiên bảo thành đường xuân sấn tay binh khí một trong đường xuân hiện h á c thiên sứ pháp trượng bản thân chữ phải có thiên sứ tộc màu đen thánh quang loại này màu đen thánh quang là thuộc về một loại khác năng lượng người chính là phá vỡ nhập tiên lực nó cũng sẽ chuyển hóa thành màu đen thánh quang loại này năng lượng kỳ dị có lẽ tại gặp gỡ lúc nào là hữu dụng mà lại bản thân nó lực phá hoại liền tương đương mạnh đường xuân trải qua nhiều lần thí nghiệm h i ệ n pháp trượng thế mà có được hát cám năng lực một trượng qua đi ban ngày biến thành đêm tối bất quá đường xuân mới vừa vận dung hợp một bộ phận pháp trượng hát cám năng lực cho nên hát cám năng lực vẹn vẹn chỉ có một d ả m phạm vi không gian thử nghĩ tuy nói đối với cường giả tới nói đêm ban ngày đồng dạng nhưng là đêm dù sao vẫn là so ban ngày yếu phiền t o á i một chút chỉ một điểm này phiền phức như vậy đủ rồi Chúng thậm a ắ c thiên sứ tộc có được chí có truyền thuyết xa xưa nói là uy lực càng lớn hắc cám năng lượng có thể đem trời đều che đậy cổ trưởng lao nói ngươi mở ra thứ mấy trọng đường xuân hỏi đệ nhất trọng nếu như có thể mở ra đệ nhị trọng ngươi còn có thể như thế ta sao cổ trưởng lao cho tới bây giờ còn có tâm kết ta ha ha ha không đ ổ i từ từ sẽ đến đường xuân cười cười về sau đã xuất thần miếu đường xuân tranh thủ thời gian thả ta sau khi trở về ta có thể đến tông chủ trước mặt vì người sinh công không phải người chính mình nhìn lưu thạch gặp một lần đường xuân tới lập tức lại khoa trương một tiếng v a n giòn lưu thạch nửa bên mặt ra đều cho đường xuân trực tiếp quất không có lập tức máu tươi chạy đầm địa được không giữ tợn chính ta nhìn ta chính là bộ dạng này nhìn đường xuân một mặt lạnh xâm phạm ngươi dám đánh ta ngươi không sợ tông môn trừng phạt ta thế nhưng là phó trưởng môn lưu thạch phẫn nộ kêu lên kia là tại tông môn ở đây ngươi c ẩ u thí không phải đường xuân dứt khoát lại một cái tắt qua đi lưu thạch một bên khác ra mặt cũng không thấy như ngươi loại này tham sống sợ chết vô s ỉ hạ người còn muốn ra mặt làm gì đường xuân cười lạnh nói lưu thạch ngu ngơ một chút liền đau nhức đều quên hán triệt để dọa cho sợ rồi vội v à n ó i đường sư đệ chỉ cần ta có thể trở lại tông môn sau này hết thẻ ngay ngươi ta có thể cùng ngươi ký kết huyết khế nhận chủ kỳ thật ngươi khả năng còn không biết tông chủ tại sao phải giết ngươi vì cái gì đường xuân hỏi việc này cụ thể triển chi phi sẽ biết chúng ta chỉ là suy đoán lưu thạch nói ẩm một đạo kiếm quang lưu thạch trừng mắt không cam lòng đổ xuống ngươi vì cái gì còn không chịu bỏ qua ta con chó này lưu thạch hỏi bởi vì ngươi con chó này quá bất trung thực cho dù là ký kết huyết khế nhưng là ta đường xuân không cần như ngươi loại này không có cốt khí chó đường xuân hừ lạnh nói một thanh liền đem lưu thạch hồn phách bắt bỏ vào thiên quỷ thuyền bên trong luyện hóa thiếu chủ thiên quỷ thuyền bây giờ ngưng tụ đại lượng tiên nhân cường giả hồn phách năng lượng của nó hoàn toàn có thể quét ngang hai cái thượng đẳng nhân tiên đen u một mặt vui sướng ừ m ta hiện tại cần chính là chân tiên cảnh cường giả đường xuân lừ một tiếng một đám thôn tiên bướng ra không lâu lưu thạch hải cốt không còn hai tháng về sau làm cung thanh một trận tính tình bởi vì không tìm được trịnh h i n vân con hàng này đành phải mang theo một đám tàn binh bại tướng quay lại tông môn trở lại hắc ư n phong hiện sư tôn triển chi phi đã trở về ta cho là ngươi không về được triển chi phi nói âm mưu của bọn hắn ngươi biết đường xuân s ư n g sở đã nhìn ra bọn hắn không muốn để cho n g ư ơ i sống sót triển chi phi khẽ gật đầu vậy ngươi làm sư tôn vì cái gì không nghĩ biện pháp đến huế y t sườn núi cứu ta trịnh yên vân gặp gỡ hát thiên sứ cường giả trường môn lập tức phái lưu thạch cùng làm cung thanh mang cường giả xuống tới sư tôn chẳng lẽ liền một điểm sư đồ tình đều không có sao đường lão đại có chút phẫn nộ hất lên trên bàn chén trả nói dạng này sư tôn không cần cũng được từ đó về sau liền một cái nho nhỏ huế sườn núi đều về không được y ế u như ngươi loại này đệ tử làm gì dùng nghĩ không ra triển chi phi lại là dò gì ra một câu như vậy l ã n h huyết tới cực điểm một tấm tràn đầy t ă n g thương trên mặt thế mà bóp méo một chút giống như đột nhiên cho người ta đập một quyền giống như ngươi đây là tiếng người sao đệ tử năng lực có thể cùng ngươi so sánh sao đệ tử lực lượng lúc nhỏ cần sư tôn che chở chỉ có như thế bọn hắn mới có thể trưởng thành ta hiện tại xem như nhìn thấu vì cái gì ngươi người đệ tử thứ nhất sẽ chết đó là bởi vì ngươi căn bản là không có coi hắn là chuyện đáng lời ngươi đến bây giờ liền đệ tử đều không có bởi vì ta đường xuân từ giờ trở đi không còn là đệ tử của ngươi loại người như ngươi ta khinh thường bái ngươi làm thầy đường xuân quát đủ rồi triển chi phi đột nhiên vô b ả n một cái giam giác một tiếng đặc chế cái bản ô giải tán mặt của hắn vặn vẹo vô cùng lợi hại cả khuôn mặt giống như đều biến hình cùng lúc trước phách lối bá đạo triển chi phi tưởng như hai người người đi theo ta không lâu triển chi phi giống như lộ ra càng thêm giàn mua quay người nện bước tập tễm bước chân hướng trong lòng núi đi đến đường xuân đi theo hắn yên lặng đi xuống dưới tương đối dài thời gian mà lại thất loan bắt p h i không lâu đến một cái cửa đá trước mặt triển chi phi thế mà hướng phía lồng ngực của mình hung ác tới một quyền không lâu một khối đ ấ m máu da thịt cho hắn phun ra da thịt liền bút t r ì đầu thâu to có điểm giống là một viên nhựa thịt đường xuân nhìn một chút hiện đích thật là một miếng thịt ngươi biết đây là cái gì ư triển chi phi hỏi có điểm giống là nơi trái tim trung tâm thịt đường xuân nói đúng là như thế nó thật sự chính là một viên thịt bất quá vì viên này thịt sư minh của ngươi cũng chính là ta thu người đệ tử thứ nhất mai triển hành bởi vì nó mà chết mà triển hoành có thể được xưng là tuyệt đại thiên tài hai mươi tuổi đã đột phá đến đ ị a tiên đ ỉ n h phong ba mươi tuổi nhân tiên đ ỉ n h phong tám ó tuổi chân tiên cảnh năm đó hắn có thể được xưng là nguyên đ à n tông đệ nhất thiên tài mà lại tám ó tuổi thời điểm liền đến dược sư học được lấy được m ộ ư ơ i bốn phẩm đàn tôn giấy chứng nhận năm đó trưởng môn cũng chính là ta sư tôn nam cung tiên h vân đặc biệt thích triển hoành mà lại cố ý đem chức trưởng môn trực tiếp vượt qua ta cùng hiện tại thái thượng trưởng lão cổ thiên thế hệ này truyền vị cho hắn chỉ bất quá về sau về sau triển chi phi nói đến nơi đây thần sắc đặc biệt kích động trên mặt tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ lao ra hỏa toàn bộ bả vai đều tại kịch liệt trên giới lay động có cái gì sư tôn nói tới đệ tử có thể làm nhất định đi làm đường xuân nói c ổ thiên sư m i n h của ta hiện tại nguyên đan tông thái thượng trưởng lão cái này quyền cao chức trọng nhìn qua một mặt tuy phong gia hỏa kỳ thật nó chỉ là cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn h ạ n ă m đó đệ tử của hắn chính là đương nhiệm trưởng môn la thiên hà tuy nói cũng được xưng tụng là thiên tài thế nhưng là hắn kém xa tít tắp triển hành nếu bàn về thiên tài tại nguyên đan tông hắn chỉ có thể ở vào vị thứ hai hắn quang hoa cho triển hoành hoàn toàn che giấu bất quá hắn cùng triển hoành quan hệ lại là coi như không tệ mà chính là bởi vì điểm này ta rất yên tâm làm sao nghĩ đến cái này triển hoành bằng hữu tốt nhất thế mà lại đem triển hoành lừa gạt đi la thiên hà là khẳng định đánh không lại triển hoành cuối cùng cổ thiên tự mình xuất thủ hại triển hoành việc này giấy là không gói được lửa ta biết sao đi cùng năm đó cái này nguyên đ à n tông kem chút cho ta phá hủy chính là cổ trời cũng không phải đối thủ của ta năm đó ta khăng khăng muốn tiêu diệt cổ thiên cùng la thiên hà bất quá ta sư tôn ngăn cả ta sư tôn là trực tiếp dùng n ụ c thân ngăn trở ta mặc kệ ta đánh như thế nào hắn đều không hoàn thủ kết quả t ự u liền sư tôn đều đánh cho ta được đầy người màu tươi thoi t h o á t thế nhưng là thẳng đến cuối cùng sư tôn cũng không trả qua tay ta thật chẳng lẽ muốn đem sư tôn xử lý kia là tuyệt không có khả năng bởi vì ta triển chi phi là người không phải x u ấ t sinh triển hoành năm đó bị hủy thi diện tích bất quá sư tôn trước khi lâm trung lại là cho ta cái này một viên cục thịt nói đây là triển hoành duy nhất vật lưu lại mà năm đó sinh việc này sau cổ thiên sư đồ cũng cho sư tôn đánh cho trọng thương cổ thiên dòng g ã một trăm n ă m mới khôi phục tới ta minh bạch sư tôn là vì nguyên đan tông cơ nghiệp dù sao tuy nói hắn sùng ái triển hoành nhưng triển hoành không thấy hắn là tuyệt không cho phép ta đem nguyên đan tông ngày thứ hai mới la thiên hà cho xử lý dù sao tuy nói nguyên đan tông cũng không nhỏ nhưng là cùng chân chính tứ tinh đại tông so sánh tranh l ệ n h vẫn còn lớn vô cùng nguyên đan tông nếu không phải luyện đan đại tông lời nói đã sớm cho tứ tinh đại tông thôn vệ hoặc diệt môn mà lại t h ầ n n g u vương triều hoàng thất tứ đại phủ đâu có khả năng nguy hiểm đến nguyên đan tông sinh tồn sư tôn trước khi lâm trung yêu cầu ta xuống huyết hệ không cho phép ám hại la thiên hà người trưởng môn này ta có thể thế nào ta chỉ có thể thể mà lại sư tôn sợ ta nghĩ đến triển hoành sự tình không để ý sinh mệnh hủy thể bởi vậy hắn đem hắn cả đời tiên lực ngưng tụ tới nguyên đan tông truyền thừa tiên bảo song đổi phong bên trên song đổi phong cũng không biết được là cái kia đại tổ sư được từ địa phương nào truyền thuyết vật này cùng tiên vực có quan hệ la thiên hà dung luyện bảo vật này về sau trên cơ bản có thể ở vào bất tử tri thân triển chi phi nói chương chín trăm ba mươi bảy bất tử tri thân bất tử c h i thân bảo vật này có như thế lợi hại chẳng lẽ thiên tiên cảnh cũng không thể diệt la thiên hà hay sao đường xuân một mặt kinh ngạc không thể bảo vật này công năng lực tuy nói không phải đặc biệt cường đại nhưng là bảo vật này lại là một kiện siêu cấp phòng ngự tính tiên bảo chính là thiên tiên cũng vô pháp diệt la thiên hà h ồ n phách lại thêm năm đó sư tôn cả đời tiên lực n g ư n g tụ kia là cỡ nào cường đại năm đó sư tôn thế nhưng là nửa ngày tiên cảnh cường giả triển chi phi nói sư tôn có thử qua sao đường xuân một mặt tâm lệ thử qua ta đã từng không để ý tới lời thề muốn tiêu diệt la thiên hà bởi vì ta thực sự là khó mà nuốt xuống khẩu khí này bởi vì la thiên hà hủy ta một nhà triển chi phi khỏe miệng co giật một nhà chẳng lẽ mai triển hoành là sư tôn ngài nhi tử hay sao đường xuân có rõ ràng cảm n ộ đến không sai thật sự là hắn là nhi tử ta bởi vì hắn theo họ mẹ mẫu thân hắn gọi mai hồng nàng công cảnh cùng ta tương đương chúng ta năm đó cùng một chỗ cao d í t gào giang hồ được người xưng là thiên địa phối nàng là thiên ta là địa về sau sinh ra hiểu lầm nàng mang đi nhi tử bất quá về sau nàng lại đưa về nhi tử chỉ bất quá lúc nghe nhi tử bị hại về sau nàng một đêm tăng công toàn thân giàn u a một đêm tóc trắng triển chi phi cắn răng nói chẳng lẽ sư tôn luyện chế bất lao đan chính là vì nàng sao đường xuân hỏi không sai kỳ thật bất lao đan còn có tủ công khôi phục thanh xuân công hiệu chỉ bất quá ta luyện mấy ngàn năm đan này vẫn là không cách nào luyện thành bởi vì chỉ có hoang giai c ự c phẩm bất lao đan mới có hiệu quả ta thống khổ mấy ngàn năm triển chi phi nói sư tôn yên tâm đối với la thiên hà ngươi phát qua huyết thệ không thể động nhưng là việc này liền để đệ tử ta thay ngươi hoàn thành chính là không phải cho dù là sư tôn có thể hủy hắn cũng vi phạm sư nói đường xuân hai mắt sáng rực có thần ngươi diệt hắn chính là ta cũng không thành triển chi phi một mặt về mãi lắc đầu không có không có khả năng có mâu liền có thuẫn song đổi phong lợi hại hơn nữa luôn có khắc chế nó chi vật đường xuân một mặt kiên nghị nói sư tôn ta trước giúp ngươi luyện chế ra bất lao đ a tới một khi sư mẫu khôi phục các ngươi song kiếm hợp ích trước diệt thái thượng trưởng lão la thiên hà đã mất đi cái này lớn nhất trèo chống hắn còn có thể dắt băng đến khi nào mà lại người này hiện tại đã hướng phía ta đậu thủ hắn bất nhân chúng ta không cần thiết nghĩa làm triển chi phi một quyền nện ở trên vách đá bất quá lắc đầu nói bất lão đan quá khó thành mà lại qua nhiều năm như thế ta một mực ở vào trong điên cuồng cho nên làm lỡ tu luyện một lòng chỉ muốn luyện chế ra bất lão đan lấy cá nhân ta lực lượng không diệt được cổ thiên cổ thiên thực lực đạt đến loại tình trạng nào còn có la thiên hà đường xuân hỏi la thiên hà nhất phẩm chân tiên cảnh đ ỉ n h phong mà cổ thiên rất có thể nhị phẩm chân tiên cảnh đ ỉ n h phong mà ta chỉ là đi vào nhị phẩm chân tiên đương nhiên nếu như sư mẫu của ngươi mai hồng có thể khôi phục vợ chồng chúng ta hợp bích hoàn toàn có thể d i ệ t cổ thiên cổ thiên ngược lại là có biện pháp d i ệ t chỉ là la thiên hà lại là không cách nào hủy d i ệ t đây là ta lớn nhất thống khổ sư tôn ngươi năm đó nuôi ta thế nhưng là ngươi lại hại ta triển chi phi răng cắn được lạc lạc vang lên Chuyển ngươi, triển chi phi đem viên kia cục thịt đưa cho đường xuân nói nuốt vào hắn ta giúp ngươi luyện hóa đây là đường xuân nhìn xem cục thịt trong lòng thẳng buồn nôn đừng buồn nôn viên này thịt cũng không phải là triển hoành nó là triển hoành ngẫu nhiên phía dưới v i n h v á o thần ngưu thành vũ vương phủ năm đó ta mang triển hoành đi đi dạo vũ vương phủ di chỉ triển hoành nuốt viên này thịt từ đó về sau triển hoành thiên phú cao được do người ta nghĩ khẳng định cùng viên này thịt có quan hệ bất quá cho tới bây giờ ta vẫn không do sở viên này thịt đến cùng là cái gì nhưng là ta tin tưởng nó tuyệt đối không phải vật tầm thường chính là cổ thiên vận dụng thập phương tuyệt hỏa trận đem địa hỏa dẫn tới hủy triển hoành độc thân nhưng là liền viên này thì không thể hủy đi mà năm đó ta sư tôn đoạt lại viên này thịt đương nhiên sư tôn đoán chừng cũng cho rằng đây chỉ là triển hoành đốt còn lại một viên thịt cũng không có hoài nghi nó có cái gì đặc biệt chỗ bằng không viên này thịt đoán chừng là không về được tuyệt đối sẽ cho sư tôn cho la thiên hà bởi vì vì nguyên đan tông cơ nghiệp sư tôn yếu bồi dưỡng la thiên hà kỳ thật đã nhiều năm như vậy ta không trách sư tôn hắn có lập trường của hắn hắn là đứng tại nguyên đàn tông đại cục xuất phát triển chi phi nói đường xuân đỉnh đầu một đạo thanh quang l ó i ra một đạo lớn chừng bàn tay vòng xoáy xuất hiện lập tức một cỗ to lớn vô song uy áp chen lấn đặc thù thạch thất đều r ă n g rắc v ă n g lên triển chi phi bỗng nhiên lộ kinh ngạc nói đây là cái gì thật mạnh vòng xoáy một ngụm thôn vệ viên kia thịt lập tức vòng xoáy bên trong mấy ngàn cái ngoại quải đan đ i ề n hình thành tinh thần càng ngày càng sáng mà một cỗ quen thuộc mà bá đạo năng lượng thông qua vòng xoáy xung kích hướng về phía đường xuân toàn thân đường xuân thân tử quang giống như tử giáp thiên thần hạ phảm chính là triển chi phi đều nhìn ngây người đại đế thần miếu thời gian qua mấy thập niên mà bên ngoài cũng qua tương đối dài thời gian triển chi phi một mực tại trông coi đường xuân phát hiện viên tia thị thế mà dung nhập mình nơi buồng tim cùng trái tim của mình hoàn mỹ dung hợp lại với nhau mà lại nơi buồng tim lại có đạo đạo tử khí bốc lên mà ra mà công cảnh thế mà lập tức biểu thăng đến nửa chân tiến cảnh mà luân hồi vòng xoáy hình thành một phương tinh hệ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng những cái k i a ngoại quải đan điền thế mà khỏa khỏa tia chớp hình thể giống như từng khỏa tinh thần đường xuân minh bạch hắn mở ra mình một phương thiên địa một phương tinh hệ không gian mà viên này thịt lại là thần linh thịt vũ vương thịt khó trách triển hoành sẽ trở thành cái thế thiên tài bởi vì hắn đạt được vũ vương lưu tại vũ vương phủ di chỉ một khối g i a thịt hơn nữa còn là trái tim thịt bất quá triển chi p h i vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp nó chỉ là mượn đến vũ vương thịt một điểm tinh hoa hiện tại ngược lại là tiện nghi đường xuân thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà có lẽ năm đó mai triển h à n h không được đến khối này thịt liền sẽ không như thế dễ thấy có lẽ hắn hiện tại còn sống thế nhưng là khối này thịt thành tựu triển hoành bất quá cũng làm cho triển hoành chìm đắm vào tử vong c h i địa khối này thịt phúc hề họa chỗ theo họa này phúc chỗ đến có lẽ triển hoành hạ chàng là nửa câu đầu hắn bởi vì phúc mà mang đến thai họa mà đường xuân đạt được sau chính là nửa câu sau chính là bởi vì triển hoành họa đường xuân đạt được phúc đây chính là nhân sinh c h à n h lộ đường lão đại có chút cảm thán sư tôn yên tâm la thiên hà tất tại ta đường xuân c h i thủ diệt vong ta trước tương trợ sư tôn luyện chế ra bất lão đan đường xuân nói đây là ta từ nhân hoàng cung trong đạt được liên dịch ngươi nhìn hữu dụng không triển chi phi lấy ra một bình ó n g ánh thấu lục chất lòng tới mở ra nắp bình một cỗ kinh khủng sinh cơ chi năng truyền khắp toàn bộ thạch thất tiểu hoa quả phúc địa bên trong thanh liên hương phấn lên thiếu chủ ta cần cái này thanh liên nói ta biết bất quá ta không thể đem nó cho ngươi bất quá yên tâm chờ sau này d i ệ t thần như vương triều chúng ta đem cả cây thần liên đều làm tới đường xuân ă n ủi một giọt như vậy đủ rồi trong cái chai này có thể chia ba bốn giọt không yếu lãng phí lúc này hám nhạc nói vậy thì càng tốt rồi đường xuân cao hứng lên về sau đường xuân diễn nghĩa thủy luyện đan d ự pháp lại thêm một phen rằng giải chính là triển chi phi cũng nghe được sửng sốt một chút cảm t h ắ n nói ngươi thật đúng là đan đạo kỳ tài kiến giải phương diện không chút nào bại bởi ta thậm chí so ta còn mạnh hơn ta cảm giác tại đan đạo một khối bên trên không có gì có thể dạy cho ngươi mồ hôi đâu lão tử là tại truyền hám nhạc đường xuân trong lòng thẳng xấu hổ ha ha đệ tử sớm dẫn tới m ộ ư ơ i bốn phẩm đan tôn giấy chứng nhận đường xuân xuất ra giấy chứng nhận tại triển chi phi trước mặt n h o á n một cái lao ra hỏa xem xét lập tức lại ngu ngơ ở vô đầu gối đạo kỳ tài thật sự là kỳ tài thiên phú của ngươi cũng không bại bởi triển hoành bất quá ngươi đã có như thế giấy chứng nhận còn tới nguyên đan tông lại là vì sao ai đường xuân thở dài dứt khoát đem thức tỉnh sự tình nói ra tự nhiên đối với việc này triển chi phi cũng không có ấn tượng dù sao thức tỉnh năm đó liền nội môn đều không thể tiến vào bất quá đối với ám toán thức tỉnh mấy tên triển chi phi ngược lại là có ấn tượng đường xuân ta đột nhiên nghĩ đến lấy thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn có thể luyện hóa luyện tiến tháp hám nhạc thanh âm truyền đến thế nhưng là la thiên hà hội cảm ứng được đường xuân nói sẽ không người bên trên chư thiên đảo luyện hóa la thiên hà không có khả năng có thể cảm ứ n g được đến lúc đó ngươi luyện hóa la thiên hà tồn tại tiên bảo bên trong một chút hồn phách hắn liền cắt đứt liên lạc mà lại luyện tiên tháp làm nguyên đan tông c h ấ n tông tiên bảo một trong nhất định không phải phạm vật nó có thể luyện hóa tiên nhân vi tiên linh chi thủy chữ ngươi h u y ệ t vị đan điền ở trong chẳng phải là tùy thời có thể vì ngươi cung cấp tiên khí thoải mái hám nhạc nói vậy liền làm như vậy đường xuân quyết định thế là tìm cái lý do về đến phòng trước tiến vào tiểu hoa quả phúc địa về sau chui vào đại đế trong tần h miếu nhìn kỹ cái này luyện tiên tháp đường xuân phát hiện nó cùng phổ thông tháp cũng không có gì khác biệt chỉ bất quá chia làm tám tầng mà người cho thu nạp vào về phía sau đầu tiên là tiến vào tầng d ư ớ i chót về sau trải qua tám tầng tháp loại bỏ luyện hóa sau khi hấp thu trở thành tinh khiết tiên thủy chữ tại tầng thứ tám tầng cao nhất phía trên đương nhiên làm tiên bảo hắn tự thân phòng hộ pháp trận là trùng trùng điệp điệp thêm đường xuân tăng thêm hám nhạc kiến thức trải qua thời gian mấy năm rốt cục giải khai trùng điệp pháp trận phòng ngự lộ ra hạch tâm nhất bảo tháp một tầng kim sắc vầng sáng chiếu dọi lấy toàn bộ luyện t i ê n tháp tại tất phương t h a n h một tiên hỏa không ngừng tan đ ố t phía dưới tầng cuối cùng kim sắc vầng sáng rốt cục sụp đổ lớn mật còn chưa chịu chết một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến từ trong tháp trong nháy mắt liền hóa ra trên trăm đạo kiếm quang trực kích đường xuân tám mươi mốt kiếm chín đạo kiếm trận mở ra kiếm trận đối kiếm trận song phương thần hồn hóa thành kiếm quang tại trong tháp triển khai công kích tuy nói chỉ là la thiên hà một chút hồn phách hóa thành hồn kiếm nhưng là luyện tiến tháp bản thân chữ phải có tiên thủy cho nên vi la thiên hà hồn kiếm cung cấp vô tận tiên năng lực lượng. may mắn đường xuân thần thức chưa từng có cường đại mới có thể khó khăn lắm tới một địch dù sao tại vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa t r ư ớ c tháp này là từ la thiên hà t r ư ở n g khống may mắn tiểu hoa quả phúc địa ngăn cách la thiên hà bản thể đối với cái này tháp cảm ứng không phải tại bên ngoài lời nói đường xuân trên căn bản liền không cách nào luyện hóa lại thêm tháp này cũng có được nhất định tính truyền thừa người có tiên h thủy lão tử có tiên đan xem ai có thể hao tổn qua ai đường lão đại n à y sinh ác độc tiên đan một viên tiếp nối một viên thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng kinh khủng tiếp tục rót vào trong kiếm trận cùng la thiên hà đấu cái lực lượng ngang nhau Bất t quá, kiếm dần dần tám mươi một kiếm kiếm trận thế mà rơi vào hạ phong khắp nơi cho la thiên hà c h ế n ép đương nhiên luyện tiên tháp là thuộc về la thiên hà thế giới ở đây la thiên hà chính là chúa tể bản thân hắn liền chiếm tiện nghi cứ tiếp như thế lời nói đường xuân chỉ có thể dự định tạm thời thối lui ra khỏi mấy năm vất vả lại của ví đường lão đại không cam tâm a vậy liền dùng thiên bài nện một chút thử một chút bất quá chỉ định trụ mấy giây vẫn là không cách nào giải quyết la thiên hà dù sao đây là la thiên hà thế giới chẳng lẽ cứ thế từ bỏ một chiêu cuối cùng dùng hát thiên sứ pháp trượng làm một chút màu đen sát quang hóa vi trăm đạo kiếm quang làm qua đi nghị không ra la thiên hà kiếm trận lập tức mở đi có môn cổ hoài tín ngươi cho lão tử thêm chút sức đường xuân hô lão cổ không có cách nào a đành phải vứt hồn phách lực lượng k h ô n g chế pháp trượng bước ra màu đen thánh quang tương trợ đường xuân màu đen thánh quang đối la thiên hà kiếm quang lại có tác dụng khắc chế một năm trôi qua đi rốt cục một ngày nào đó một đạo kinh thiên c ử kiếm lạnh leo tối tăng quang mang một thanh cắt la thiên hà kiếm trận mà lại một thanh liền đem la thiên hà tách thành hai mảnh là ngươi đường xuân tiểu nhi la thiên hà một chút hồn phách phẫn nộ gầm thét hừ đây chỉ là bắt đầu đường xuân một mặt lanh khốc luân hồi vòng xoay p h ư n g lớn trực tiếp liền thôn vệ la thiên hà hồn phách bất quá tại hồn phách bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch bởi vì cái này một chút hồn phách chỉ là la thiên hà chém ra đến khống chế luyện tiên tháp bên trong cũng không có la thiên hà bí mật cùng ký ức bổ xoẹn làm sao rồi tông chủ thủ hộ tại la thiên hà bên người màu lam bóng ma một đạo vật mèo đem thổ huyết ngã sấp xuống tại đất la thiên hà đỡ lên xong ta đã mất đi cùng luyện tiên tháp hết thể liên hệ nó bị người triệt để luyện hóa la thiên hà sắc mặt tái nhợt là cao thủ gì thế mà có thể luyện hóa chúng ta tiên bảo màu lam bóng ma cũng là một mặt kinh ngạc không rõ ràng đoan chừng là tại một cái ngăn cách tính đại trận bên trong luyện hóa rất có thể là h ắ c thiên sứ tộc cao thủ bọn hắn có cổ lão dung luyện p h á p m ô n la thiên hà nói đáng chết mây khói cũng thái bất tranh khí bóng ma tại bóp nam đấm chẳng lẽ đây là mệnh số la thiên hà thở dài tông chủ trước mấy ngày ta đi tìm mạnh bà nàng nói nguyên đan tông khí số có biến đoan chừng không lâu sẽ có biến động lớn bóng ma nói mạnh bà thần toán nàng đúng như này nói la thiên hà xứng sở sắc mặt lập tức âm trầm xuống không sai mạnh bà thần toán không có mấy lần mất linh bất quá ta hỏi nàng đến cùng cùng cái gì có quan hệ nàng nói thấy không rõ bóng ma nói lao thái bà này đơn giản là muốn nhiều go ít đồ mà thôi người cho nàng chính là la thiên hà nói cho nàng cũng thử nữa bất quá thế mà miệng phun màu tươi cuối cùng lắc đầu nói là người k i a mệnh số quá cao nàng không dám được rồi nếu như tính xuống dưới chỉ sợ có sinh mệnh lo bóng ma nói đến cùng là ai la thiên hà một bàn tay đập vào dưới mặt đất cả người đứng lên hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm mênh mông tinh không tựa hồ cũng nhanh bốc cháy lên có thể hay không cùng hắc hưng phong có quan hệ những năm qua này lao gia hỏa kia tuy nói mặt ngoài không có việc gì nhưng là ta tin tưởng hắn thời khắc chưa sự kiện kia mà lại luyện tiên tháp lại cùng đường xuân có quan hệ việc này có thể hay không cùng đường xuân có chút liên quan bóng ma nói một cái tân tiến đệ tử có thể lật lên sóng gió gì tuyệt đối không thể bất quá cùng hắn có quan hệ ngược lại nói không chừng mật thiết chú ý hắn thật muốn làm ra cái gì tới chúng ta cũng không thể bận tâm năm đó tổ sư trước mặt lời t h ể la thiên hà hừ lạnh nói ai sư bá cũng thật sự là tại sao phải các ngươi thể không nên thương tổn lao thất phu kia bóng ma k h ẽ nói đoàn trưởng tổ sư cũng có gọi lao thất phu kia thể việc này tuyệt không có khả năng là đơn phương tổ sư hùng tài đại lược ý chí tứ hải học cứu thiên nhân hết thầy đều tại tính toán của hắn ở trong la thiên hà nói bất quá cái kia đường xuân còn là nhanh chóng d i ệ t trừ cho thỏa đáng miễn cho phức tạp triển chi phi ngươi không thể trách ta nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc ngươi triển chi phi chú định đời này chỉ có thể cơ khổ cả đời ngươi là không có đệ tử tuyệt không có t i a u tiểu tử ba á o d n h t h a n g ba viên g i hoang n ma n giai r l thực n phẩm bất lao tiên đan mới vừa ra lò ra lò lúc tiên địa dị tượng thế mà đưa tới kinh khủng đáng tiếc tại chỗ liền đem hắc hưng phong bổ sập nửa bên bất quá triển chi phi lại là một điểm không còn hồ hắn chỉ cần đan mà lại vừa luyện chế đi ra liền kích động đi đoan chừng là đi tìm lão bà mai đỏ lên cách nội môn tuyển chọn còn có thời gian nửa năm đường xuân lặng lẽ tiến vào lòng đất sông lửa bên trong g i a hỏa này đầy đủ lợi dụng đại đế thần miếu thời gian điên cuồng hấp thu luyện hóa thần đèn c ổ hỏa về sau đem này hỏa chuyển hóa thành thanh mục thiên hỏa đường x u â n hiện theo thanh mục thiên hỏa càng ngày càng v ư ợ n g huyệt vị trong đan đ i ể n phiến không gian của lửa cũng càng lúc càng lớn mà tất phương nhục thân bên trên thế mà mọc ra một tầng tế mau mà lại nhục thân độ cứng tiến một bước mềm hóa đã vô hạn tới gần mềm độ đương nhiên tại ở trong đó đường xuân nuốt vào mấy khoả hoang dài sáu tố ngưng sinh đan bất quá tiếp tục điên cuồng hấp thu liền sợ sẽ cho la thiên hà hiện dù sao địa hỏa dung chuyển lời nói hắn không có khả năng một điểm không có cảm thấy cho nên đường xuân dùng không vực truyền n i ệ m thuật truyền cho ban ngày làm mễ nguyệt bắt đầu một hệ liệt động tác cái gì bạch thiên sứ tộc đột nhiên xuất thủ diệt hai chúng ta phân đà la thiên hà tiếp vào tuyến báo về sau biểu lộ ngưng trọng lên phải biết tây vực phủ thực lực tổng hợp thế nhưng là có thể cùng tứ tinh đại tông chống đỡ nguyên đan tông cùng bọn hắn so sánh còn là yếu một chút phía sau mấy ngày bạch thiên sứ tộc tiến công càng ngày càng mãnh liệt đồng thời tuyên bố yếu gọi nguyên đan tông b ả y đổ cúng n nhiều tiên đan việc này la thiên hà đương nhiên không có khả năng đáp ứng làm âm ta muốn đi kinh thành một chuyến la thiên hà cái mông ngồi không yên tông chủ là muốn đi thỉnh cầu nhân hoàng thái hậu c h i viện bóng ma hỏi ban ngày làm tiến công chúng ta nguyên đan tông nhưng chính là tại tiến công chúng ta thần n h u vương triều lãnh thổ bản thân cái này chính là thần n h u vương triều sự t ì n h la thiên hà nói theo đạo lý đến nói là như thế bất quá trong cung lão thái bà kia không có khả năng tùy tiện ra tay một cái nguyên đan tông chính là cho diệt nàng cũng sẽ không nháy một chút mắt thân nhu vương triều quá lớn chỉ cần không phải nguy hiểm đến hoàng cung lại thêm tay vực phủ cường đại như thế nàng là sẽ không dễ dàng xuất thủ bóng ma nói bất lao đan phân lượng như đủ la thiên hà cười lạnh đương nhiên đủ rồi bất quá triển chi phi luyện chế được ba viên hắn tất không chịu cho ngươi bóng ma nói ha ha hắn hiện tại đi ra nghe nói hắn đổ đệ đường xuân trong tay còn có một viên chẳng lẽ đường xuân không cho ta la thiên hà mặt mũi hay sao la thiên hà cười đạo đi đến hắc ứng phong không lâu hạ nguyên phong bên trên một giá loan xe tại mười mấy thất bán t i ê n cảnh hung thú kéo động xuống nguy phong lấm liệt thẳng đến hắc ứng phong mà đi khí thế kia lập tức đưa tới nguyên đan tông trăm phong quan sát bởi vì la thiên hà cho tới bây giờ đi hắc ứng phong đều là cực kỳ địa thấp tự nhiên trước kia là sẽ không ngồi loan xe qua đi hôm nay chuyện gì xảy ra làm việc lớn như vậy hình như là đi tìm người nào xối quậy những cái này cho đường xuân đánh các đệ tử tất cả đều hưng phân lên giống máu gà giống như chờ lấy xem náo nhiệt tông chủ giá lâm còn không ra nghênh đón nhị trưởng lão liêu bảo một mặt nghiêm khắc đứng tại không trung q u á c to đương nhiên nếu là triển chi phi ở đây cho hắn mười cái gan cũng không dám đoan chừng tận lực bồi tiếp hội chúng vào lao triển lôi đình một trưởng đánh cho máu tươi bay thẳng người nào trên hắc ưng phong quấy dối đường xuân một mặt bình tĩnh đến mặt đất mắt nhìn lấy không trung uy phong chiến trận làm càn tông chủ giá lâm ngươi một cái ngoại môn đệ tử thế mà chưa đủ lớn lễ tham viếng ăn trước ta một roi gian đe liễu bảo hướng không vạch một cái một đầu màu đen g a o long tiên phách không mà tới gia hỏa này chính là muốn lớn đùa nghịch vi phong bởi vì liễu bảo trước kia cũng cho triển chi phi nắm đấm chào hỏi qua sư tôn liễu trưởng lao yếu đánh chết đồ đệ nha đường xuân đột nhiên một tiếng hô doa đến ba rồi một tiếng liễu bảo chẳng những đem roi thu vào mà lại cả người đều phản xạ có điều kiện b ọ t đến tông chủ sau lưng đem tông chủ làm bia lỡ đạn ha ha ha liễu sư huynh ngươi thật là uy phong a bất quá sư tôn hoàn toàn chính xác rời núi có việc đi làm bất quá sư tôn không tại chẳng lẽ ngươi người sư huynh này còn muốn ẩu đả ta người tiểu sư đệ này hay sao đ ư ờ n g xuân c u ồ n g tiếng một tiếng trong lòng tự nhủ ngươi nha dọn hôm nay cái này roi ta đường mẫu người nhớ kỹ một cái thượng đẳng nhân tiên cũng dám ở ngươi đường ca trước mặt buồng địch qua một thời gian ngắn nhìn lão tử làm sao chỉnh chết ngươi làm sư huynh giáo huấn một chút không nghe lời tiểu sư đệ cũng bình thường liền hướng về phía ngươi cái này c u ồ n g tiếu đương sư huynh cái này doi định cần thiết đánh l i ê u bảo lại vung lên roi có vẻ như biết lao triển không tại lại tới khí mà coi như vậy đi la thiên hà hư một tiếng đạo đường sư đệ sư thúc trước khi đi cũng đã có nói yếu ngươi đem còn lại một viên bất lao đan giao cho sư môn dù sao luận chế bất lao đan dược liệu tất cả đều là sư môn cho mà lại đa lô địa hỏa động phủ đẳng tất cả đều là sư môn cung c ấ p ba viên bất lao đan nộp lên trên một viên vẫn là phải sư tôn trước khi đi cũng không có giao phó muốn lên giao nộp sư môn đường xuân nói suy nghĩ làm sao la là thiên hà đột nhiên nếu không lao đan chẳng lẽ cùng ban ngày làm tiến công có quan hệ như thế nếu là thật bất lao đan cầm đi làm gì chẳng lẽ là đi lấy lòng nào đó nữ nào đó nữ có thể để cho la thiên hà đều lấy lòng nào đó nữ khẳng định là đại nhân vật t h ầ n như vương triều nổi danh nữ nhân đường xuân t r ư ớ c mắt liền biết một cái bạch thị thái hậu là có phải hay không là cầm đi bày đồ cúng để cầu được thần như vương triều chi viện cùng chống trọi với tây v ự c phủ đường sư đệ chẳng lẽ ngươi liền ta cũng không tin sao ta đường đường t r ư n g môn chẳng lẽ còn hội biên nói dối đương nhiên xem ở ngươi luyện đan vất và thượng sư môn sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng n g ư ơ i tới cầm trăm viên trung phẩm tiên thạch tới la thiên hà thái độ vẫn là tương đối bên trong khẩn vẻ mặt thành thật bộ dáng à, Trăm ra viên. Đường Xuân lộ chương n g p h chín trăm ba mươi chín vũ vương ngọc đèn cái này trưởng môn có lệnh sư đệ ta không dám không nghe theo bất quá lời này ta thế nhưng là nhớ kỹ đến lúc đó sư tôn trở về hỏi n g ư ờ i nhưng phải giúp ta làm chứng đường xuân một bước lo lắng bộ dáng yên tâm trưởng môn c h i ngôn như cựu đỉnh đ ỉ n h thiên liễu bảo cùng la thiên hà hai người phối hợp ăn ý một h một dựng cuối cùng tại đường xuân hai tay rung động cầm trăm viên trung phẩm tiên thạch vui tươi hớn hở thời điểm la trưởng môn hài lòng mà về gia hỏa này như thế tham lẫn nhau lão gia hỏa làm sao lại nhìn chúng hắn thật là liêu bảo nói ha ha lão liễu đây chính là trăm viên trung phẩm tiên thạch chính là ngươi ta cũng cảm thấy đây là khoản tài phú h ù n g chi đường xuân một cái ngoại môn đ ệ tử sợ là một viên đều phải trên sự hưng phấn mấy ngày la trưởng môn cười nói đáng tiếc trăm viên ai còn trung phẩm lão la có chút đau lòng không sao t r ư ớ hết để cho hắn vui vẻ một chút l i ê u bảo cười nói chạc vạng tối thời điểm đường xuân thần thức phía dưới hiện trưởng môn la thiên hà ngồi xe rời đi tô n môn đường xuân h i ể u qua nguyên đan tông bên ngoài trừ trưởng môn thái thượng trưởng lao cùng sư tôn triển chi phi ba người bên ngoài liền không có chân tiên cảnh cờ ư n giả triển chi phi vừa đi mà thái thượng trưởng lão cổ thiên đang lúc bế quan sông cảnh giới cho nên chân tiên phía dưới đường xuân còn sợ ai con hàng này thẳng đến dưới mặt đất sông lửa mà đi không lâu đến sông lửa trung ương đường xuân hiện dưới mặt đất sông lửa bởi vì chính mình quá lượng hấp thu hỏa năng lượng để nó sinh có chút biến hóa nhan sắc giống như không có vừa mới tiến lúc đến đỏ lên đoan chừng là hỏa năng lượng giảm bớt nguyên nhân đường xuân dùng cường đại nửa ngày tiên long mắt năng lực bố trí một cái hư hào thái bình dưới mặt đất sông lửa giả tượng hoàn cảnh mà bên này một đầu đâm vào sông lửa vòng xoáy vùng ven điên c u â n hấp thu luyện hóa có đại đế thần miếu thời gian tại một tháng tương đương mấy năm hỏa sắc năng lượng còn manh chản vào đường xuân toàn thân không lâu chuyển hóa thành thanh mục thiên hỏa tất phương to lớn nhục thân toàn bộ ghé vào sông lửa phía trên mười năm sau rốt cục một ngày đường xuân hiện mình trong lúc vô tình thế mà tiến vào hỏa hồ trong nước xoáy mà đường xuân khiếp sợ hiện cái gọi là hỏa hồ vòng xoáy thế mà hình thành một cái hình xoắn ố c giếng c h ạ m vật mà vòng xoáy chính là hình đinh ố c bậc thang c h ạ m vật cái thang đường xuân dọc theo cái thang hướng xuống mà đi hiện lửa nhan sắc càng ngày càng đậm đến phía dưới lúc hỏa sắc như máu tiên diễm vơ t á c mà tại cái thang trung ương xuất hiện một chiếc cổ phát ngọn đèn ngọn đèn bên trong dầu đều thấy đáy mà bức đèn cũng là t o i thót giống như nhanh diệt giống như quả nhiên là nhiên đăng c ủ hỏa đèn này năm đó làm bạn thần tôn bên người thời gian lâu dài liền tu luyện thành đáng tiếc là thần vực vỡ vụn nó cũng bị hao tổn nghiêm trọng mà trở về bản nguyên trở lại như cũ thành một chiếc cổ phát đèn đ ư ờ n g xuân nay huyết sắc c h i hỏa hẳn là thần tính c h i hỏa coi là sơ cấp thần hỏa bởi vì thần đèn đã chết cho nên thần hỏa cấp bậc liền t h ấ p xuống không phải tại năm đó thời kỳ cường thịnh nó đèn này thần c h i hỏa mới ra chính là thần linh cũng có thể hỏa táng hủy diệt thiên địa hám nhạc thanh âm truyền đến có biện pháp để nó phục sinh sao ta thử tiếp xúc qua cảm giác đèn này chính là vừa chết đèn không có bất kỳ sinh cơ cùng khí tức đ ư ờ n g xuân nói khó trừ phi là giống thần tôn như thế đại thần thông giả hám nhạc tiếp h ậ n lắc đầu đúng rồi nó tựa như là thiếu dầu thắp nếu như có thể bổ sung dầu thắp đèn này hỏa hẳn là có thể vượng không chừng hắn có hy vọng phục sinh đ ư ờ n g xuân nói dầu thắp có đạo lý a bất quá cái này thần đăng dầu thắp đến cùng là chất liệu gì có trời mới biết hám nhạc nói đ ư ờ n g xuân cường đại thần thức hóa thành châm nhỏ tưởng tìm tòi dầu thắp là vật gì bất quá vừa tiếp cận thần đèn hơn m ư ơ i triệu khoảng cách thời điểm một đốm lửa bắn ra ngoài lập tức hồn phách giống như đột nhiên cho bàn ủi nóng một chút đau đến đường lao đại kém chút hôm ẹ thái tha mạ tích lợi hại liền cái này chết đèn thế mà còn có thể thiêu đến ta như thế đau nhức đường xuân cảm t h ắ n nói có chút sợ nhìn xem ngọn phát ngọn đèn ha ha cái gì gọi là thần linh ngươi bây giờ mặc dù có nửa ngày tiền tinh thần lực nhưng là cùng thần linh so sánh kém đến quá xa mà lại thần đ è n cũng không là bình thường thần linh đ o a n chừng năm đó thực lực của nó có thể so với ngươi một cái khác sư tôn thần tướng âu bản thiên hạ dù sao nó là thần tôn tri vật hám nhạc cười nói lao tử cũng không tin lần này chẳng những làm cái hư hảo hiện trường mà lại còn bố trí một chút cường đại tiên lực pháp trận bình phong tệ hỏa trong hồ toàn bộ to lớn vòng xoáy đường xuân không ngừng đánh thẳng vào thần đăng mà không ngừng có huyết sắc phủ văn tuân ra sắp vỡ liền có thể đốt tới người một tháng sau đường xuân đã mình đẩy thương tích toàn thân đau đớn không thôi người tha mạ tích l ã o tử là hảo tâm muốn giúp ngươi ngươi thế mà không biết nhân tâm tốt một mực dùng cái này quỷ phù xào lăn l ã o tử đường lão đại bạo nộ rồi đang đến không trung vung lên thiên bài mang theo tất phương thanh mục thiên hỏa nện đem qua đi l ã o tử không chiếm được cũng phải hủy đi tuyệt không thể tiện nghi l à thiên h ạ cái k i a ngụy quân tử t ử thanh cự tường từ phía trên che đậy xuống tới thần đang giống như cũng nổi giận âm vang một tiếng cổ phát ngọn đèn bên trên thế mà xuất hiện một vòng huyết sắc vầng sáng mà huyết sắc phủ văn tử trong vầng sáng bắn ra hóa thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm thẳng đến từ thanh cự tường mà tới hai vật chạm vào nhau toàn bộ hỏa hồ đều nhảy lên kịch liệt một chút thanh quang cùng ánh lửa hóa lẫn chiếu đỏ lên toàn bộ dưới mặt đất hỏa hồ mà đồng thời nguyên đan tông hơn một trăm cái hỏa khẩu bên trên chính tại luyện đan các trưởng lão đột nhiên cảm giác đan hỏa nhảy m ộ t cái lò thế mà quỷ dị bị đan hỏa đính đến bắn lên giống như uống rượu say giống như tả riêu hưu hoàng lên kém chút khiến cho nổ l ô bọn da hỏa này còn tưởng rằng thao tác không thích đáng tranh thủ thời gian vứt xuất toàn lực k h ô n g chế lại đan miệm chi hỏa mới dần dần lắng xuống mà đan trên miệng đan lô nhóm cũng đi theo trên giới nhảy lên dọa đến nguyên đan tông tất cả luyện đan các trưởng lão đều quá sợ hãi bố thành pháp trận khống chế lô miệng đan hỏa việc này tự nhiên có người trình lên nhị đ ư ơ n g ra cũng chính là đại trưởng lão điền nơi nào dưới mặt đất sông lửa bạo động chuyện gì xảy ra điền trưởng lão cũng là kinh hãi không rõ ràng tình huống loại sự tình này giống như tại mấy ngàn năm trước cũng sinh qua nhị trưởng lão liêu bảo nói lập tức tổ chức nhân thủ chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nhìn một cái đại trưởng lão nói thế nhưng là dưới mặt đất sông lửa là tông môn cấm địa chưa tông chủ cho phép bất luận kẻ nào không được tự mình xuống dưới quan sát trường môn còn chưa có trở lại thái thượng trưởng lao đang lúc bế quan không cho phép cái dày việc này làm sao bây giờ liêu bảo nói ta trước hết mời bày ra một chút tông chủ đại trưởng lao nói đi đến hạ o nguyên điện một cái trống lớn phía trước hắn rơi lên chảy gỗ hướng trống to bên trên vừa gõ một đạo sóng âm liền đem đại trưởng lao ý niệm truyền ra ngoài không lâu thật lâu thế mà không có phản ứng tông chủ giờ phút này có chuyện thần yếu đoan chừng muốn chờ xem mới có thể vệ phục đại trưởng lao nói một nhóm người chỉ có thể làm chừng mắt nhìn chằm chằm làm bằng đồng c h ố n g to n à y c h ố n g tên thiên địa c h ố n g có một vóc dáng c h ố n g trên người la thiên h ạ vừa gõ bên kia liền có phản ứng về sau liền có thể thông qua này chống ước giảm truyền âm so không v ự ợ c truyền n i ệ m thuật còn tiện lợi hơn được nhiều đương nhiên giới hạn tại chỉnh thể đảo vực nếu như yếu vượt đảo vực truyền âm lại phải dùng một cái khác phát môn cuối cùng gỗ đường xuân chuẩn bị tới lần cuối một chút liền rời đi to lớn tử bích lại đi xuống bình lần này là hỏa hoa văng khắp nơi thế mà từ nhưng là hám nhạc chỉ là một điểm tàn niệm trên căn bản liền giúp không giúp được gì đại đế thần miếu nửa năm trôi qua đại trưởng lão bọn người còn tại đau khổ trở lấy tông chủ về phục rốt cục một ngày đường xuân chết bên trong thoát thân đau đớn nhanh toàn diện tiêu trừ quả nhiên là t h ầ n đèn đường xuân a c ắ p đại cười vừa thu lại cả chén đèn dầu bá rồi một tiếng liền xông vào tiểu hoa quả phúc đ i ệ n mà lại ngọn đèn thế mà quỷ dị trực tiếp phá tan một cái nguyên bản đường xuân căn bản là không có hiện không gian đường xuân đi theo sông bảo hiện bên trong lại là một cái cự đại thư phòng trong thư phòng có t r ư ơ n g rất lớn bản đọc sách mà ngọn đèn rơi vào trên bản sách giống như vị trí kia vốn là hẳn là hắn giống như mà đồng thời toàn bộ đại đế thần miếu hồng quang đ ầ y mặt ra trói mắt ánh sáng màu đỏ tới đại đế thần miếu giống như sống giống như chẳng lẽ thần đăng chính là vũ vương ngọn đèn hay sao hám nhạc c h ầ n kinh nếu như này luận là thật vị kia thần tôn chính là vũ vương đường xuân cũng là kinh ngạc được há to miệng giờ phút này một đạo ý niệm truyền đến nói dầu ta muốn lấn dầu dầu dầu dầu, dầu. n g ư ơ i là nói dầu thắp đường xuân hỏi v v v v chính là dầu cái tia đạo ý niệm đức q n g giống như nhanh tắt thở giống như dầu ở đâu người là thần đăng ngươi đèn này bên trong dầu khẳng định cũng là thần du đoan chừng chỉ có thần giới mới có thể có đường xuân khổ não phi sơn phi sơn ngay tại không ma vực phi sơn phi sơn thanh âm kia giống như t ắ t thở đã không còn phi sơn cái gì đồ chơi đường xuân s ữ n g sở phi sơn không rõ ràng hám nhạc cũng lắc đầu bất quá đã ý niệm trực chỉ không ma vực vậy ngươi khẳng định phải đi một chuyến đúng vào lúc này bên trên một tiếng ẩm vang tiếng vang có người xuống tới ta trước tiên cần phải đi đường xuân nói một thanh vọt ra ngoài hiện đại trưởng lão điển sông mang theo liễu bảo mấy cái hạch tâm trưởng lao xuống tới mà năm đó thức tỉnh sư tôn mấy cái cựu gia phương văn hoa cái thế tông mấy người đều tại đường xuân không hề nghĩ ngợi thân thể biến hóa thành hắc thiên sứ cự nhân bộ dáng sử dụng sau này sơn bảo ẩn nặc khí cơ mấy cái người nhà đến gần lúc đột nhiên nổ lên v ã n g sinh một quyền kẹp lấy kinh khủng lôi qua ngân điện cùng kích mà đi mấy lao g i ả đột nhiên thấy một cái mấy trượng lớn cự quyền xuất hiện tranh thủ thời gian chống cự đáng tiếc quá muộn mà lại thực lực bọn hắn so đường xuân còn thấp hơn chỉ có đại trưởng lão điển sông có nửa chân tiên cảnh giới bành bành. Vài vang tiếng tiếng vang qua đi, qua mấy mấy chi chương chín trăm bốn mươi thủy ư ô n g lửa là hát thiên sứ dợ trò quỷ phương văn hoa phẫn nộ kêu to lao già thảm nhất toàn bộ cánh tay đều cho đường xuân trực tiếp một quyền đánh nát mà lại quyền này trên có thanh mục thiên hỏa yếu phục nguyên đoán trường độ khó không nhỏ dù sao thanh mục thiên hỏa là bán thần c h i hỏa hhh b ả n ra đi không n g ồ i các ngươi chơi nữa đường xuân mặt đất run r à y hướng dưới mặt đất đạp một cái dưới mặt đất nhảy lên toàn bộ sông lửa cho hắn trực tiếp một cước đạp vỡ thành một vùng phế tích chúng ta sông lửa a cái thế tông một mặt bi phẫn ngươi không phải yếu hỏa sao vậy liền đi vào cùng hỏa làm bạn đường xuân một cước liền đem cái thế tông bị đá biển lửa một cỗ mùi cháy khét chuyển đến lao ra hỏa ở trong biển lửa thống khổ dãy rồi lấy đây quả thực có thể yếu nguyên đan tông mạng i à bởi vì đường xuân đoạn mất tính mạng của bọn hàn tuyến sau một ngày la thiên hà người tông chủ này chạy về nhìn xem đã làm hỏng hơn phân nửa dưới mặt đất sông lửa la thiên hà kém chút tức nổ phổi nếu là lão la biết dưới mặt đất sông lửa hạch tâm nhất cổ hỏa đèn cho đường xuân đánh cắp l ờ i nói cũng không biết được có thể hay không trực tiếp ở ra dám qua đi nửa tháng sau triển chi phi cũng bay về rồi mà lại mang về phu nhân của hắn mai hồng mà vừa cũng vào hôm nay thái thượng trưởng lão cổ ngày thế mà đột phá chân tiên tam phẩm cảnh giới cũng xuất q u a n vì nên đón thái thượng trưởng lão xuất quán la thiên hà thế nhưng là chú ý bố trí một cái long trọng nên đón nghi thức nguyên đan tông trọng lượng cấp nhân vật trừ triển chi phi không có đi bên ngoài khác đến đầy đủ vị mà lại cựu liền phụ cận tông phái đều phái người đưa tới hạ lễ chuẩn tứ tinh tông phái có người đột phá tam phẩm chân tiên cảnh vậy liền đại biểu cho tông này thực lực tại hướng chính tứ tinh triển thiên hạ bản trưởng lao xuất quan ngươi sư thúc làm sao không đến cổ thiên nhất nhìn mặt lập tức bản đại trưởng lão ngươi lập tức đi mời sư thúc tới một chuyến liền nói thái thượng trưởng lão muốn cùng hắn một hồi còn có đem hắn cái kia đệ tử mới thu đường xuân cũng mang đến để thái thượng trưởng lão nhìn một cái dù sao cũng là triển sư thúc thu nhận đệ tử không thể coi thường la thiên hà sông đại trưởng lão điền đường sông chi phi thu đệ tử hà nha cổ thiên nhấc nghe s ư ớ n g sở nhìn xem la trưởng môn không sai hắn vậy đệ tử hiện tại tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng là thực lực thế mà còn không yếu đồng thời v ấ n chịu hắn c a tính tựu liên chúng ta tông môn thân truyền đệ tử lưu cảm đương đều đánh hắn bị đựng la thiên hà nói úc còn có chút thực lực ta ngược lại muốn xem xem đường xuân là cái dạng gì đệ tử cổ trời lạnh hừ một tiếng sắc mặt âm châm xuống không lâu triển chi phi mang theo đường xuân phong lôi quần quận bước trên mây phách lối mà tới vốn là không muốn tới bất quá hắn cũng muốn nhìn xem cổ thiên chân thực tình huống ngồi đi cổ thiên đại mã kim đao chỉ vào bên cạnh bên trên cái ghế bây giờ thực lực qua triển chi phi cổ thiên khai bắt đầu nã bãi trước kia thế nhưng là không dám như thế tự cao tự đại nắm đấm lớn cái mông cũng đi theo cứng lên ha ha sư h u y n h đột phá tam phẩm thật sự là thật đáng mừng triển chi phi nhàn nhạt cười cười ngươi vị này đệ tử rất phách lối nha lúc này cổ thiên đột nhiên ra miệng nhìn xem đứng sau lưng triển chi phi đường xuân đạo để cho ta tới dậy một chút hắn nên như thế nào tôn lão cổ thiên nhân không động thanh mang l ó e lên một con bàn tay trực tiếp chống r ỗ n g liền đến đường xuân trước mặt bất quá triển chi phi lại là một quyền đâm hướng không chung bàn tay bang một tiếng v a n g nhỏ cổ thiên đứng không n ú c ních bất quá triển chi phi lại là lung lay thân thể mà lại ngồi xuống đặc chế thiết m ộ t cái ghế trực tiếp tan ra thành từng mảnh thành đuổi mục phiến đồng thời dưới mặt ghế bên cạnh dày đến một mét đặc chế tảng đá sàn nhà đều trực tiếp cho dư ba lực lượng đánh n ư ớ c ra đường xuân minh bạch đây là cổ thiên lão già này tại lập uy cũng không phải là thật muốn tìm mình suối quẩy. mà mình b ấ t quá là hắn tìm triển chi phi suối quẩy một cái lấy cớ mà thôi ha ha ha sư đ ệ thái chấp nhất tại bất l a o đan đương thời thế nhưng là hoang phế công cảnh a cái này thế nhưng là khá bất lợi h á c thiên sứ đều quấy dối đến chúng ta trong tông môn sư đ ệ làm nguyên đan tông một phần tử cũng nên giao lên phần trách nhiệm đúng hay không, không phải sư lệ như thế thế nhưng là có chút thẹn với tổ tông a Cổ tự nhiên công để chi phi ở trước tự triển mặt mọi người bị đánh mặt, tự nhiên tâm tình thoải nhiên người đánh nhiên phi mọi mái. để ở bị sư tôn luyện đan sư bá bế quan có vẻ như hai vị đều không có quản nguyên đan tông sự tình mà lại làm luyện đan đại tông luyện đan mới là chính sự mà xem như thái thượng trưởng lão càng hẳn là chịu trách nhiệm đúng hay không đường xuân nhàn nhạt khe nói ý ngón tay cổ thiên bất học vô thuật lớn mật sư tôn bế quan cũng là vì đề cao thực lực đem càng có lợi hơn tại bảo hộ chúng ta nguyên đan tông chẳng lẽ thực lực mạnh còn có lỗi sao đường sư đệ lời này của ngươi có ý tứ gì lần o này đại n cổ thiên là cố tình yếu chỉnh lý đường xuân lấy biểu hiện thái thượng trưởng lao vô thượng quy củ còn là đồng dạng một bàn tay nháy mắt đến còn là đồng dạng một quyền phá không mà đi ầm vang một tiếng chú liền to lớn hạo nguyên điện đều lung lay mà tất r i chi ể n h p cả tiếp cho c là mọi người t rõ ràng giữa bọn hắn coi ân đoán tự nhiên ủng hộ cổ thiên người chiếm đa số bởi vì bị triển chi phi đánh qua trưởng lão thế nhưng là không phải số ít giờ phút này t u y ệ t đại đa số trưởng lão bày ra là một b ứ c các ngươi thế hệ trước sự t ì n h thối nát mà chúng ta không quản được thái độ như lớn một cái hạ o nguyên trong điện trưởng lão không hạ mấy trăm hào lại thêm hạch tâm đệ tử thân truyền đệ tử cùng nguyên đan tông mời tới ngoại tông k h á c h nhân hơn nghìn người tại cái này đánh mặt cũng là cổ thiên thụ lập bá chủ địa vị bắt đầu cổ thiên yếu dựng nên cái này nguyên đan tông trừ hắn ra không có loại thứ hai thanh â m ra chi tay che trời tình trạng triển tri hội toàn thân lập tức trong nháy mắt cổ trướng xem ra lão gia hỏa yếu khó khăn một cỗ năng lượng kinh khủng trong đại điện thành hình chấn động đến đại điện đều đang đau khổ gen gì chi hội làm gì như thế tức giận đừng làm bị thương thân thể đúng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến đón lấy không gian nhất đạo vật mẹo một cái trung niên mị phụ xuất hiện ở triển chi phi bên cạnh tự nhiên làm ai đỏ lên hai vợ chồng sóng vai đứng chung một chỗ khi thế cường đại dung hợp hình thành một cái xanh vàng sắc vầng sáng vòng dọc tại vợ chồng trước mặt cổ thiên biểu lộ xứng sở lập tức cứng ngắt lại chậm d ã i phiến hướng đường xuân bàn tay cũng ngừng lại một chút bất quá giờ phút này đâm lao phải theo lao không vỗ tới lời nói cổ thiên hôm nay mặt thế nhưng là liền mất hết cho nên lao ra hỏa trên mặt hiện lên một chút tấm lệ bàn tay đột nhiên tăng vọt đến lúc đầu hai cái lớn nhỏ không gian lập tức toàn bộ đều cho ngưng chạy lại cường đại tiên kình lóe hàn quang hướng phía đường xuân phá không mà đi độ cùng vừa rồi so để cao gấp mấy lần triển chi phi vợ chồng cười lạnh một tiếng song quyền hợp bổ trước mặt xanh vàng vầng sáng hướng phía trước chặn lại bay một tiếng vầng sáng nát tán nhưng là cổ thiên năm thành tiên kình một trưởng cũng cho chấn động đến hóa thành vô hình mà đường xuân lại là đứng tại chỗ động cũng không động tiểu tử này sợ choáng vắng a có trưởng lão tại thầm nói ha, ha, ha. sư đệ hai vợ chồng thiên địa này phối lại trở về đây là chúng ta nguyên đan tông chuyện may mắn thật đáng mừng a cổ trời dáng lấy ha ha biết mai hùng đến